Dương Nghiệp cũng là muốn nhanh một chút bắt được cái kia 200 vinh dự giá trị, cho nên mới nói như vậy, mình ở trong hệ thống một điểm vinh dự giá trị đều không có, bây giờ Dương Nghiệp trong lòng chỉ muốn rút thưởng một lần, vốn là lần đó, Dương Nghiệp là có thể đánh lên 5, 6 lần, thế nhưng cũng là bởi vì lần kia bất ngờ, cho nên dẫn đến trên người mình một điểm vinh dự giá trị cũng không có, Dương Nghiệp trong lòng đều là hậm hực. Nghe được Dương Nghiệp có phần này hiếu tâm, Trần lão gia tử liền cười nói, đương nhiên có thể, người bây giờ là thầy thuốc của ta, ta đương nhiên nghe lời người, đi, chúng ta đi nhìn xem những kia động vật nhỏ. Tại Dương Nghiệp ngỡ Tần lão gia tử liền tăng nhanh bước chân tiến tới, 2 phút sau, Dương Nghiệp rồi cùng Tần lão gia tử đi tới dạng những kia động vật địa phương. Làm những kia động vật xuất hiện tại Tần lão gia tử trước mắt, Tần lão gia tử không có giống những người kia như thế ngạc nhiên, hơn nữa còn lộ ra nụ cười, trong miệng còn nói nói: "Oa, wow, bốn em bé, nhà ngươi đúng là thần kỳ, bên ngoài có hai con hơn 200 cân lạng, còn có hai con 5-600 cân đại dã trư, không nghĩ tới, nơi này còn có lớn như vậy con thỏ, đúng là ngạc nhiên a, trước mắt của ta đều sáng ngời, đúng là mở mang tầm mắt." Bọn hắn đều nói, trên thế giới lớn nhất con trỏ, mới hơn 2 30, 30 kỳ lồ ghẻm. Hiện tại ta mới biết, bọn hắn nói đều là lời nói dối, không có phát hiện lớn nhất con thỏ trước đó tại. Bọn hắn cũng dám nói thế với, người những này con thỏ, chí ít cũng có năm sáu mươi kỳ lồ ghẻm đi. Dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, đương nhiên đây, ngoại trừ trước đây không lâu mới sanh ra những kia con thỏ, đều có lớn như vậy, hơn nữa những này con thỏ, ta mới nuôi nửa năm, trên TV nói đây là cái gì đột biến gen, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ra Ra, ngài thấy thế nào đây này? Nghe được Dương nghiệp lời nói, Tần Lão gia tử lại nhìn những này con thỏ trong miệng mới nói, ta xem cũng là như thế này, vậy con thỏ, liền 4 5 ngàn khác, ngươi này chọn vẹn là những kia thỏ gấp 10 lần còn nặng hơn, nhất định là như vậy, thế nhưng mặc dù là đột biến gen, nhưng đó cũng là nuôi nấng đi ra ngoài, ngươi so với cái kia người có bản lĩnh, ta đều nhìn đến thấy thèm. Nghe được câu này, Dương Nghiệp liền cười nói, cái gì trông mà thèm à, da da, các loại ngài khỏi bệnh rồi, ngài liền mang hai con trở lại đuôi, những này con thỏ cái gì hoàn cảnh đều có thể thích thứng, thế nhưng có một chút, chúng nó cũng chỉ ăn nhà ta loại món ăn, cái khác đều không ăn. Tần lão gia tử liền nói, Miệng vẫn như thế ngậm, cũng là, nhà ngươi loại món ăn, ăn ngon như vậy, mặc kệ cái gì ăn ngươi nhà món ăn, lại đi ăn người khác món ăn, vậy khẳng định là ăn không vô. Đúng rồi, nói tới món ăn, tối ngày hôm qua, bệnh viện quân khu người gọi điện thoại cho ta, nói muốn từ ngươi nơi này mua sắm món ăn, cũng là bởi vì lần trước ăn ngươi nhà món ăn, bệnh viện bệnh nhân sẽ không giống ăn người khác loại thức ăn. Vốn là ta còn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi nói, nếu nói tới chỗ. Này, vậy ta liền hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nghe được của mình mới có xuất xứ, dư nghiệp trong lòng ta hướng xong, trong miệng liền cười nói: ta đang lo nhà ta món ăn bán không được đây, không nghĩ tới cứ như vậy được ra ra tìm cho ta đến xuất xứ, ta vì cái gì không đồng ý đây? Thế nhưng đây, ra ra, lời tuy như thế, nhưng là ta thức ăn này cũng là có giá cả. Tần lão gia tử lập tức liền đáp lại nói, đó là tự nhiên, cái kia bệnh viện người ta nói, giá tiền phương diện do ngươi nói tính. Ngươi cũng đừng lưu cho ta mặt mũi, mặc dù nói ta là quốc gia người, thế nhưng ngươi cũng là của ta người thân, ta đã vì quốc gia làm nhiều năm như vậy sự tình, cũng nên vì thân nhân của mình làm chút chuyện, giá cả chính ngươi định, nhưng không thể thấp, cũng không thể cao. Vừa vặn là được rồi. Dương Nghiệp nghe thế lời nói, liền nghĩ đến nghĩ, mới từ trong miệng nói, nếu gia gia nói như vậy, vốn là ta nghĩ xem ở gia gia trên mặt mũi, tự lấy trong lòng ta, giá tiền thấp nhất bằng gia, thế nhưng ở nếu gia gia cũng nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, trong lòng ta giá tiền thấp nhất chính là 35 nguyên nhất kỳ lô gam, nếu nói như vậy, ta cũng không thể bán tiện nghi như vậy, ta liền 60 nguyên nhất kỳ lô gam, đây chính là trong lòng ta trung đẳng giá tiền, gia gia, ngài thấy thế. Nào. tần lão gia tử không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nói, đương nhiên không thể, ăn ngon như vậy món ăn chỉ một nhà này, không còn nhà hắn, ít nhất cũng phải 100, ít đi sẽ không bán. Dương Nghiệp liền mang theo nghi vấn khẩu khí nói, như vậy thích hợp sao? Đây đã là trong lòng ta cao nhất giá tiền. Tần lão gia tử liền chụp đập Dương Nghiệp vai, trong miệng liền cười nói, có những gì không thích hợp, ta đã nói với ngươi, có thể ở bệnh viện quân khu y bệnh người đây không phải là người có tiền, cái kia chính là làm quan lợi, trong tay bọn họ tiền đâu, bao nhiêu đều có một chút tham ô khí tức, tuy rằng ta rõ ràng, nhưng là ta không ở chỗ đó, không lo việc đó, cho nên ngươi cứ yên tâm đi, bệnh viện sẽ có biện pháp, ta cứ dựa theo cái giá này mua về sau bán cho người khác, thấp nhất cũng là giá cả cỡ này, không sợ bọn họ, ra ra ở phía sau cho ngươi chỗ dựa, được rồi, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, chúng ta cứ tiếp tục nuôi nấng động vật nhỏ đi. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, bắt đầu chăm chú nuôi nấng động vật nhỏ rồi, mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp đỡ tần lao ra tử từ từ trong phòng kia đi ra, Vị đến trong đại sảnh, lúc này, chính ở trong phòng xem TV Dương Quang Minh liền nói, hai người các ngươi, đi nơi nào à? Sáng sớm liền không thấy bóng người. Dương Nghiệp liền cười nói, không có gì chính là đi nuốt trong nhà những kia động vật đi rồi đúng rồi ra ra ta hiện tại liền lên đi lấy châm, cho ngài chưa bệnh ngài chờ tần lão gia tử gật gật đầu phẩy tay biểu thị để dương nghiệp đi thôi mà chính mình liền bắt đầu cùng dương quang minh trò chuyện giết thì giờ mấy phút sau dương nghiệp cầm một bộ kim châm, liền từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bọn hắn trò chuyện nở nụ cười dương nghiệp cũng không tiện quấy rầy bọn hắn không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn tán gẫu được mười mấy phút qua đi bọn hắn mới dừng lại lúc này tần lão gia tử mới phát hiện bên người dương nghiệp lập tức liền xoay người lại nói với dương nghiệp bốn em bé Ngươi là lúc nào xuống, cũng không cứ gọi ta một tiếng." Dương Nghiệp liền cười hồi đáp, "Không phải xem các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, không đành lòng quấy rầy các ngươi chứ, dù sao chả có thời gian, ra ra, các ngươi chả tán gẫu không tán gẫu đây, không nói chuyện lời nói, vậy ta liền bắt đầu chữa trị à. Chưa kịp tần lao ra tử nói chuyện, Dương Quang Minh liền đoạt trước nói, "Chả tán gẫu cái gì à, trước tiên đem thân thể chữa khỏi mới là trọng yếu nhất, không Hàn huyên, đều tán gẫu lâu như vậy rồi, nên nghỉ ngơi một chút, ngươi trước chữa bệnh cho hắn đi, ta đi ngược lại uống miếng nước." Nói xong, Dương Quang Minh tựu ly khai rồi sofa. Hướng về máy đun nước bên cạnh đi đến, nhìn thấy của mình thái ra ra đi rồi, Dương Nghiệp liền cười nói với Tần Lao gia tử, "Ra ra, ngài trước tiên đem y phục của ngài cởi, ta mới tốt bắt đầu y bệnh." Tần Lao gia tử nha một tiếng, từ từ thênh quần áo cởi, xem Tần Lao gia tử thênh quần áo cởi bỏ qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền từ trong tay mình trang kim châm trong túi rút ra một cái kim châm, từ từ hướng về Tần Lao gia tử sau lưng đâm tới, một bên đánh vừa nói, "Ra ra, ngài trong thân thể bệnh nhưng thật không ít ta, bệnh nặng bệnh nhẹ đều có, hơn nữa ngươi phải bụng trước đây còn phù hợp một viên đạn, này viên đạn chính là tròn lên bệnh chứng căn nguyên." Nếu là không đem nó lấy ra lời. Nói, bệnh chữa tốt rồi, còn có thể lại một lần tái phát, thế nhưng cái kia viên đạn vị trí có chút nguy hiểm, làm giải phẫu gặp nguy hiểm, chỉ có thể chọn dùng dược vật thủ đoạn, trước tiên đem nơi đó trầm tích tụ huyết hóa giải mất, lại thông qua kim châm đưa nó một chút xíu bước. Hến bụng ngoại vi, năng lực lấy ra, ngoại trừ phương pháp này, không, có phương pháp khác rồi. Họ Phlilin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 35, tiến thị trấn. Tần lão gia tử liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, vậy chỉ dùng ngươi nói phương pháp này, hiện tại liền bắt đầu. Dương Nghiệp gật gật đầu. Trong miệng còn nói, muốn dùng phương pháp này, trước hết thanh trên người người cái các bệnh trước tiên chữa lành, các loại ngài thân thể gần như hoàn toàn khôi phục rồi, tại bắt đầu lấy ra trong thân thể người cái kia viên đạn, rỗi rảnh không nhiều lời nói, ta trước tiên đem ra ra trong thân thể cái các bệnh trước tiên chữa lành, lại nói cái này gọi là sự tình, ta bắt đầu. Nói xong, Dương Nghiệp liền nhanh trong sau lưng Tần lão gia tử ghim lên chấm đến, lúc này, Dương Quang Minh cũng đã tới, nhìn thấy Tần lão gia tử bộ dáng, Dương Quang Minh sẽ nhỏ giọng mà nói, ngươi đừng xem phương pháp này hơi ngứa chút, thế nhưng đây, hiệu quả kia là cực kỳ tốt. Trên người ta trước đó cũng có bệnh, chính là bốn em bé chị tốt, hiện tại, ta đều cảm giác ta còn có thể sống thượng mười mấy năm, dù sao cũng không tán gẫu chúng ta tiếp tục tán gẫu chỉ cần ngươi không động lạ. Được rồi. Dương Nghiệp cũng đi theo nói lời nói tương tự, Tần Lao Gia Tử cũng yên tâm cùng Dương Quang Minh trò chuyện giết thì giờ, mấy phút sau, Tần Lao Gia Tử mới nhớ tới còn có một kiện sự tình không có nói cho Dương Quang Minh, không thể làm gì khác hơn là mang theo xin lỗi ngựa khi nói, cha, ta còn có một kiện sự tình không cùng ngươi nói, nếu như ta không có nói cái kia cũng không biết lúc nào mới có cơ hội cùng ngài nói rồi. Dương Quang Minh liền gật gật đầu, đáp lại nói, "Ngươi nói đi, ta nghe lắm." Nghe được Dương Quang Minh đồng ý, Tần lão gia tử liền nói, "Chuyện là như vậy cho nên lão nhân gia tại kinh đô còn có một cái vợ, cháu ngoại cùng cháu cô gái, nhưng là ta lại chưa nói cho hắn biết chuyện của ngài, ngươi xem làm sao bây giờ đây này?" Dương Quang Minh liền nghiêm túc nói, "Chuyện này, bọn hắn đã tại kinh đô đặt chân hơn nữa tháng ngày cũng trải qua tốt như vậy, ta cũng không muốn quấy rầy hắn, cuộc sống của bọn họ, ngươi chỉ cần trở về cùng bọn hắn giảng một cái là được rồi, ta là dân quê." nhưng không muốn quấy rầy bọn hắn an ổn sinh hoạt. Nếu như bọn hắn nghĩ đến lời nói, ngươi lại nói cho bọn họ biết địa chỉ. Nếu như không nghĩ đến lời nói, cũng chỉ yếu ngươi lại đi chiếu cố một chút bọn họ. Tần Lão gia tử gật gật đầu, mà trong miệng liền nói, tốt, ta hiểu được, nhất định dựa theo ngài phân phó đi làm. Lúc này, Dương nghiệp liền cười nói, gia gia, ngài trên người bệnh đã bị ta cho ổn định rồi, còn như vậy tiến hành cái năm, sáu lần, phối hợp một điểm thuốc là được rồi, đúng rồi, gia gia ngài có thể hay không tìm tới trăm năm nhân sâm a, đây chính là ta cho ngài lấy đạn thời điểm, cần một vị thuốc chính tài. Không nếu như thiếu hụt lời của nó, thuốc kia tác dụng liền sẽ cực kỳ hạ thấp. Nếu như ngài tìm không được, vậy ta liền tiến trong núi đi nhìn một chút, thử vận may, xem có thể hay. Không tìm tới. Nghe được cần người sâm, Tần Lão gia tử liền trực tiếp nói, ngươi nếu như nói hắn dược liệu của hắn, ta còn thực sự muốn đi tìm một cái. Thế nhưng này trăm năm nhân sâm đây, nhà ta vừa vặn có một cây, chả là ông nội ngươi ta hơn trăm tuổi đại thọ thời điểm, người lãnh đạo quốc gia đưa cho ta, ta cũng sợ về sau yêu cầu thứ này, cho nên liền thu rơi xuống. Này vừa vặn dùng tới, ta hiện tại liền gọi người trong nhà đưa tới, ngươi thấy thế nào? Dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, đương nhiên có thể, nếu như các loại ngài trên người khỏi bệnh rồi, lại lấy tới, vậy thì có điểm chậm, cho nên, càng sớm càng tốt, đúng rồi, ra ra, ngài đứng lên, đi hai bước, thử một chút cảm giác, phải hay không tốt hơn nhiều. Tần Lão ra tử gật gật đầu, sau đó, chậm rãi đứng lên, xử gậy ở bên trong đại sảnh đi mấy bước, lại trở về đến đi vài bước, mới lớn tiếng cười nói, ồ, tốt hơn nhiều, trước đây đi cái này hai bước, liền cả người đau bút nhức, đi bây giờ lâu như vậy rồi, đều không có cảm giác, ta đây trên người bệnh nhìn không biết bao nhiêu y sinh đều không chữa tốt vậy thì đến ngươi nơi này đầm một châm, liền có như thế cảm giác đúng là tốt ta ngày hôm qua lựa chọn đúng là không có sai a dương quang minh cũng cười nói đương nhiên đây chẳng bao lâu nữa ngươi cũng có thể giống như ta vậy rồi xuống đất làm việc trên lầu trịnh dung chính từ bên trong phòng đi ra liền thấy tần lao ra tử đang tại sử gậy đi khắp nơi hơn nữa còn cao hứng trở lại lập tức liền từ trên lầu chuyển tới âm thanh nói tần gia gia ngài đều có thể đi sai như vậy nha đúng là tốt thời gian cũng không sớm ta giới tới cho các ngươi làm điểm tâm đi rồi Nói xong, chính dung liền từ trên lầu đi xuống, đi tới đi phòng bếp, mà lúc này, dương nghiệp tiểu đối này hai vị lao nhân nói, thái gia gia, gia gia, thời gian cũng không sớm, ta cũng nên vào thành đi rồi, đúng rồi, thái gia gia, ta ngày hôm qua cùng tiểu quyền nói rồi, hắn buổi trưa hôm nay liền ở trong nhà giết lợn, giết hết sửa sang xong rồi, liền đưa tới, ngài nhớ do gọi nhị bá đi lấy à, ta tiểu đi trước rồi. Nói xong, dương nghiệp liền chuẩn bị đi rồi, tần lao gia tử liền đem dương nghiệp gọi lại, đối với dương nghiệp nói, bốn em bé, khoan hay đi. Tiểu Văn cũng phải vào thành đi cho các ngươi mua lễ vật, ngươi chờ một chút hắn. Nếu như hắn một người, sợ là không tìm được đường về nhà rồi. Lúc này, Tần Lão gia tử mới nhìn đến Tần Gia Văn vẫn chưa rời giường, lập tức liền lớn tiếng nói bậy: Tiểu Văn, ngươi vẫn chưa chịu dậy, đều hơn 8 giờ, ngày hôm qua cũng gọi ngươi đừng chơi lâu như vậy, ngươi không nghe, phải hay không rất lâu ẩn vào trong quân đội chơi một chút, cả ngươi đều biến lười phải hay không? Nếu không, nước ta mấy ngày đem ngươi đến Ngư Dương nhị thúc như thế đợi địa phương đi chơi một chút nha, ta đã nói với ngươi, chỗ kia rất thú vị, Ngư Dương nhị thúc chả có. Thật nhiều bộ hạ ở nơi đó công tác đây, ngươi yên tâm, bọn hắn sẽ đối đãi ngươi thật tốt." Tần Lao gia tử lời còn chưa nói hết, Tần Gia Văn liền xuất hiện tại Tần Lao gia tử trước mặt, cười nói với Tần Lao gia tử, "Gia gia, ta đây không phải đi lên sao? Ngài cũng đừng đưa ta đi nơi nào, ta nhưng là biết nơi đó lợi hại bao nhiêu, ngài xem ta đây thân thể, sao có thể kinh chịu nổi a, tuyệt đối đừng, ta hiện tại liền đi mua đồ, Dương Nghiệp đệ đệ, chúng ta đi." Nói xong, Tần Gia Văn liền kéo Dương Nghiệp chạy ra ngoài, đã đến ngoài sân, Tần Gia Văn mới thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, "Dương Nghiệp đệ, Người cũng không biết ông nội ta chỗ kinh cùng nhà, ta nhị ca, một cái sống sợ sợ đại con heo lười, vẫn cứ được ông nội ta nhét vào bên trong bộ đội đi, mỗi ngày đều là chịu đựng thảm không nỡ nhìn huấn luyện, người này đều biến thành thế giới cấp đói bụng binh vương, tại trên thế giới đều sắp xếp thượng tên, đáng thương, ca ca ta à, ta. Đây, cũng là có điểm lịch ngậm, hắn cũng đưa ta đến bên trong bộ đội đi, ta những năm kia kinh bị thống khổ, khi đó thê thảm không nỡ nhìn, liền như vậy phát thệ, ta cũng sẽ không bao giờ bước vào những quân doanh đó một bước, hiện tại ta à, chỉ sợ ông nội ta dùng một. Chiêu này, này không Sáng sớm 3 giờ hơn mới ngủ, hiện tại đã bị dọa đi lên, ai, về sau cũng không dám nữa thức đêm rồi, quá thống khổ rồi. Nghe thế lời nói, dương nghiệp liền bật cười, trong miệng đã nói, thì ra là như vậy, vẫn là ra ra có biện pháp, được rồi, không nói, chúng ta cho cần phải đi, ngươi là ngồi ngươi cái kêu bi em lúc đây, vẫn là ngồi ta đây xe bà bánh. Tần Gia văn suy nghĩ một chút, trong miệng liền nói, chúng ta trả mở cái gì xe à, dù sao chưa có thử qua, hôm nay liền thử một chút là cảm giác gì, chúng ta xuất phát, bằng tốc độ nhanh nhất, đến dê thị trấn. Nói xong. Tần Gia Văn bỏ chạy lên dương nghiệp xe ba bánh, nhìn thấy Tần Gia Văn Bộ dáng, Dương Nghiệp cũng chỉ làn nở nụ cười, bất đắc dĩ đi lên xe ba bánh. Hơn một giờ qua đi, Dương Nghiệp rốt cuộc cùng Tần Gia Văn đi tới trong huyện thành, lúc này, Tần Gia Văn sắc mặt cũng thay đổi, biến thành xám trắng, nhìn thấy Tần Gia Văn Bộ dáng này, Dương Nghiệp liền cười nói, "Đường ca, ngươi làm sao vậy à, có muốn hay không ta cho ngươi quấn lên hai châm?" Tần Gia Văn lập tức liền chạy đến ven đường phun ra ngoài, một lúc nữa, Tần Gia Văn mang một bộ dáng vẻ trật vật cùng Dương Nghiệp nói, "Đệ, không mang theo như thế sửa chữa người đó à, ngươi dọc theo con đường này" vui vẻ sẵn sàng, hơn nữa còn mở nhanh như vậy, bây giờ ta nửa cái mạng cũng bị mất, ngươi trả ý tứ ở nơi đó cười. Nói xong, Trần Gia Văn lại bắt đầu nói ra. Dương Nghiệp chỉ tại trong lòng cười cười, nhưng trong miệng lại vô tội nói, "Ta nói đừng ca, ngươi cũng đừng oan uổng người a, ta đây chính là dựa theo chỉ thị của ngươi lái xe tử, ngươi bây giờ biến thành bộ dạng này, làm sao lại đến trách ta nữa nha." Họ phở liền mừng sinh nhật Tàng thư viện. Chương 36: Mua đồ xong về nhà. Trần Gia Văn suy nghĩ một chút, trong miệng mới bất đắc dĩ nói, "Cũng đúng a, là chính ta nói." Thế nhưng ngươi cũng không có cần thiết mở nhanh như vậy à, lại nói, con đường này tại sao không sửa tốt ta dọc theo đường đi dở như vậy, quốc gia gãy xuống tiền, đều hòa đi nơi nào nha. Dương nghiệp phải trả lời nói, ngươi nói xem, vậy không qua lấy tham ô hai chữ, quốc gia gãy xuống tiền, cuối cùng đã đến thực địa, nhiều nhất không còn sót lại một phần mười, ngươi nói những này đường làm sao sẽ sửa tốt đây, có thể có lộ ra, cái kia đã là không tệ, đại đa số địa phương, vậy cũng là chính mình xuất tiền sửa, ta cũng chuẩn bị đem bệnh của gia gia chữa tốt, xuất tiền thanh trong thôn đường sửa tốt nghe đến đó, Tần Gia Văn liền thường thường thở dài một hơi, mới chậm rãi mà nói: Ai, hiện tại cái này tham ô người à, đúng là nhiều vô số kẻ à, ta cũng là không ở chỗ đó à, bằng không, ta nhất định thanh những kia tham ô người toàn bộ đều bắt lại, dĩ tạ mối hận trong lòng của ta à, được rồi, lại nói cũng vô dụng, chúng ta vẫn là vào thành đi thôi, mua đồ xong xong trở về. Dương nghiệp gật gật đầu, mà trong miệng liền nói: Ngươi là muốn tiếp tục ngồi của ta xe ba bánh, vẫn là, vẫn là chờ mua thứ tốt, chúng ta ở nơi này gặp mặt đây này. Tần Gia Văn suy nghĩ một chút, lại nhìn Dương Niệm mở xe ba bánh. Một bên xua tay vừa nói, ta còn là chính mình vào đi thôi, ta bây giờ thấy chiếc này xe ba bánh đều là sợ hãi, vẫn là chờ ta chậm một chút đi, chờ một lát gặp lại. Nói xong, tần gia văn đón một chiếc taxi liền đi, nhìn thấy dáng dấp của hắn. Dương nghiệp lắc đầu một cái, cũng mở ra của mình xe ba bánh tiếp tục tiến lên. Hơn 3 giờ chiều, dương nghiệp xe ba bánh ngừng ở tần gia văn chỗ xuống xe, chờ hắn đến, xe ba bánh mặt trên để đó không có bao nhiêu đồ vợ, chính là một cái gia vị, món ăn cùng thịt, trong nhà mình có, không cần mua, thế nhưng có một cái sách phi thường dễ thấy đó chính là dương nghiệp cho tần lao gia tử mua dược liệu. hiện tại dương nghiệp nàng dâu thẻ trong có hơn 200 vạn, tại trịnh dung trong tay lấy ra thẻ, lấy mấy vạn khối, thế nhưng tiền đã toàn bộ đều đã xài hết rồi, một phần nhỏ dùng để mua thức ăn, phần lớn đều dùng đến mua dược liệu rồi, một miệng lớn sách dược liệu, liền đặt ở chỗ dễ thấy nhất, trả thỉnh thoảng có nhất cổ mùi thuốc đạo bay ra. ở chỗ này chờ mười mấy phút, tần gia văn mới cầm mình mua đồ vật đang ngồi xe taxi đã tới, nhìn thấy dương nghiệp đang ở nơi đó chờ đợi mình, tần gia văn lập tức liền lớn tiếng gọi dương nghiệp nói, đệ đệ lại đây, ta mua đồ vật hơi nhiều giúp ta tới bắt một cái. Dương Nghiệp gật gật đầu, mới đi tới giúp Tần Gia Văn cầm thứ gì, mới vừa đi tới, liền thấy Tần Gia Văn nhấc theo mấy túi lớn đồ vật đi ra, nhìn thấy như vậy, Dương Nghiệp đều sợ ngây người, trong miệng cũng nói không ra lời, một mực đứng ở nơi đó, không núp đích. Nhìn thấy Dương Nghiệp ngẩn người tại đó rồi, Tần Gia Văn liền chụp đập Dương Nghiệp vai, trong miệng liền nói, ngươi trả sững sờ ở nơi này làm gì a, mau tới đây cầm thứ gì a. Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận Tần Gia Văn đổ vật trong tay, lấy tới chăm chú vừa nhìn, mới biết là quần áo cùng quần, Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ nói, đường ca a Ngươi mua nhiều như vậy quần áo làm gì a? Này nhưng đều là hàng hiệu a, xài nhiều tiền như vậy mua những y phục này làm gì a? Tần Gia Văn một bên từ trên taxi lấy ra đồ vật, vừa nói, ngươi biết cái gì a, nơi này quần áo có thể so với kinh đều làm lợi hơn nhiều, lại như trong tay ngươi nhấc theo những thứ đó, tại kinh đô, ít nhất cũng phải hơn 10 vạn, ta đều chỉ tốn hơn 1 vạn, về sau nha, muốn mua quần áo rồi, liền tới nơi này mua, đúng rồi, trong này còn có ta cho mua quần áo cho ngươi cũng bọn, mỗi người đều có một bộ, không cần phải gấp, đúng rồi, chả có đồ vật không lấy xuống, ta tiếp tục đi lấy. Người rút, "Ta cầm cẩn thận." Nói xong, Tần Gia Văn đem xe thượng cuối cùng hai bao lấy ra cho tài xế một trông khối, nói với hắn vài câu đi qua, mới nói với Dương Nghiệp, "Đi rồi, đi về nhà, ta cho ngươi biết, không nên mở nhanh như vậy rồi, không phải vậy ta cũng không tha cho ngươi." Xuất phát. Dương Nghiệp cũng chỉ đành lắc đầu một cái, đem đồ vật phóng tới mặt sau, lái xe, liền đi trở về, lần này, Dương Nghiệp cũng không mở bao nhanh, lấy bình thường tốc độ mở trở về nhà mặt, chờ đến trong nhà, Tần Gia Văn lại bắt đầu triệu hoán Dương Nghiệp rồi. Gọi Dương Nghiệp đem đồ vật nắm đi vào. Dương Nghiệp cũng chỉ đánh bất đắc dĩ cầm vào, lúc này, trong sân đã đứng đầy người, Dương Nghiệp xe ba bánh đều không lái vào được, tần gia văn xe cũng bị chạy đến bên ngoài cửa, hơn nữa tần gia văn trên xe có phần không rõ chất lỏng, đều là vết máu, Dương Nghiệp cũng là lúc tiến vào lén lén liếc mắt nhìn, mới phát hiện, Dương Nghiệp bây giờ trong lòng hay là tại muốn báo ưng à. Thời gian cứ như vậy đi tới ngày thứ hai, sáng sớm thời điểm, Dương Nghiệp ra môn bên ngoài liền có hơn một chiếc quân dụng xe, này chiếc quân dụng xe chính là đến Dương Nghiệp gia vận chuyển rau đưa đạo bệnh viện quân khu, liền ở tối ngày hôm qua, Dương Nghiệp cùng bệnh viện quân khu ký kết đầu lươi thỏa thuận. Tối ngày hôm qua bọn hắn liền phái xe đi qua, kim trời còn chưa sáng, dương nghiệp điện thoại liền vang lên, chính là bệnh viện quân khu gọi điện thoại tới, nói bọn hắn không tìm được đường, yếu dương nghiệp mang đi đường, mà xui sẹo tần gia văn cũng bị tần lao gia tử kêu lên. Lúc này dương nghiệp chính ở bên trong đại sảnh cùng bệnh viện quân khu người phụ trách ký kết hợp đồng, ký tên qua đi, dương nghiệp liền đứng lên, cùng hắn nắm tay lại, trong miệng liền cười nói, vương thượng trường học, ngươi muốn thay ta cảm tạ các thủ trưởng đối với ta ra món ăn khẳng định, này thật là vinh hạnh của ta. À. Vương tài liền cười nói, ngươi này nói chính là cái gì à? Muốn nói cảm tạ, hẳn là chúng ta, chúng ta phải cảm ơn ngươi cùng chúng ta ký kết hợp đồng à, ăn ngon như vậy món ăn, cũng là lão thủ trưởng mang tới, chúng ta chả phải cảm ơn lão thủ trưởng à. Ngôi ở một bên tầng lão gia tử liền cười nói, ngươi nói nói gì vậy à, những chuyện này à, vậy cũng là duyên phận, bên trong bệnh viện những kia các chiến sĩ, có ăn ngon như vậy món ăn, về sau sức chiến đấu tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, ta đã nói với ngươi, hắn nhưng là ta huynh đệ tốt cháu trai, hiện tại cũng coi như là cháu của ta, nếu không phải là bởi vì cái tầng quan hệ này lời nói. Ta cũng không khả năng khuyên hắn cùng bệnh viện quân khu ký kết hợp đồng A, ta đã nói với ngươi à. Tiểu vương, đây chính là cháu của ta mở giá tiền thấp nhất rồi, nếu không có cái tầng quan hệ này lời nói, ngươi không có cái 134 lời nói, đó là tuyệt đối không bắt được tới. Được rồi, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, các ngươi còn có chuyện muốn làm, chúng ta liền không lưu. Ngươi nhóm rồi, nghĩ đến, phía ngoài bóng ăn, trang sa cũng bị trang đến mức không sai biệt lắm, chúng ta đây, cũng là thời điểm nói gặp lại sau. Vương Tài liền gật gật đầu, trong miệng đang chuẩn bị lúc nói chuyện mới nhớ tới cái kia trong ruộng trà có trồng dưa hấu cùng dưa bở, vương tài lại không thể làm gì khác hơn là mặt dậy nói với dương nghiệp, dương tiên sinh, nhà ngươi gieo trồng những dưa hấu đó, có thể hay không bán cho chúng ta một điểm à? trong lòng ta là muốn như vậy, nếu dương tiên sinh nhà món ăn đều ăn ngon như vậy, cái kia dưa hấu cũng sẽ không kém đi nơi nào, ngươi xem. chưa kịp dương nghiệp nói chuyện, thần lao ra tử liền cười nói, tiểu vương à, ánh mắt của ngươi đúng là tốt, cái kia dưa hấu à, được têu là một cái ăn ngon, nhưng là ta nói không tính, yếu chờ các ngươi đã ăn rồi mới có thể làm phán đoán. Hôm nay ta liền thay cháu của ta làm chủ miễn phí đưa hai người, nếu như cảm thấy ăn ngon lời nói, cái kia lần sau trở lại nói, nhưng là ta từ thô tục trước tiên nói đến đằng trước, giá tiền này à, đó cũng không tiện nghi à, được rồi, bây giờ cùng ngươi. Nói ngươi chả nghe không nổi, các loại lần sau đến đến rồi, ngươi thì sẽ biết, tiểu nghiệp à, đi trong ruộng hái hai quả dưa hấu đưa cho tiểu vương. Dương nghiệp gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, được, ta đây liền đi. Nói xong, dương nghiệp liền đi ra ngoài. Lúc này, vương tài liền cười nói với tần lao gia tử vậy ta ở nơi này cảm ơn trước lao thủ trưởng rồi chỉ cần cái kia dưa hấu cùng lao thủ trưởng nói không sai cái này giá tiền khẳng định không so với cái kia rau dưa tiện nghi được rồi ta còn có chuyện làm liền không ở nơi này cùng lao thủ trưởng rồi gặp lại nói xong vương tài liền đi ra ngoài tần lao gia tử liền cười đưa vương tài đi ra lúc này dương nghiệp đã từ trong ruộng hái đến rồi hai quả dưa hấu đang tại quân bên cạnh xe chờ đây này nhìn thấy vương tài đi ra dương nghiệp liền cười nói đây chính là dưa hấu ta liền đem nó phóng tới trong xe đi rồi nói xong Dương Nghiệp liền cầm trong tay dưa hấu đưa cho trên xe người. Vương Tài liền cười nói, cái kia liền cảm ơn Dương Tiên sinh dưa hấu, ta còn có chuyện, tiểu đi trước rồi, gặp lại. Nói xong, Vương Tài đi lên xe thượng, Dương Nghiệp liền nhìn theo xe rời đi, nhìn thấy bọn hắn biến mất ở trước mắt của mình, Dương Nghiệp mới đi vào. Họ Thợ liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 37: Kinh động trong huyện khách sạn. Xem Dương Nghiệp trở về rồi, tần lao gia tử liền cười hỏi Dương Nghiệp nói, "Bốn em bé, ngươi hiểu rõ ta tại sao phải đưa hai người bọn họ sao?" Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng đã nói, "Ta đương nhiên biết đầy." Nhưng là vẫn đa tạ ra ra, chúng ta vào đi thôi." Nói xong, Dương Nghiệp liền đỡ Tần Lao ra tử tiến vào, lúc này, chính ở trong phòng nói chuyện trời đất lý quân nhìn thấy con trai của chính mình vào được, trong miệng đã nói, "Tiểu Lượng à, ngươi hiểu rõ ta gọi ngươi tới là vì cái gì sự tình sao?" Lý Lượng liền lắc đầu một cái, trong miệng mang theo nghi vấn khẩu khí nói, "Ta không biết, trả hết nợ phụ thân nói cho ta đi." Nghe được câu này, Lý Quân sâu đậm thở dài một hơi, trong miệng bất đắc dĩ nói, "Ai, ngươi nhà, ta cũng không biết cho nói cái gì rồi, ngươi biết không?" Mặt trên có người tới chúng ta huyện Hơn nữa đã tới 3 ngày rồi, ngươi dĩ nhiên cái gì cũng không biết, ai, ngươi làm thế nào ngươi thị trưởng đó à, nếu không phải quân khu người nói cho ta biết, ta đều còn không biết, thế nhưng ngươi đâu, dĩ nhiên không một chút nào biết, may là hắn chỉ là tới nơi này xem bệnh, bằng không, chỉ ngươi thống trị cái này huyện, sợ ngươi sớm đã bị mất chức rồi, mà ngươi còn bị chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Nghe đến mấy câu này, Lý Lượng đều sợ ngây người, người, trong miệng vẫn luôn nói không ra lời, nhìn thấy con trai mình biểu lộ, Lý Quân còn nói, ngươi biết không? Vị thủ trưởng kia sẽ ngủ ở chữa bệnh cho ta vị thần y kia trong nhà, ngươi nhà ta cũng không biết nên nói những gì, ta đã nói với ngươi, ngay hôm nay bệnh viện quân khu một chiếc vận tải rau dưa xe liền mở đã đi đến đâu, lấy ta chiếm được tin tức, liền là đương thời vị thần y kia, kẻ chịu qua đi, được vị thủ trưởng kia cháu trai đưa đến bệnh viện quân khu, chính là khi đó bệnh viện quân khu nhân tài đạt được cái kia thần y chính mình loại món ăn, hiện tại thế nào, chính là đến nhà hắn mua, thức ăn, ngươi biết không, một ngàn khắc một trăm cối đây, thế nhưng ta đã nói với ngươi, trọng yếu nhất mà không phải cái n, hay chuyện quan trọng vị thủ trưởng kia chính là ta thủ trưởng, trước đây quốc gia chủ tịch. Ngươi bây giờ biết chuyện tầm quan trọng đi. Nghe được cha mình lời nói này, Lý Lượng chỉ có từng điểm từng điểm đâu, cũng không biết nên làm những gì, nhìn thấy con trai mình còn không biết nên làm những gì, nhìn thấy con trai mình vẫn là bộ dáng này, Lý Quân liền cả giận nói, ta cũng mặc kệ ngươi rồi, ngươi muốn làm sao làm, liền làm sao bây giờ, ta đi ra ngoài một chút, buổi tối liền không trở về ăn cơm. Nói xong, Lý Quân liền đi, chỉ còn dư lại Lý Lượng một người ở nơi này, hơn nữa hắn có quyền thế khách sạn cũng trên căn bản nhận được tin tức này, lúc này, dư nghiệp trong nhà đến rồi mấy người khách, đó chính là tặng nhân xâm đến, đến rồi này tặng nhân xâm chuyện tần lao gia tử cái thứ hai cháu trai cũng là tần gia văn nhị ca tần gia vũ tần gia vũ nhận được gia gia mình điện thoại vội vã từ trong bộ đội xin nghỉ đi ra cho gia gia của mình tặng nhân xâm đến lúc này đang tại dương nghiệp trong nhà cùng tần lao gia tử vừa nói vừa cười tán gẫu đây lúc này dương nghiệp chính tử bên ngoài đấu thuốc đi vào nhìn thấy một người mặc quân trang người xa lạ đang cùng tần lao gia tử nói chuyện thiếm, dương nghiệp liền dẫn nụ cười đi tới thanh thuốc phóng tới trên bàn vươn tay ra chuẩn bị cùng tần gia vũ nắm tay thế nhưng tần gia vũ nhưng không nghĩ dương nghiệp nắm tay Chỉ là đứng lên đối Dương Nghiệp hành một cái lễ, trong miệng liền nghiêm túc nói, "Chắc hẳn ngươi chính là đã cứu ta ra, ra mệnh đói bụng vị thầy thuốc kia đi, ở đây, ta và ngươi nói một tiếng cảm ơn, nhìn thấy số tuổi của ngươi, ta thật sự lo lắng ngươi có thể hay không chứa khỏi ông nội ta, cho nên ta ở nơi này trước cùng ngươi nói một câu, nếu như ngươi đem ông nội ta thân thể càng chậm càng kém, ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Dương Nghiệp cũng chỉ là cười cười, trong miệng liền nói, "Vậy ngươi muốn làm gì ta đây? Ta biết ngươi chính là đệ đệ ngươi trong miệng cái kia binh vương, thế nhưng ngươi ở trước mặt ta, còn là đừng nói những này mạnh miệng." Ta chỉ ra gia gia người trên người bệnh, chỉ là ta gia cùng gia gia người có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không, ngươi cho rằng ta hội nguyện ý cho ra gia gia ngươi chữa bệnh sao? Còn có, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, trả binh vương, đúng là cho là mình tại trên thế giới có chút tiếng tăm, liền coi chính mình ghê gớm rồi, ngươi nếu không phục khí lời nói, hiện tại là có thể mang theo ra gia gia ngươi đi, ta cũng không ngăn ngươi, thế nhưng ta cho ngươi biết, ngươi nếu như nói ra những lời này, hơn nữa còn làm được lời nói, vậy ngươi cũng không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Trong chớp mắt, tần gia vũ cũng cảm giác được hô hấp của mình khó khăn hơn nữa còn cảm giác được chân của mình đã rời khỏi mặt đất, đó chính là dương nghiệp dùng của mình một cái tay thanh tần gia vũ cho dơ lên, dương nghiệp thanh tần gia vũ dơ lên, vẫn không tính, miệng nói này giọng rêu cần nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, thế nhưng như nếu có người dám uy hiếp ta, cái kia ta cũng sẽ không chút lưu tình đối với hắn hạ tử thủ, ta đã nói với ngươi, chỉ ngươi chút bạn. Lẽ này, vẫn là đừng nói mạnh miệng rồi, trên thế giới kỳ nhân vô số, trong nháy mắt là có thể lấy mất tính mạng của ngươi, lần này, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, có mấy người cái kia là không thể đắc tội. Nói xong Dương Nghiệp liền đem Tần Gia Vũ cho để xuống, mang theo nụ cười nói với Tần lão gia tử, "Gia gia, uống thuốc đi." Tần lão gia tử cũng mặc kệ Tần Gia Vũ, trực tiếp nói với Dương Nghiệp, "Được, ta hiện tại liền ăn." Tần lão gia tử sợ dĩ không thấy Tần Gia Vũ, khi đó bởi vì Tần lão gia tử tối ngày hôm qua rồi cùng Dương Nghiệp nói xong rồi, để Dương Nghiệp xoa xoa Tần Gia Vũ nhụy khí, đứa nhỏ này tính cách chính là như vậy, một khi ở nơi nào chiếm lấy một chút thành tích, vậy thì đắc chí, căn bản không thanh người khác thạ ở trước mắt. Các loại Tần lão gia tử thanh thuốc cho uống xong qua đi, mới chậm rãi nói với Tần Gia Vũ, Tiểu Vũ à, ngươi biết hắn tại sao phải đối với ngươi như vậy sao? Đó là ta đặc ý an bài, ngươi đứa nhỏ này, một khi lấy một chút thành tích, liền đắc chí, căn bản không thanh người khác để ở trong mắt. Ta đã nói với ngươi, trên thế giới này so với ngươi lợi hại nhiều người đi đến rồi. Nếu như ngươi không để xuống trên người người cái loại này tính cách lời nói, sớm muộn sẽ chết ở trong tay người khác. Nhớ kỹ chuyện này, yếu ghi nhớ trong lòng tròng, không thể quên. Ra Ra này là vì tốt cho ngươi, ngươi biết không? Tần gia Vũ liền yên lặng gật đầu, trong miệng liền thấp giọng nói, ta biết rồi. Tôn Nhi nhất định ghi nhớ Ra Ra cho nhắc nhở của ta. Vịnh viễn không bao giờ quên. Tần lão gia tử liền thỏa mãn gật đầu, trong miệng liền cười nói, mới vừa nói những câu nói kia người kia, là ngươi Dương gia gia cháu trai, hiện tại cũng là ông nội ngươi cháu của ta, ngươi hẳn phải biết ngươi cho ở cái bộ đội kia, chính là ngươi Dương gia gia sáng lập, mà hắn thì sao, gọi Dương Nghiệp, chính là một cái nông dân, ngươi biết không? Cũng bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi tự mãn, hiện tại liền ngươi một cái làm nông dân đệ đệ đều đánh không lại, ngươi nói trên thế giới này còn có bao nhiêu người có thể đánh bạn ngươi, thế giới rộng lớn, không gì không có, cho nên, không thể kiêu ngạo tự mãn, được rồi bốn em bé cùng ngươi đường ca nói lời xin lỗi đi dương nghiệp liền gật gật đầu mà trong miệng liền nói đường ca ngươi đừng nghe gia gia nói lung tung kỳ thực ta là biết võ công cho nên ngươi mới không đánh lại được ta ngươi không cần nhớ kỹ trong lòng a còn có vậy cũng là gia gia chủ ý ngươi nhưng không cho giận ta a tần gia vũ liền lắc đầu một cái trong miệng liền nói ta biết bất kể là ngươi vẫn là gia gia cái kia cũng là vì ta được ta dùng trước quá tự mang rồi hiện tại ta biết rồi ta ở đẳng kia chút cao thủ chân chính thủ hạ liền nửa chiêu liền tiếp không được ta về sau sẽ không như vậy tại từ đây còn có chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi cái này đệ đệ, ta đã nhận định. tuy rằng võ công của ta không ngươi cao, nhưng là ta tại kinh đô nói chuyện, vậy hay là có trọng lượng. về sau đến kinh đô, được người khác khi dễ, mà chính ngươi lại thật không tiện ra tay, lập tức liền tới tìm ta, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi ra mặt. dương nghiệp liền cười nói, đó là tự nhiên, ta nhất định sẽ có địa phương yêu cầu ngươi giúp một tay. nói xong, dương nghiệp liền cười thanh tần ra vũ ông lấy, quá rồi rất lâu mới thả tay. lúc này cửa một gian phòng mở ra, một ông già từ bên trong đi ra, mà trong miệng liền cười nói có thể nghĩ như vậy, cái kia mới tốt, ta tần dương hai nhà năng lực ở cái địa phương này đã chân, ha ha ha ha. người nói chuyện, cái kia chính là dương Quang minh. nghe đến mấy câu này, tần lao gia tử liền lớn tiếng nói, cha, ngài ra ngoài rồi à? ngài không phải nói phải ngủ một buổi trưa cảm giác đây, làm sao đã sớm tỉnh lại nha, tiểu vũ à. vị lao nhân kia liền là ông nội ngươi ân nhân cứu mạng của ta, cũng là ông nội ngươi năm đó ta lào thủ trưởng, hiện tại hắn đã là cha của ta rồi, cũng chính là ngươi thái gia gia, nhà chúng ta có hôm nay, cái kia đều là bởi vì hắn, ngươi dương gia gia phụ thân, chính là hắn. Họ phật linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 38: Đi theo tần lão gia tử đi kinh đô. Nghe được gia gia mình lời nói, Thần gia Vũ lập tức liền biết là người nào, không nói hai lời, liền quy xuống, cho Dương Quang Minh dập đầu lạy ba cái, trong miệng mới nói, "Tàng tôn bái kiến Thái gia gia, không nghĩ tới Thái gia gia đến nay còn sống trên đời, ông nội ta tại trước mặt của chúng ta cũng không ít nói ngài anh hùng sự tích." Dương Quang Minh liền cười nói, "Cái gì anh hùng sự tích à, đều là trăm năm trước sự tình rồi, không cần nhắc lại, còn có, ở nơi này cũng đừng có đến một bộ này, chúng ta là người một nhà." Cái kia cũng đừng, có khách khí như vậy, mau hơn, ta đây cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi, trước đó đã đưa đệ đệ ngươi một viên lên rồi, hôm nay liền ở tiễn ngươi một viên, coi như là thái gia gia cho ngươi ban giấy khen lên rồi. Nói xong, Dương Quang Minh liền từ trong túi sách của mình nắm ra một quả huy chương, cho Thần gia Vũ mang lên, trong miệng còn nói, "Thái gia gia ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi chả giống như kiểu trước đây lời nói, vậy ta đây cái huy chương ngươi chính là muốn chẳng thử, cái kia đều là không thể nào, thế nhưng cũng là bởi vì ngươi đã đợi đã tới, thái gia gia mượn cái này cho ngươi nên thượng lệ, làm sai sự tình." liền phải bị trừng phạt. Ngươi vừa nay đã chịu đến trừng phạt, làm đúng sự tình, vậy sẽ phải chịu đến khen thưởng. Đây chính là Thái gia gia đưa cho ngươi ban thưởng, này tấm huy Trương, khi đó sắp nhập vào ta nhiều năm như vậy chiến đấu khí tức, nguyện vọng của ta đây, liền là hy vọng ngươi có thể càng thêm nỗ lực. được rồi, lời của ta liền nói tới chỗ này e dỡ. ơi, ngươi có những gì muốn nói, cái kia nói ngay. Tần gia vũ lập tức liền nói, cảm tạ Thái gia gia đối với ta khẳng định, ta nhất định sẽ không phụ lòng này tấm huy chương vinh dự. ta cũng nên về rồi, bên trong bộ đội liền cho ta nghỉ một ngày kỳ ta còn muốn đi huấn luyện tân binh, gia gia, thái gia gia, dương nghiệp đệ đệ, gặp lại, đúng rồi, nhớ rõ muốn tới kinh đô xong, các loại ngươi đã đến, đến rồi, ta lại mời giả cùng ngươi tốt nhất chơi một chút, được rồi, ta tiệu đi trước rồi. hướng về bọn hắn chào theo kiểu nhà binh, tần gia vũ sửa sang một chút trên đầu mình mũ, liền đi, nhìn đến dáng vẻ, này hai vị lao nhân đều lộ ra hài lòng biểu lộ. thời gian lại lặng lẽ đi qua một tuần, này một tuần, dương nghiệp thanh tần lao gia tử trên người bệnh cùng cái viên này đạn lấy ra, bây giờ tần lao gia tử một hơi đi cái mấy giảm đường vậy cũng là mặt không đỏ không thở gấp hôm nay cũng là tần lao gia tử cùng dương nghiệp bọn hắn nói gặp lại thời điểm mấy người ngồi ở bên trong đại sảnh lẫn nhau nói phân biệt lúc này tần lao gia tử liền cười nói với trịnh dung tiểu dung a ngươi thật sự không có ý định cùng ta đi kinh đô sao ba mẹ ngươi đây chính là một mực tại nhớ ngươi đây lẽ nào ngươi không muốn bọn hắn sao trịnh dung liền lắc đầu một cái thở dài nói muốn thì có ích lợi gì đây ai biết ta trở lại qua đi bọn hắn có thể hay không lại để cho ta gả cho cái kia họ trường dù sao ta sẽ không trở về hơn nữa ta còn mang theo mang thai không muốn để cho con trai của ta tại cái loại địa phương đó hút vào độc khí, cho nên thì không đi được, nếu không, Lão công, ngươi liền thay ta đi chứ. Chính Dung mang thai tin tức cũng là trước mấy trời mới biết, khi đó, Dương Nghiệp liền biết mình nàng dâu muốn đi về nhà, thế nhưng người lại không nghĩ đi mặt đối cha mẹ của mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao làm. Bên cạnh Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ nói, "Nàng dâu, ngươi có thể không như thế chơi ta sao? Ta liền ba mẹ ta, còn có gia ra mặt đều chưa từng thấy, ngươi gọi ta như thế nào không biết xấu hổ đi thấy bọn họ đây, đây không phải muốn mạng của ta sao?" Trịnh Dung liền bĩu môi nói: "Được, ngươi không đi lời nói, vậy ta liền chính mình đi, dù sao ngươi cũng không đau lòng mẹ con chúng ta." Lần này, Dương Nghiệp đầu liền lớn hơn, còn bên cạnh Dương Quang Minh lập tức liền nói: "Nếu là hắn không đi, ta liền đánh gãy chân hắn, một đại nam nhân, còn sợ đông sợ tây, ta hôm nay liền đem lời nói thả tới đây, ngươi nếu như không đi lời nói, ngươi cũng đừng nghĩ lại về cái nhà này rồi." Lần này, ngay cả mình Thái gia gia cũng tại giúp vợ của mình rồi, Dương Nghiệp đúng là khóc không ra nước mắt ta, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, lúc này Thái gia gia, ta lại không nói ta không đi ngài liền đừng nói như vậy có được hay không, ta đi là được rồi. Ra ra, ngài trước tiên ở chỗ này chờ ta một cái, ta đi thu thập một chút, lập tức tới ngay. Nói xong, Dương Nghiệp liền chạy tới lầu lên rồi. Lúc này, Trịnh Dung lập tức dùng tay của mình khoác ở Dương Quang Minh thủ, trong miệng mang theo hạnh phúc ngựa khí nói, vẫn còn quá Ra Ra có biện pháp. Thái Ra Ra một câu nói, hắn sẽ đồng ý rồi. Hỉ hỉ. Dương Quang Minh sờ sờ Trịnh Dung đầu, trong miệng liền cười nói, ta nhưng không muốn để cho ta Huyền Tôn còn chưa ra đời, liền đi hấp nặng như vậy ô nhiễm không khí, hắn không lo lắng, ta cũng lo lắng. Được rồi. Hiện tại hắn đồng ý, cũng là như ngươi nguyện, ta nhưng là bông tha cho bụng của ta, đến cứu vớt của ta huyền tôn đây này. 12 giờ chưa nhiều, Dương Nghiệp rồi cùng Tần lão gia tử Tần gia văn đi tới tỉnh Lệ sân bay, vốn là Tần lão gia tử có thể mang theo Dương Nghiệp trực tiếp ngồi chuyên cơ, thế nhưng Tần lão gia tử lại nói, ta hiện tại chính là một cái dân chúng bình thường, yếu ngồi cái gì chuyên cơ a. Liên một câu nói này, liền đem Tần gia văn quyết định hủy bỏ rồi, cho nên Tần gia văn cũng chỉ đi theo Tần lão gia tử đồng thời đi máy bay rồi. Vừa tới sân bay không bao lâu, Chính Dung liền điện thoại tới, gọi điện thoại tới qua đi. Dương Nghiệp liền hưu khí vô lực nói, "Nàng, dâu, gọi điện thoại qua đến cho ta tốt cái gì à? Ta lập tức liền muốn lên phi cơ, nếu có chuyện gì, cứ nói đi." Nghe được lão công mình cái thanh âm này, Trịnh Dung liền truyền đến lời an đuổi nói, "Lão công, liền khổ cực ngươi đi một chuyến đến rồi, chờ sau này lại cẩn thận khao thưởng ngươi, nỗ lực lên, lão công, yêu yêu đắc." Nói xong, Trịnh Dung liền cúp xong điện thoại, mà lúc này cũng đã đến lên máy bay thời điểm, Dương Nghiệp trong tay mang theo một cái không là rất lớn lồng sắt, bên trong chứa Dương Nghiệp đưa cho Tần lão gia tự hai con thỏ cái này hai con thọ nhưng là tần lao gia tử cố ý chọn lựa vốn là tần gia văn cẩm ai biết hắn đã tới rồi một câu ta còn muốn chiếu cố gia gia liền đem lồng sắt cho dương nghiệp vốn là dương nghiệp cầm liền có chút nhiều lần này liền càng nhiều may là công ty hàng không rảnh rỗi vận không phải vậy dương nghiệp liền có chịu tội rồi đem hành lý gửi vận chuyển sau dương nghiệp trong nháy mắt cũng cảm giác được trước nay chưa coi ung dung vốn là dương nghiệp không nắm đồ vật gì những thứ đó đều là trịnh dung gọi dương nghiệp mang cho hắn cha mẹ vốn là dương nghiệp phải không muốn cầm thế nhưng đứng bên cạnh dương quan minh dương nghiệp cũng không dám không nắm Mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp rồi cùng Tần Lao Gia Tử bọn hắn đồng thời lên phi cơ, bởi thân phận của Dương Nghiệp không đủ, hơn nữa Dương Nghiệp cũng không muốn tiêu phí cái kia hổ tiền, liền mua một cái khoang phổ thông, Tần Lao Gia Tử rồi cùng Tần Gia Văn ngồi lên rồi khoang hạng nhất. Vốn là Tần Gia Văn muốn cho Dương Nghiệp bán khoang hạng nhất, thế nhưng Dương Nghiệp lại nói không muốn, liền chính mình một người ngồi trên khoang phổ thông. Dương Nghiệp đi lên phi cơ liền chuẩn bị giấc ngủ, coi như Dương Nghiệp chuẩn bị lúc ngủ, một người nữ sinh liền đi tới đối Dương Nghiệp cười nói, vị tiên sinh này, có thể hay không để cho một cái, ta ngồi ở bên trong vị trí kia, cảm ơn. Dương nghiệp mở to con mắt của mình nhìn một chút nữ sinh kia một mắt, cho nàng để cho một cái đường, để cho nàng đi vào qua đi, lại bắt đầu giấc ngủ. Lúc này, nữ sinh kia lại bắt đầu nói với Dương nghiệp, Tiên sinh, có thể hay không mời ngươi thanh hành lý của ta phóng tới giá hành lý lên a, cảm ơn ngươi. Dương nghiệp hiện tại chỉ muốn an tĩnh ngủ, chuột tay liền đem người phụ nữ kia dương hành lý phóng tới giá hành lý lên rồi, qua đi. Dương nghiệp lại bắt đầu giấc ngủ. Lúc này nữ sinh kia cũng không đến phiền Dương nghiệp rồi, thế nhưng Dương nghiệp còn chưa ngủ mấy phút, lại bị một cái nam tử đánh thức. Lần này Dương Nhịệp hoàn toàn bạo phát trực tiếp dùng tay của mình kẹp lên nam tử kia ngón tay dùng sức sau này vịn một cái trong miệng liền cả giận nói ngươi hắn sao có phải muốn chết hay không à không nhìn thấy lao tử đang ngủ sao nam tử kia lập tức liền nói ngươi hắn mà mau thả ta ra thủ không phải vậy ngươi cũng đừng nghĩ tại kinh đô xuống phi cơ chờ ngươi xuống phi cơ lao tử gọi ngươi giết chết ngươi ngươi có nghe không ngươi cái chết đại cá mau thả ta ra ngón tay sau đó ngoan ngoãn hướng về ta nói xin lỗi rời đi cái này trông ngồi ta liền cân nhắc tha thứ ngươi dương nghiệp là không sợ nhất uy hiếp hơn nữa từ khi đã nhận được hệ thống qua đi liền càng không sợ uy hiếp nghe được nam tử kia lại uy hiếp chính mình, dương nghiệp không nói lời nào, trực tiếp một trường đi qua, nữa là một ước, vô vu trên người uy hiếp. một vừa nhìn nam tử kia trong miệng vừa nói, ta đã nói với ngươi, ta người này đây, cái gì đều sợ, nhưng lại không sợ uy hiếp, đặc biệt là tại ngươi quấy rầy ta lúc ngủ, ta thì càng thêm không sợ. nếu như ngươi nghĩ thử một chút lời nói, ta xuống phi cơ, liền ở phi trường chờ ngươi đến, đến lúc đó xem là ngươi gọi người cùng ngươi ngã xuống, hay là ta ngã xuống, không tin liền thử một chút. nam tử kia từ dưới đất đứng lên, trong miệng đã nói, được, đây là ngươi nói, đến lúc đó ta muốn ngươi chết. Ngươi chờ, ai đi rồi, ai là cháu trai? Họ Flutterlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 39, cứu người. Nói xong, nam tử kia lập tức đi ngay rồi, nhìn thấy nam tử kia đi thôi, Dương Nghiệp cũng trở về đến chỗ ngồi của mình đi ngủ đây, thế nhưng bên cạnh nữ sinh kia liền không để Dương Nghiệp ngủ, lại đến đối Dương Nghiệp cười nói, tiên sinh, lẽ nào ngươi không quen biết ta sao? Dương Nghiệp lập tức xoay người nhìn một chút nữ sinh kia, trong miệng mới xác định nói, ta thật sự không quen biết ngươi, ngươi có hay không lão bà ta đẹp đẽ, ta vì cái gì muốn biết ngươi đây, ta cho ngươi biết đừng bẽ rầy ta ngủ. Đừng cho là ta không đả nữ sinh, ngươi liền dám tiếp tục nói chuyện cùng ta, máy dày ta ngủ, ngươi tiểu sui xẻo rồi. Nữ sinh kia liền lại không tin, vẫn còn tiếp tục nói chuyện với Dương Nghiệp, lần này, Dương Nghiệp lập tức lớn tiếng nói, lời ta nói, ngươi là không nghe thấy sao? Chẳng lẽ còn muốn cho ta lặp lại lần thứ hai sao? Nếu như ngươi lại nhao nhao lời của ta, kết cục của ngươi rồi cùng mới vừa cái kia nam tử kia như thế. Lần này, Dương Nghiệp bên trong thai triệt để an tĩnh, Dương Nghiệp trong lòng đã nghĩ rốt cuộc có thể ngủ muốn xong, Dương Nghiệp liền nhắm lại con mắt của mình, tiếp tục ngủ rồi. Mà nữ sinh kia liền một mực nện lấy bên cạnh ghế, trong lòng liền nói ta hảo tâm nói chuyện với ngươi, ngươi lại vẫn hung ta, lẽ nào ta dáng dấp rất xấu sao? Khí chết ta rồi, thử Máy bay một lúc nữa liền bay lên, thế nhưng Dương Nghiệp lại không một chút nào biết, các loại dương nghiệp tỉnh lại thời điểm, máy bay đã nửa nửa giờ rồi, Dương Nghiệp mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh nữ sinh kia, nhìn nàng đã ngủ rồi, Dương Nghiệp tâm tư rốt cuộc buông ra rồi, ai biết hắn nữ sinh hội nổi điên làm gì à Lúc này, từ trong cầu tiêu đi ra ngoài một cái nam tử, mới ra toilet, rồi cùng một người nữ sinh ôm cùng nhau, trong chớp mắt Nam tử kia liền ngã trên mặt đất, miệng rùi mép, một mực co giật, bên cạnh cái kia người kia nhìn thấy tình huống này, lập tức liền khóc, còn có một cái nam tử xem đến nam tử kia bộ dáng, trực tiếp từ máy bay đầu kia hỏi Dương Nghiệp con này, Dương Nghiệp là ngồi cái cuối cùng, chả không hỏi Dương Nghiệp nơi này, nam tử kia lập tức liền chạy tới vùng lái đi, đối, với hắn lớn tiếng nói, ngươi không nhìn thấy nhà ta lão bản ngã bệnh sao? Mau đưa máy bay đường cũ trở về. Người cơ trưởng kia cũng không quay đầu lại vừa lái máy bay, vừa nói, này máy bay bay lên, cái kia tiểu không thể loạn ngừng, sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa này trong máy bay ngồi khách nhân, chúng ta không thể làm lỡ khách nhân hành trình. Biết ngươi lão bản thân thể mang bệnh, cái kia tiểu không thể thượng những này không thể nửa đường dừng lại đổ vỡ. Lần này nam tử kia liền cũng lên, lập tức từ trên người móc ra một cản thương, chỉ vào người cơ trưởng kia, lớn tiếng nói, lời ta nói, ngươi có phải hay không không nghe thấy? Nhanh cho ta thanh máy bay lái trở về, nhanh một chút. Nhìn thấy nam tử kia đi xuống ngắn chỉ tại cơ trưởng trên đầu, cơ trưởng lập tức liền hoảng rồi, trong miệng cũng không biết nói cái gì. Lúc này vị nam tử kia thủ thật giống được cái kìm mang theo như thế, đau đớn cực kỳ. Sau đó. Cái kia trong tay nam tử thương liền rơi xuống đất, một cái tay được sống sờ sờ nhấc lên. Lúc này, một thanh âm liền truyền tới tên nam tử kia bên trong hai, thanh âm kia chính là Dương Nghiệp, xuất thủ cũng là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp liền ở sau lưng cười nói, "Có thể cây súng lục thu lên phi cơ, vẫn chưa thể để kiểm an nhân viên biết, nhìn thấy ngươi nhất định là một cái sát thủ nhà nghề, không nghĩ tới tên nam tử kia có tiền như vậy, dĩ nhiên muốn một tên sát thủ nhà nghề làm bảo tiêu, xem ra không phải người bình thường a, ngươi nghị cứu lời của hắn, vậy ngươi liền ngoan. Ngoan đứng ở chỗ này đừng lúc nhích, máy bay tiếp tục tiến lên, ta đi nhìn một chút ngươi lão bản." Ta nghĩ ngươi cũng biết thực lực của ta rồi, ta cũng không muốn nói chuyện nhiều, đừng chọc giận ta, đứng ở chỗ này tốt." Nói xong, Dương Nghiệp liền hướng khoang phẫu thông đi đến, đến đến nam tử kia bên lười, dùng một cái tay cầm lấy người gục ngã dưới đất kia, liền bắt đầu bắt mạch, không bao lâu, Dương Nghiệp đầu liền bắt đầu rung lên, mà trong miệng liền bất đắc dĩ nói, người có tiền này đây, chính là không giống nhau, liền yêu nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn, rõ ràng biết mình thân thể không được, chả muốn phải liều mạng làm trên giường vận động, ai, chưa khỏi lần này, chả có lần nữa, dù sao được ta gặp. Liên trước cứu ngươi một lần đi." Nói xong, Dương Nghiệp liền từ trong tay mình cầm cái kia cái túi bên trong lấy ra kim châm, thay cái kia ngã trên mặt đất người kim kim. Mấy mấy phút qua đi, Dương Nghiệp mới nhổ người nọ trên người kim châm, một bên lắc đầu vừa nói, "Vị tiểu thư này à, phải chiếu cố thật tốt hắn a, nếu như lại liều mạng như vậy lời nói, sống tối đa bất quá ba tháng, bất kể là ai, đều sẽ nói loại lời này." Nhớ rõ, chờ hắn đã tỉnh, liền nói cho hắn, "Ta đây này tiếp tục đi ngủ của ta cảm giác rồi." Lúc này, hộ vệ kia người đứng đầu liền tóm lấy Dương Nghiệp cổ áo, trong miệng liền nói, "Tiên sinh, lão bản ta không tỉnh trước khi đến." ngươi không được rời đi nơi này." Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy người hộ vệ tiếp thủ, nữa là một cước, hắn liền co quắp ngã xuống đất, không thể động đậy. Lúc này, Dương Nghiệp còn nói, "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nói để ngươi không cần trọng ta, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ta cũng không có cách nào cứu ngươi rồi, đây là ngươi chính mình gây ra họa, đừng trách ta." Nói xong, Dương Nghiệp thu cẩn thận của mình kim châm, trở về đến chỗ ngồi của mình, tiếp tục ngủ đi rồi. Này trong khoang phổ thông mặt hành khách, sợ cũng chỉ có Dương Nghiệp có thể ngủ rồi, những người khác đều là lo lắng sợ hãi, chỉ lo có người lấy ra một cản thương. Chỉ mình, chưa được vài phút, vị nam tử kia tựu chầm chậm đứng lên, nhìn thấy nhiều người như vậy tại nhìn chính mình, liền biết mình trong thân thể bệnh tuyệt đối là lại tái phát. Lập tức tựu đối bên người nữ sinh kia nói, "Tiểu Mị, ta phải hay không lại mắc bệnh a?" Tiểu Mị liền gật gật đầu, trong miệng liền nhỏ giọng hồi đáp, "Lão bản, ngài vừa nãy là mắc bệnh, nếu không phải một vị lời của thầy thuốc, ta sợ ngài có thể hay không tỉnh lại, vậy cũng là cái vấn đề a." Đúng rồi, vị thầy thuốc kia yêu ta và ngươi nói, về sau bất làm một điểm những sự tình kia, không phải vậy ngài liền sống không qua 3 tháng." Vị này hỏi vấn đề nam nhân gọi là Trương Thiên Dực. Lần này đi ra chính là đến tìm kiếm thần y, ấy. hy vọng hắn có thể đủ thanh trên người mình bệnh chữa lành, tìm tới qua đi. Cái kia thần y liền nói ra một câu: Ngươi bệnh này ta không thể ra sức, hiện tại phương pháp tốt nhất cái kia chính là hảo hảo bảo dưỡng. Nếu như ngươi như thế vô tận làm trên giường vận động, sống tối đa bất quá 3 tháng. Thế nhưng đến này trên phi cơ, dĩ nhiên có người có thể cứu trị trên người ta bệnh. Trương Thiên Dực lập tức liền cao hứng, vội vã hỏi Tiểu Mị nói: Tiểu Mị, ngươi còn nhớ cứu ta vị thần y kia ngồi ở nơi nào sao? Tiểu Mị liền gật gật đầu trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói chính là bên kia vị kia trên người nam tử mặc trang phục màu xám ngài xem tiểu mỹ lập tức liền dùng ngón tay của chính mình chỉ về dương nghiệp chống ngồi trương thiên dực nhìn một chút lập tức liền nói tiểu mỹ chúng ta đi qua bái kiến một cái hắn tiểu mỹ liền lắc đầu một cái trong miệng sẽ nhỏ giọng mà nói lão bản ngài tuyệt đối đừng đi à ngài bảo tiêu mới vừa mới đắc tội vị tiên sinh kia đối vị tiên sinh kia ra tay đánh nhau thế nhưng được vị tiên sinh kia trong nháy mắt liền giải quyết ta nghĩ hắn hiện tại cũng không muốn gặp ngài đi ngài còn là đường đi cho thỏa đáng Trương Thiên Dực nhìn một chút phía sau mình nằm dưới đất bảo tiêu, lắc đầu một cái, xoay người lại, tiểu đối tiểu mị nói, đó chỉ là ta bảo tiêu sự tình, lại không phải của ta sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đi. Nói xong, Trương Thiên Dực liền hướng Dương Nghiệp chỗ ngồi đi rồi, không bao lâu, đi tới Dương Nghiệp chỗ ngồi một bên, trong miệng nhẹ nhàng kêu Dương Nghiệp, tay liền nhẹ nhàng vỗ Dương Nghiệp, một lát sau, Dương Nghiệp mới chậm rãi mở to con mắt của mình, Dương Nghiệp cũng biết người kia tỉnh lại, nhất định sẽ tìm đến mình, cho nên Dương Nghiệp mới không có giao hẳn, chỉ là quay đầu đi, từ từ đối với Trương Thiên Dực nói, ngươi làm gì thế a? trong thân thể bệnh tạm thời đã được rồi cho nên không cần thiết tới tìm ta ta còn muốn ngủ cho nên đừng tiếp tục tới quấy rầy ta nói xong dương nghiệp lại nhắm lại con mắt của mình trương thiên dực lập tức liền cười nói thần y ơi ngươi nhất định phải liền tính mạng của ta à chỉ cần ngươi chữa tốt trong thân thể ta bệnh nhiều thêm tiền chỉ cần ta có thể lấy ra ta không nói hai lời nhất định cho ngươi lần này dương nghiệp nhưng không có mở mắt ra chỉ là tại trong miệng nói đây không phải chuyện tiền bạc ta biết ngươi là người có tiền nhưng là ta có thể cứu ngươi lần này lại cứu không được ngươi lần sau Ngươi nếu như nếu không tiết kiệm, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi tính mạng, ta thì có biện pháp gì cứu ngươi đây này." Trương Thiên giật lại không tin, vội vã còn nói, "Thần ý điệ, ta biết ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ta van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, van cầu ngươi." Họ Phượng Linh mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 40, giáo huấn lưu manh. Dương Nghiệp cũng mặc kệ hắn, chỉ là tại trong miệng nói, "Trong thân thể ngươi bệnh, trong vòng 10 ngày sẽ không lại tái phát, thế nhưng ta cho ngươi biết, thân thể kém như vậy, trên giường vận động bất làm một điểm." Ngươi nếu như tại đây bộ không tiết chế lời nói, 10 ngày qua đi, ngươi nhất định sẽ chết đi, ta có thể ở phi cơ thượng cứu ngươi, cái kia bởi vì chúng ta có duyên, thế nhưng lần này, ta chỉ là khống chế trên người ngươi bệnh tình, thế nhưng ngươi nghĩ tốt, này 5 ngày tốt. Nhất đừng làm trên giường vận động, đến lúc đó, đến tần gia tìm ta, khi đó, ta lại có ngươi chữa bệnh, được rồi, lời của ta liền nói ở nơi này, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi trở lại làm tốt. Trương Thiên Dực liền dùng sức gật đầu, mà trong miệng liền nói, ta biết rồi thần Y, ta lúc này đi, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo ngài nói làm nói xong, trương thiên dực liền vui vẻ ngồi trở lại đến chỗ ngồi đi rồi, quá rồi mấy tiếng, dương nghiệp ngồi chiếc này máy bay, rốt cuộc tại kinh đô sân bay hạ xuống, rồi dương nghiệp liền theo đoàn người đi máy bay hạ cánh, đi chính mình gửi hành lý đi ra đã tới sau, liền ở lối ra nơi chờ đợi tần lao gia tử đi ra. mấy phút sau, mười mấy người liền chạy tới, thanh dương nghiệp vây rồi, dẫn đầu, chính là dương nghiệp ở phi cơ thượng đánh chính là tên côn đồ kia, dương nghiệp nhìn thấy hắn qua đi, liền cười nói, hoa, tiểu tử, ngươi tại kinh đô làm ăn cũng không tệ nha, liền mấy phút đồng hồ này, liền gọi tới mười mấy người. Đúng là không tệ, thế nhưng đây, liền những thứ này người, còn chưa đủ ta nhét kẻ rằng, lại cho ngươi thời gian gọi điện thoại, ta trước tiên đem bọn họ giải quyết. Trong trơ mắt, Dương Nghiệp khuôn mặt lộ ra nụ cười ưu hiệm, một phút sau, những người kia ngoại trừ ở phi cơ thượng tên côn đồ kia, cái khác đều bưng bụng của mình, trên đất lăn lộn, lúc này, Dương Nghiệp liền từng bước một hướng về người kia đi đến, mà trong miệng liền cười nói, "Tiểu tử, ta lại cho ngươi 10 phút, cho ngươi đi gọi người, nếu như gọi không đến nhân, kết cục của ngươi so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, bọn hắn chỉ là lăn lộn trên mặt đất, thế nhưng ngươi đâu?" ít nhất cũng là ở lại cái mười ngày nửa tháng viện, nếu không, ta sẽ rất khó báo đáp người này thịnh tình khoản đại ân tình. Ngươi nói có phải không? Tiên quân đồ kia được dương nghiệp một phút đồng hồ kêu biểu hiện dọa cho hôn mê rồi, hai chân không tự chủ quỳ gối dương nghiệp trước mặt, trong miệng liền dùng nói xin lỗi ngựa khi nói, đại ca, văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta trên có giả dưới có trẻ, trong nhà còn có nhất đại gia tử muốn ta đi nuôi sống đây, cầu văn xin ngài, liền coi ta là làm một cái dám đem thả đi nha. Dương nghiệp liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói, cái này không thể được à, ta người này đây là có thủ báo thủ có đoán báo đoán, có tình, vậy thì nhất định phải trả, không phải vậy người khác đổi nhìn ta như thế nào đây, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không thể bạc đãi ngươi, ngươi nói đúng hay không a. Nói xong, Dương Nghiệp liền dùng của mình một bàn tay vỗ tên côn đổ kia mặt. Lần này, cái kia Lưu Minh được Dương Nghiệp lời nói cho sợ quá khóc, trong miệng mang theo tiếng khóc nói, đại ca, ta không cần ngài báo đáp, ngài thả ta là được rồi, ta thật sự không cần, thật sự. Dương Nghiệp lại lắc đầu, trong miệng liền cười nói, vậy cũng không được, ta này lại là lần đầu tiên đến kinh đô. Các ngươi làm chủ nhân đều như thế hoang nên ta cái này khách nhân, ta nếu là không làm ra một điểm biểu thị lời nói, vậy không phải nói ta cái này người ngoại địa không lễ phép đây. Ít nói nhảm, nhanh cứ gọi điện thoại, hiện tại đã qua 2 phút rồi, nếu như ngươi kêu nữa không đến nhân, vậy ta liền muốn bắt đầu báo đáp ấn tình của ngươi rồi, nhanh lên một chút nha. Cái kia Lưu manh sẽ không nói, đại ca, ta chính là dĩa đường một tên côn đồ nhỏ, có thể nhận thức nhiều người như vậy, cái kia cũng không tệ rồi, ta làm sao có khả năng lại nhận thức người đâu, ta cũng không phải một phương lão đại, văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi, cầu van xin ngài. Lúc này, cái kia Lưu Minh liền bắt đầu cho dương nghiệp dập đầu, dương nghiệp liền chụp đập cái kia Lưu Minh vai, trong miệng liền cười nói, cũng chính là gặp phải ta, ta tâm địa thiện lương như vậy, chính là muốn báo đáp ngươi một cái, thế nhưng đây, ngươi nếu như thế thành khẩn nhận lầm, ta cũng không phải loại kia không giảng đạo lý người, nhớ kỹ, cũng chính là ta đấy lòng tốt như vậy người, năng lực bỏ qua ngươi, trả lại cho ngươi thời gian lâu như vậy gọi người, nếu là người khác lời nói, ngươi còn có thể tại đây thảo luận lời nói sao? Đó nhất định là không thể nào. Ngươi nhớ kỹ cho ta cũng chính là ta tâm địa thiện lương mới dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi rồi, ngươi nhà cũng đừng như thế không biết điều. về sau à, làm người phải làm điểm tâm, có lẽ ngươi liền chọn phải so với ta tính khí càng táo bạo người. khi đó không phải ta dễ nói chuyện như vậy, nhớ kỹ sao? cái kia lưu manh liền dùng sức gật đầu, trong miệng cảm ơn đái được nói, cảm ơn đại ca, ta sẽ không quên ân tình của ngài, nhất định sẽ nhớ kỹ ngài theo như lời nói ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn không quên. dương nghiệp liền gật gật đầu, mà trong miệng liền cười nói, ngươi nhớ kỹ là được rồi, mang theo ngươi những huynh đệ kia rời đi nơi này. Người kia liền gật gật đầu, đỡ của mình những huynh đệ kia liền chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, Dương Nghiệp đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong miệng lập tức liền nói, đúng, rồi. Nghe được cái thanh âm này, bọn hắn lập tức liền ngừng lại, xoay người, khóc lóc nói với Dương Nghiệp, đại ca, ngài còn có chuyện sao? Dương Nghiệp liền cười cười, mà trong miệng liền nói, là như vậy, có lẽ ta về sau trả muốn tìm bọn các ngươi làm việc đây. Ngươi tên là gì? Về sau ta mới tốt tới tìm ngươi. Nghe được chỉ là hỏi tên của mình, bọn hắn liền đem mình lơ lửng trái tim đó cho để xuống, hít một hơi thật sâu trong miệng mới nói. Tên của ta gọi Hắc Kết xuất, ngài liền cứ gọi ta tiểu kiệt được rồi, nếu như ngài muốn tìm chuyện làm của ta lời nói, liền trực tiếp đến tiểu hắc quẩy bán đồ lặt vật tìm ta là được rồi, đại ca, ngài còn có chuyện gì sao? Dương Nghiệp liền khoát khoát tay, trong miệng liền nói, không có, các ngươi có thể đi. Bọn hắn chẳng lo lắng Dương Nghiệp tìm chính mình có chuyện, đi không bao lâu, trở về đầu nhìn một chút, thẳng đến chính mình rời khỏi sân bay, mới đem mình tâm tư buông lòng đến, Dương Nghiệp hiện tại ở trong mắt bọn họ, cái kia chính là một vị sát thần, không cẩn thận, cái mạng nhỏ của mình liền sẽ không mất. Dương Nghiệp cũng không đi quản bọn họ. Liên chỉ là một người ở chỗ này chờ Tần Lao gia tử đi ra, Tần Lao gia tử còn chưa có đi ra, lại đợi đến một người nữ sinh, chính là ở phi cơ thượng, vẫn muốn nói chuyện với Dương Nghiệp nữ sinh kia. Hắn cũng là mới từ sân bay đi ra, mới ra đến, liền thấy Dương Nghiệp đứng ở nơi đó, không nói hai lời, vọt thẳng đi qua, cười nói với Dương Nghiệp, tiên sinh, cảm tạ ngài cứu ta mệnh, cảm tạ ngài. Dương Nghiệp nhìn một chút người, gật đầu một cái, lại bắt đầu nhìn qua trong phi trường, nhìn thấy Dương Nghiệp không để ý tới hắn, nữ sinh kia lại tiếp tục nói, tiên sinh, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Dương Nghiệp lại nhìn lại một mắt suy nghĩ một chút, mang theo nhất cổ lạnh nhạt ngựa khi nói, không có ảnh hưởng, không quan biết. nữ sinh kia ý tưởng hòa, nhưng vẫn là chịu đựng, trong miệng tiếp tục cười nói, ta đúng là đang trên phi cơ, ngồi ở bên cạnh ngươi, nữ sinh kia à, lẽ nào ngươi đã quên? dương nghiệp không hề liếc mắt nhìn người một mắt, trong miệng lạnh nhạt nói, nha, vậy lại như thế nào? ta biết ngươi là ngồi ở ta người bên cạnh, thế nhưng chúng ta chỉ là có duyên gặp mặt một lần, lẽ nào chúng ta là tiểu học đồng học sao? nhưng là ta đối với ngươi không có ảnh hưởng a? nữ sinh kia rất muốn sinh khí, nhưng là không dám, lại là mang theo mỉm cười nói. Tiên sinh, ngươi thấy được vậy bên ngoài bộ kia Áp Phi sao? Dương Nghiệp liền xoay người, nhìn một chút phía ngoài Áp Phi, trong miệng liền lạnh lùng nói, nhìn thấy, vậy thì thế nào? Nữ sinh kia còn nói, "Tiên sinh, vậy chính là ta, ta chính là quốc tế nổi danh nữ diễn viên Phạm Bân Bân, lẽ nào ngươi không biết sao?" Dương Nghiệp gật gật đầu, xoay người lại, cười nói với Phạm Bân Bân, "Vậy thì thế nào đây, ta lại không quen biết ngươi, nếu là không có chuyện, vậy thì mời ngươi rời đi đi, ta còn phải đợi người đây này." Phạm Bân Bân giậm chân, sinh khí kéo giương hành lý của mình, "Tiểu Ly khai rồi, không bao lâu" Dương nghiệp rốt cuộc nhìn thấy Tần Lão Gia Tử thân ảnh, Dương nghiệp lập tức liền thành trong tay mình hành lý để qua một bên, liền chạy tới, đã đến Tần Lão Gia Tử bên người, liền cười nói với Tần Lão Gia Tử, Gia Gia, ngài đi ra, thân thể cảm giác như thế nào? Tần Lão Gia Tử liền cười nói, thân thể của ta, đương nhiên tốt vô cùng, ngươi cũng không phải không biết trạng hướng thân thể của ta, trước đây à, một khi đã đến loại địa phương này, cái kia chính là hoa mắt vắng đầu, cái nào như hiện tại tinh thần như vậy à? Đúng rồi, của ta cái kia hai con thỏ thế nào rồi? Đây chính là ta ngàn chọn vạn tuyển ra con thỏ. Dương Niệm phải trả lời nói. Đó là đương nhiên là vô cùng tốt, nhà ta con thỏ, nơi nào đều có thể rất nhanh thích ứng, hơn nữa cái kia hai con thỏ nhưng là gia gia tinh thiêu thế tuyển, so với ta nuôi những kia con thỏ càng phải được, gia gia, ngài muốn đi nhìn một chút sao?" Tần lão gia tử liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, "Con thỏ, lúc nào đều có thể nhìn, xe đã chờ ở bên ngoài gạo, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, rời đi nơi này cũng đã hơn nửa tháng, nghi tới nghi lui, vẫn là nơi này tốt, chúng ta đi." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, thanh trong lòng chính mình kéo qua, đỡ Tần lão gia tử, liền đi ra ngoài họ vỡ liền mừng sinh nhật tàng thư viện chương 41, đi theo tần lao gia tử về nhà mới vừa đi ra bên ngoài một chiếc quân xa liền ngừng ở bên ngoài người lái xe nhìn thấy tần lao gia tử đi ra lập tức liền rời đi xe đi tới tần lao gia tử bên người, cười nói với tần lao gia tử lão thủ trưởng A, ngài rốt cuộc trở về rồi ta nha tại ngươi ra ngoài chơi thời điểm thân thể đều gầy xét, hôm nay nhận được ngài điện thoại ta lập tức liền lái xe đến sửa chữa đứng lại kiểm tra một chút toàn bộ đều đổi mới rồi bảo đảm ngài ngồi vô cùng thoải mái tần lao gia tử liền vỗ một cái bờ vai của hắn Trong miệng liền cười nói, "Tiểu Lưu à, ngươi nói ngươi, không phải thả ngươi nửa tháng giả sao? Làm sao? Lẽ nào ta cho ngươi ngày nghỉ thời gian, ngươi cảm thấy chưa đủ sao?" Người kia gọi là Lưu Nghệ, là tần lao gia tử chuyên môn tài xế thêm bảo tiêu, tại tần lao gia tử bên người đã hơn 20 năm, vẫn luôn là cần cần sáng, xưa nay đều không có nửa điểm qua loa. Lưu Nghệ lập tức phải trả lời nói, "Vậy làm sao sẽ đây, ta chỉ là tại thủ trưởng bên người ngốc thói quen, một ngày chưa thấy ngài, cũng cảm giác không quen, này không, mới vừa về nhà năm này, ta liền lại trở về rồi." ở nhà cũng không có chuyện gì, nhi nữ cũng đã trưởng thành, lão bà của mình cũng phải bệnh chết, ở nhà không có chuyện gì, muốn đi ra ngoài chơi, lại không biết đi nơi nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là trở về rồi. Tần Lão gia tử liền lắc đầu một cái, trong miệng liền cười nói, liền biết tính cách của ngươi, cũng là trách ta à, không đem ngươi cho mang lên, được rồi, này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn là về nhà rồi hay nói. Lưu Nghệ liền gật gật đầu, lập tức đi ngay đến trước xe, cho Tần Lão gia tử mở cửa xe ra, các loại Tần Lão gia tử Tần Gia Văn cùng Dương Nhị tới qua đi. Lưu Nghệ đem hành lý phóng tới sau bên trong cốc sau, liền lái xe xuất phát. Còn chưa mở bao lâu, Lưu Nghệ liền cười hỏi Tần Lão gia tử nói, thủ trưởng A, ngươi làm sao ra ngoài nửa tháng, trạng thái tinh thần đều không giống với lúc trước, ta thực sự không hiểu nổi. Nghe được cái vấn đề này, Tần Lão gia tử liền nở nụ cười, trong miệng phải trả lời nói, đó là đương nhiên là trong thân thể ta bệnh đều tốt nha, không phải vậy, ta làm sao dám tại cái loại địa phương đó ngốc lâu như vậy đây, đây không phải là muốn cái mạng già của ta sao? Được rồi, với ngươi nói rồi, ngươi cũng không hiểu, đúng rồi, đây là ta ra ngoài nhận thức cháu trai. Hắn cứ gọi Dương Nghiệp, "Trong thân thể ta bệnh đây, chính là ta người cháu này trị tốt, hơn nữa ta chuyến này ra ngoài, thực hiện lâu như vậy tới nay nguyện vọng rồi, đúng là một mũi tên chúng ba đà." Xoay người, tần lão gia tử liền nói với Dương Nghiệp, "Vốn em bé, hắn là tài xế của ta thêm bảo tiêu, hắn nha, đây chính là cùng ngươi nhị bá là một cái bộ đội, ngươi nhị bá trước kia còn là đội trưởng của hắn đây, nhanh, kêu thúc thúc." Dương Nghiệp gật gật đầu, trong miệng liền nói với Lưu Nghệ, "Lưu thúc thúc ngài khỏe chứ? Ta đây, lần thứ nhất cùng ngài gặp mặt, không độ vật gì đưa cho ngươi, xem ngài sắc mặt" trước đây hẳn là bị thương rất nặng đi, ta chỗ này có chút thuốc, liền kê sát ở ngươi chúng đạn địa phương, mỗi ngày một bộ, ba ngày qua đi, bảo đảm ngươi có thể tuổi trẻ mười tuổi. Lưu Nghệ liền gật gật đầu, tiếp nhận Dương nghiệp đồ vật trong tay, cười nói với Dương nghiệp, vậy thì cảm ơn ngươi rồi, ta nha, thì ra là vì vậy đau sót, mỗi tháng đều phải được mấy ngày thống khổ, có cái này, ta sẽ không sợ rồi. Ha ha ha ha. Tần Lão gia tử liền nói, ngươi nha, không nói với ngươi, cùng ngươi nói, ngươi cũng nghe không hiểu, chăm chú lái like xe đi, ta cũng không muốn cắm vào trong tay ngươi. Lưu Nghệ liền cười nói, thủ trưởng à. Ta cái gì sẽ không, thế nhưng xe này à, ta đã nở hơn 20 năm, những này đường, ta cũng mở ra hơn 20 năm, cho dù nhắm mắt lại, ta cũng có thể lái về đi, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Tần lão gia tử liền hận lưu nghệ một mắt, trong miệng người nói, "Đừng nói chuyện, nhanh lái xe." Nói xong, tần lão gia tử liền bắt đầu nhắm lại con mắt của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, hơn nửa canh giờ qua đi, xe liền chạy đến một ngọn núi phía dưới, phía dưới này còn có một cái trạm kiểm tra, chuyên môn kiểm tra ra vào xe cộ, phía trên này trên núi này ở rất nhiều đã về hưu nguyên thủ quốc gia, chính dung gia cũng ở trên mặt này. Lưu Nghệ lái xe đi qua, đem mình giấy chứng nhận đưa cho cái kia cầm đầu người. Không mấy phút, người kia liền đem giấy chứng nhận đưa cho Lưu Nghệ. Thuấn về Lưu Nghệ hành một cái lễ, trong miệng liền nói: chào thủ trưởng. Hoan nên thủ trưởng về nhà. Lúc này, Tần Lao ra tử mở to chính mình con mắt, đem xe cửa sổ muốn xuống đến. Đối với người bên ngoài về chào một cái, trong miệng liền lớn tiếng nói: các ngươi cực khổ rồi, trời nóng như vậy vẫn còn ở nơi này công tác, đúng là ta hoa hạ tốt nhì nữ à? Những người kiểm tra xe cộ lui tới quân nhân, trong miệng lập tức liền nói: vì nhân dân phục vụ, không khổ cực, cảm tạ thủ trưởng quan tâm. Tần Lão Gia Tử liền cười to ba tiếng, trong miệng mới nói, được được được, các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ở nơi nào, vậy cũng là vì nhân dân phục vụ, làm tốt chuyện của các ngươi, cái kia chính là đối người dân hồi báo lớn nhất. Những quân nhân kia liền nói, là, thủ trưởng. Tần Lão Gia Tử gật gật đầu, mới gọi Lưu Nghệ tiếp tục lái xe. Mấy phút sau, xe rốt cuộc lái đến Tần Lão Gia Tử chỗ ở, nơi này tu phải vô cùng đẹp đẽ, phải hay không còn có thể nhìn thấy mấy ông lão tại trong công viên chơi cờ. Dừng xe, Tần Gia Văn đầu tiên liền đi xuống xe, cười nói với Dương Niệm, đệ đệ, hoan nghênh đi tới kinh đô. Kinh đô phải hay không còn có thể à? Dương nghiệp liền gật gật đầu, mà trong miệng liền cười nói, đương nhiên đây, tại ven đường thuận tiện một mắt đi qua, vậy cũng là hơn trăm vạn xe, hơn nữa những kia nhà lầu sườn cũng là phi thường đẹp đẽ. Quả nhiên là quốc gia chúng ta thủ đô chính là không giống nhau, thế nhưng có một chút, cái kia chính là không khí chất lượng quá kém, còn không bằng chỗ của ta đợi thoải mái. Các ngươi yêu thích đại thành thị sinh hoạt, ta lại yêu thích nông thôn sinh hoạt. Tần Gia Văn liền cười nói, thành thị có thành phố chỗ tốt, nông thôn có nông thôn chỗ tốt, mỗi người mỗi vẻ, được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta vào đi thôi. Ba mẹ ta trả ở bên trong chờ chúng ta đây, Đúng rồi ngày mai, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút ngươi cô muội muội kia, Ngươi nhưng là cùng Tiểu Dung một cái lớp học đọc sách đi lên, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ta nha, tại của ta cái kia một đám bạn chơi trong, chính là các nàng ba cái cái không dám chơi ở, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Tần Gia Văn liền kéo Dương Nghiệp chuẩn bị tiến vào, lúc này, Dương Nghiệp liền nói, đồ vật của ta, đừng, có gấp à, ta còn muốn nắm đồ vật của ta đây, đó cũng đều là bảo bối của ta, ta đã nói với ngươi, ngươi coi như là bắt ngươi toàn bộ gia sản cùng ta đổi, ta cũng không muốn. Tần Gia Văn liền tức giận nói: "Bảo bối gì à, có người sẽ giúp ngươi lấy đi vào, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi những bảo bối kia sẽ không có người động, đi rồi." Dương Nghiệp cũng chỉ đành đi theo Tần Gia Văn đi vào rồi, mới vừa chưa tiến vào bao lâu, liền có mười mấy người đi ra, đó chính là Tần lão gia tử các con gái, Tần lão gia tử tổng cộng có bốn cái nhi nữ, hai đứa con trai, hai nữ nhi, gia nhỏ nhất cái kia một cái, cái khác đều có hơn 60, 70 tuổi, tiểu nhân cái kia là Tần lão gia tử hơn 50 tuổi thời điểm lấy được, Tần lão gia tử tổng cộng có hai vợ, cái thứ nhất thê tử tại chiến loạn thời điểm Được thương đánh chết, lưu lại rồi một nam một nữ, hơn 40 tuổi lấy cái kia một cái hơn 20 tuổi cũng sinh một nam một nữ. Lúc này bọn hắn chính mang theo con cháu của mình hướng về tần lao gia tử đi tới, mà tần gia văn chính là tần lao gia tử con thứ ba nhi tử, là hắn sắp tới 40 tuổi lấy được nhi tử, bây giờ là quốc gia số 2 lãnh đạo, số 1 chính là lưu gia người. Nhìn thấy nhi nữ của chính mình nhóm đến rồi, tần lao gia tử liền cười nói với dương nghiệp, bốn em bé à, bọn hắn đều tới, đến, ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu. Tần lão gia tử liền thanh nhi nữ của chính mình tôn tử tôn nữ giới thiệu cho Dương Nghiệp nhận thức, Dương Nghiệp cũng hiểu lễ phép từng cái hỏi được. Lúc này, Tần lão gia tử liền nói, "Đều chờ đứng ở chỗ này bên trong, tiểu quân A, gọi hai cái người hầu, đem xe thượng đồ vật đều bắt lại cho ta đến ngàn vạn lạc của ta cái kia hai con thỏ, nhất định phải tìm hai người nắm, nhớ chưa?" Tần lão gia tử gọi chính là mình con thứ ba Tần Côn, Tần Côn gật gật đầu, phân phó mấy người đem đồ vật bắt lại đến, mà chính mình liền theo Tần lão gia tử tiến vào. Họ Phượt Lin mừng sinh nhật Tàng thư viện. Chương 42: Chuẩn bị ra ngoài chơi. Ngày thứ hai cứ như vậy đến rồi, Dương Nghiệp sáng sớm liền từ trên giường lên, hắn ngày mai chuẩn bị đến xem trịnh dung cha mẹ của, cũng chính là Dương Nghiệp cha mẹ của. Sáng sớm Dương Nghiệp liền ở trong sân lên thái cực, Dương thị thái cực do Hở Bờ Vĩnh Miên người Dương Lộ Thiện từ học với Hở Ở Vệ Đốt huyện Trần Gia Câu Trần Trường Hưng, cùng hắn tử Dương Kiến Hầu, hắn tôn Dương Trường phụ bọn người ở tại Trần Thức Lao Giá thái cực quyền trên cơ sở, chế biên phát triển Dương Thức thái cực quyền. Hắn quyền lộ từ từ sửa chữa Trần Thức Lao Giá trung nguyên có tung nhẹ, trấn động đủ, phát kinh các loại động tác, do Dương Kiến Hầu chỉnh lý là trung tiêu căng lại trải qua dương trường phủ lần nữa chỉnh lý từ từ định vì dương thức đại giá tử, tức hiện tại quảng vi lưu hành dương thức thái cực quyền quyền giá triển khai ngắn gọn, kết cấu nghiêm cẩn, thân pháp công chính, động tác hòa thuận, cương nhu ở trong chứa, ung dung tự nhiên, nhẹ nhàng bình tĩnh cùng có đủ cả. Tư thế khai triển, ngay ngắn giản dị, luyện pháp giản dị, do tùng vào nhu, tích nhu thành cương, kết hợp cương nhu. Chính như dương trường phủ nói tới, thái cực quyền là nhu bên trong ngụ cương, dấu kim trong đông nghệ thuật. Dương Lộ Tiện, tên phu khôi, lại tên phu cùng, chữ Lộ Tiễn, thiền cũng làm ve, biệt hiệu Lục Quấn. Hở bờ tỉnh ý nở về người Khi còn bé nhàn nẻo, tước 10 tuổi đến HNV Đức huyện Trần gia Câu Trần Đức Hô người sử dụng đồng, lấy tên Vũ sư Trần Trường Hưng mỗi đêm đến Trần Đức Hô ra tiền tính giáo sư trong tộc đệ tử, dương lộ thiện ân cần hầu hạ, rèn ngõ tập quyền nghệ, công lực đại tiến. Một lần, Trần gia sư huynh đệ nhiều người cùng với đọ sức, đều bại vào thủ hạ của hắn. Trường Hưng vui mừng hắn mất tuệ, chính thức thu làm đồ, tận truyền bản thân thuật. Mấy năm sau, lấy có thể tránh mà chế cứng rắn lực lượng tăng trưởng, lưu bên trong ngủ cường, miệng nam môi bụng một bộ giao găm, cho nên có dính miên quyền, miện quyền, hóa quyền thành danh. Dọn đệ Tưởng quang 30 năm trở về vĩnh yên lấy giáo quyền mà sống chủ thuê nhà võ vũ tương huynh đệ ba người lấy lễ thỉnh giáo sau khi được người tiến cử đến bờ di giáo quyền thanh đại vương công bối lập từ học giả rất nhiều người kế nhiệm cờ doanh võ thuật giáo sư bởi vì võ công cao cường cho nên có dương vô địch danh sưng truyền lại quyền thuật có lăng nổi gần vẹn toàn khí cốt toàn bộ được hắn ra cùng với phong cách đều đặn trí hoãn nhu hòa triển khai hào phóng tinh túy vì tùng cùng chìm cái gọi là tùng chỉ toàn thân thả lỏng để khí lưu thông không trở lại chìm là chìm xuống ý niệm tập trung ở bụng. Trải qua tổ tôn tam đại người nỗ lực, tại chân trường hưng truyền lại Thái Cực Quyền trên cơ sở, trải qua các giảm, tăng thêm, diễn hóa tế hạt. Nhờ hiện tại truyền lưu Dương thức Thái Cực Quyền. Dương Nghiệp từ trong hệ thống học được Dương Thị Thái Cực, chính là như vậy tới, bởi Dương Nghiệp thân thể trải qua hệ thống cải tạo, đã không giống như kiểu trước đây, không luyện bao lâu, liền thở hổng hộc, thời gian tại Dương Nghiệp luyện Thái Cực thời điểm, từng chút trôi qua thẳng đến sáng sớm nhanh lúc 8 giờ, Dương Nghiệp bị ngoại giới thanh âm cắt đứt, đó là một cái thanh âm của nữ sinh, cũng là tần lão gia tử ngoại tôn nữ, gọi là Điền Điềm. Người năm nay 22 tuổi, là Trần Lão, gia tử nhỏ nhất con gái sinh ra. Tối ngày hôm qua, Điền Điềm cùng Dương Nghiệp nói xong rồi, hôm nay muốn dẫn hắn ra ngoài chơi, thế nhưng tại Dương Nghiệp căn phòng đi tìm hắn, lại không có tìm được hắn, lại không biết Dương Nghiệp ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn là vừa đi vừa gọi Dương Nghiệp biểu ca, Dương Nghiệp cũng là nghe được cái thanh âm này, mới tỉnh lại. Cầm trong tay là cây ném tới đến trên mặt đất, phủi bụi trên người một cái, mới đáp lại nói, Điền Điềm, ta ở nơi này à. Nghe được Dương Nghiệp trả lời âm thanh, Điền Điềm liền đi theo thanh âm khởi nguồn, nhanh chóng đi tới Dương Nghiệp bên người. Một cái liền ôm lấy Dương Nghiệp thủ cười nói với Dương Nghiệp, "Dương Nghiệp biểu ca, ta còn tưởng rằng ngươi không thấy đây, ngươi làm sao chạy đến nơi đây à? Dương Nghiệp nhìn Điền Điềm hai mắt, trong miệng mới nói, "Ta không phải là cùng ngươi nói sao? Biểu ca ngươi ta nhưng là biết võ công, này không nhất thời đứng thở, liền tới nơi này luyện võ công rồi, đúng rồi, ngươi tìm đến ta làm gì à? Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Điền Điềm liền biết Dương Nghiệp đã quên mất, lập tức liền nhũ môi nói, "Ngày hôm qua cùng ta nói xong rồi, ngươi dĩ nhiên quên mất, ta thật đau lòng a, ô, ô ô ô." Lúc này, Dương Nghiệp mới nhớ tới sự tình ngày hôm qua. Lấy tay vỗ vỗ sau đầu của chính mình, trong miệng mới mang theo nói xin lỗi ngữ khi nói, "Ai nha, ngươi xem ta à, dĩ nhiên đem chuyện này quên mất, là lỗi của ta, biểu ca ở nơi này cùng ngươi nói tiếng xin lỗi rồi." Điên Điên lập tức liền lộ ra nụ cười, trong miệng liền nói, "Nếu là không có lễ vật đưa cho ta lời nói, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta học võ công, vậy ta liền tha thứ ngươi à. Dương Nghiệp lập tức liền khoát khoát tay, trong miệng kiên quyết nói, "Cái này không được, ta không thể dạy cho ngươi." Điên Điên liền mất hứng, lập tức lại hỏi, "Tại sao không thể dạy cho ta, ngươi nói ra nguyên nhân đi." Dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng giải thích là như vậy, võ công của ta, đây chính là khi còn bé học, từng điểm từng điểm tích lũy đi ra ngoài. Hơn nữa trong đó thống khổ, đó là không cần nói cũng biết, cho nên ta mới không thể giao cho ngươi, ngươi đại tiểu thư này thân thể, cái kia chịu được à? Điền Điềm liền cười nói, ta lại không học trên người ngươi những kia công phu, chỉ là muốn học một điểm dùng phòng thân, phòng ngừa những kia sắc lang tới phòng ngươi. Dương nghiệp nhìn một chút Điền Điềm, trong miệng liền bật cười. Một lát sau, Dương nghiệp mới dừng lại, trong miệng cười nói, biểu mũi, ngươi nói có tên sắc lang đó dám xâm phạm ngươi à? Ta nhưng nghe ra Văn Đường ca đã nói, ngươi ở trường học anh hùng sự tích, đây chính là trường học một phương bá chủ nhà, ai dám bắt nạt ngươi à? Nếu như ở giáo hội võ công của ngươi lời nói, vậy ta không được đồng loa sao? Cái này không được, tuyệt đối không được. Lần này Điền Điềm rốt cuộc bạo phát, lập tức lớn tiếng mà nói, hắn lại dám nói ta nói xấu, ta không tha cho hắn. Nhìn thấy Điền Điềm bộ dáng này, Dương Nghiệp ở trong lòng cười cười, trong miệng mới nói, biểu muội, yếu thuộc nữ, nếu không như vậy, biểu ca cho ngươi họa một tấm ngươi chân dung, ngươi thấy thế nào? Dương Nghiệp họa kỹ đây chính là tông sư cấp bậc hơn nữa Dương Nghiệp tổng cộng liền vẽ hai bức họa, một bộ là giúp vợ của mình vẽ, một bộ là vẽ ảnh gia đình. Tâm kia họa bây giờ đang ở Tần Lao Gia Tử trong tay, khi đó Dương Nghiệp mới vừa vẽ xong, liền được Tần Lao Gia Tử một trận khen ngợi. Tần Lao Gia Tử nhưng là thư họa hàng lớn ra, hơn nữa đổi viết chữ đẹp. Lúc đó Tần Lao Gia Tử liền nói: bốn em bé, ngươi tranh này kỹ, ta xem cần phải là đệ nhất thiên hạ, ta xem qua Trung Quốc vẽ vời, mọi người đều không ngươi vẽ được, bọn hắn họa chung thiếu thiếu một thứ, ta là tại ngươi trong bức họa kia phát hiện, cổ đại thi nhân chính là nói như vậy, nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong xa gần cao thấp đều không cùng không nhận thức bộ mặt thật chỉ duyên đan. dê ở trong núi này ngươi bức tranh này để ta nghĩ tới này đầu tô thức để tây lâm vách tưởng quả thực cùng hắn trong thơ nói chính là giống nhau như ca. lúc đó dương nghiệp nghe được cái này đánh giá mặt ngay lập tức liền lộ ra nụ cười thế nhưng dương nghiệp lại biết đây là hệ thống công lao điền điềm suy nghĩ một chút cười nói với dương nghiệp tốt lắm à thế nhưng ta cho ngươi biết ngươi nếu như họa được không giống lời nói ta cũng không tha cho ngươi nói xong điền điềm liền thanh quả đấm của mình nắm chặt hướng về dương nghiệp thị uy dương nghiệp cũng chỉ là cười cười nhưng ở trong miệng lại nói thế nhưng nơi này đồ vật gì đều không có chúng ta đi ra ngoài trước chơi thuận tiện đi mua vẽ vời công cụ biểu mũi ngươi thấy thế nào điền điềm liền biểu môi nói vậy cũng tốt chúng ta đi ra ngoài trước chơi đi đợi trở về ngươi lại cho ta hỏa vì đem ta tranh chân dung tốt nhất ta đi mua ngay tốt nhất vẽ vời công cụ chúng ta đi nói xong điền điềm liền kéo dương nghiệp thủ đi hướng xe của mình điền điềm xe là một chiếc hạn định bản pega di giá bán mười triệu là điền điềm hai tuổi sinh nhật thời điểm các hắn đưa cho điền điềm làm quà sinh nhật điền điềm ra Phi thường có tiền, hoa hạ phú hào bảng người thứ nhất chính là phụ thân của Điền Điềm Điển Hải, tại tạm chất thượng trèo lên đi ra ngoài tài sản 4 vị 50 ức USD, người thứ hai chính là Điền Điềm, ca ca Điền chấn động, tại tạm chất thượng trèo lên đi ra. Ngoài tài sản vị 448 ức USD, hoa hạ lớn nhất công ty Thiên Nguyên công ty chính là Điền Điềm nhà. Làm Dương Nghiệp nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, liền lơ đãng hỏi Điền Điềm nói, "Biểu muội a, đây là xe của ngươi từ sao? Nhãn hiệu gì a, ta làm sao chưa từng thấy đây này?" Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 43 trên xe tản gấu. trước đó dương nghiệp nói mình là nông thôn, điền điềm căn bản cũng không tin tưởng, một mực tại hoài nghi hắn. lúc này nghe được câu này, điền điềm đang dần dần đã tin tưởng, trong miệng liền bất đắc dĩ trả lời, biểu ca, cái này gọi là phe ra gì, thế giới xe hàng hiệu, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết đây, lẽ nào ngươi đúng là từ nông thôn tới? dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, thế nhưng ngươi không tin, ta cũng không có cách nào à? đúng rồi, ngươi chiếc xe con này bao nhiêu tiền à? điền điềm sờ sờ chính mình chiếc kia màu đỏ phe trong miệng mới chậm rãi mà nói, đương nhiên không mắc, ta đây chỉ là phe gia di hạn định bảng, liền 15 triệu mà thôi, biểu ca, lẽ nào ngươi thích hoa loại xe này sao? nếu không, ta kêu ta ca ca tiễn ngươi một chiếc, ngươi thấy thế nào? nghe lời đến giá cả thời điểm, dương nghiệp nuốt một cái nước miếng, nghe được yếu đưa cho mình một chiếc, dương nghiệp lập tức liền nâng khởi hai tay của mình, dùng sức bắt đầu run rẩy lên trong miệng liền vội vã mà nói, các ngươi là người có tiền, có thể có nổi, ta chỉ là một cái quỷ nghèo nông dân, dùng không nổi, cho nên không cần, chúng ta hay là đi thôi, thời gian này không còn sớm, chờ chúng ta trở về cũng không biết mấy giờ rồi. Điền Điềm suy nghĩ một chút, mới nói, "Cũng đúng a, vậy chúng ta đi, lên xe, chúng ta xuất phát." Dương Nghiệp gật gật đầu, liền đi lên điền điềm xe, vừa tới trên xe, Dương Nghiệp liền cảm thán mà nói, tên này xe chính là xe hàng hiệu a, cảm giác đều không giống nhau, các loại ta về sau có tiền, ta cũng đi mua một chiếc." Nghe đến mấy câu này, Điền Điềm lập tức liền quay đầu, hận một mắt, vừa lái xe tử, vừa nói, "Vừa nãy ta nói muốn đưa ngươi một chiếc, ngươi còn không yếu, càng muốn chờ mình có tiền lại đi mua, ngươi nói ngươi có phải hay không nó ca?" Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái trong miệng cười nói, "Đây không phải có ngu hay không vấn đề, người khác cho, ta dùng không thoải mái, thế nhưng dựa vào chính mình tiền kiếm mua, ta liền dùng thoải mái, lúc này vấn đề nguyên tắc không thể thay đổi." Điên Điên liền tức giận trả lời, "Chờ ngươi có tiền, ta sợ ngươi đều 7, 80 tuổi đi nha, khi đó, những xe này sớm đã bị đào thải, lại nói, khi đó, ngươi còn có thể mở xe lửa từ sao?" Đây chính là một vấn đề. Dương Nghiệp lại lắc đầu, trong miệng có cười nói, "Vậy cũng không hẳn, ta nha, chuẩn bị đi trở về thuê cái mấy chục mẫu thổ địa, năm sau mở hẳn cái 100 triệu." Ta đã nói với ngươi, đây chỉ là của ta một cái tiểu mục tiêu, ta muốn để cho ta trồng trọt nhân tạo rau dưa hoa quả tại toàn bộ thế giới đều nghe tên, đến lúc đó mỗi một góc đều có thể nhìn đến ta trồng rau dưa hoa quả." Điền Điềm được Dương Nghiệp chút lời nói cho cười, trong miệng cười nói, "Biểu ca, mục tiêu của ngươi đúng là cao à, ta cũng không có ngươi cao như vậy mục tiêu, ta nha, về sau yếu làm một minh tinh, để trên thế giới này đều biết tên của ta, vậy chúng ta liền đồng thời nỗ lực lên đi." Dương Nghiệp cũng học Điền Điềm hận Điền Điềm một mắt, trong miệng bất đắc dĩ nói, "Mục tiêu của ngươi còn không cao a, cái kia cái mục tiêu gì tính tao đây?" Thế nhưng đây, có mục tiêu, cái kia chính là tốt vô cùng rồi, như có mấy người đây, đều không có một cái mục tiêu, đến chết sau, cũng không biết mình cả đời này đến cùng đang làm gì, biểu ca ta ủng hộ ngươi, về sau nhà, ta liền tìm ngươi đến cho ta giao dư cùng Hoa Quả Phát luôn, ha ha ha ha. Lần này, Điền Điềm mới biết Dương Nghiệp đang động tác võ thuật chính mình, trong miệng cứu vội vã mà nói, "Tốt, biểu ca, ngươi dám sáo lộ ta, ai sẽ nguyện ý cho giao dư cùng Hoa Quả Phát luôn à, dù sao ta sẽ không." Hừ. <cười> Dương Nghiệp liền cười nói, "Ta làm sao dám sáo lộ ngươi đâu, nhà ta giao dư cùng Hoa Quả" Đây chính là ăn rất ngon, ta đã nói với ngươi, từ khi bệnh viện quân khu những bệnh nhân kia ăn ta trồng rau dưa cùng hoa quả, đó là cái gì món ăn cùng đều ăn không vô nữa, điểm danh muốn ăn nhà ta loại rau dưa cùng hoa quả, này không, trước đây không lâu, bệnh viện quân khu Tây Nam phân khu bệnh viện cùng ta ký kết 10 năm hợp đồng, mỗi 3 ngày đều phải phái xe vận tải tới nhà của ta, không tới một lần. Biểu ca ngươi ta liền yếu mở trước hơn trăm vạn, ngươi coi một cái, ta phải bao lâu có thể kiếm đến 100 triệu đây? Ha ha ha ha. Lần này, điền điễm sáng mắt lên, vừa lái xe tử, vừa nói, biểu ca, không thể nào. Ngươi nhất định là tại gạt ta, ta cũng không tin. Thế giới này à, nói thật cũng không có ai tin tưởng, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, ngươi muốn biết có phải không thật sự lời nói, vậy chờ ngươi có thời gian rồi, có thể đi nhà ta đi nhìn một chút, ta tin tưởng ngươi cũng xem qua ông ngoại ngươi cái kia hai con thỏ đi nhà, đó chính là ngươi ông ngoại tại nhà ta chọn, nếu như ngươi lại không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút nhà ngươi Văn Biểu ca, hắn nhất định sẽ không lừa gạt ngươi. Điên điên gật gật đầu, trong miệng liền nói, cũng đúng à, chờ ta về đi hỏi một chút hắn, liền biết, được rồi, không cùng ngươi Hàn Nguyên chiếc xe con này đều còn chưa mở bao xa sẽ cùng như ngươi vậy tán gâu đi xuống ta sợ là các loại đến tối cũng chơi không là cái gì à đừng quấy rời ta ta nha phải chăm chỉ lái xe nói xong điền điềm liền bắt đầu tăng nhanh tốc độ dương nghiệp cũng không có quấy rời người chính mình nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dương nghiệp nhắm mắt lại chả không đến bao lâu chỉ nghe thấy điền điềm điện thoại vang lên dương nghiệp cũng không nghe thấy cái gì chỉ nghe một cái tuyên bố dương nghiệp đối những chuyện này không hứng thú gì lại bắt đầu nghỉ ngơi điền điềm sau khi cút điện thoại liền cười nói với dương nghiệp biểu ca Chờ chúng ta mua vẽ vời công cụ sau, ta liền dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, nghe nói bộ nạ bóng nghiệp tại Kinh đô làm TV tuyên bố, bên trong có thật nhiều minh tinh, chúng ta cũng đi nhìn một chút, ngươi nói tốt không tốt." Dương nghiệp không có mở mắt ra, chỉ là tại trong miệng nói, "Tùy ngươi, dù sao ta là tới chơi với ngươi, ngươi dẫn ta đi nơi nào chơi, ta liền đi nơi đó." Nghe được Dương nghiệp đồng ý, Điền Điềm liền cao hứng nói, "Được được được, chúng ta liền tăng nhanh tốc độ đi, đi mua vẽ vời công cụ đi." Điền Điềm lại tăng nhanh tốc độ, Điền Điềm biển số xe chiếu treo chính là quân khu giấy phép, cảnh sát giao thông là không dáng quản. Mặc kệ người mở bao nhanh tốc độ, cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Lúc này, điền điểm xông một cái đèn đỏ, mà sau đi theo chiếc xe kia nhìn thấy cảnh sát giao thông không có để ý, cũng học điền điểm như thế vượt đèn đỏ, xe của hắn mới ra tuyến, cảnh sát giao thông liền trực tiếp bắt hắn cho ngăn lại, đi tới đi tới chỗ điều khiển bên cạnh, gõ gõ cửa sổ, vô biểu tình đối cái kia vượt đèn đỏ người nói, hộ chiếu lấy ra, không tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ, chụp 20 phần. Nghe được yếu chụp 20 phần, người lái xe một cái liền cú lên, vội vã đối cảnh sát giao thông nói, phía trước chiếc kia màu đỏ phe da gì vượt đèn đỏ. Ngươi làm sao không ngăn cản hắn đây, làm sao lại đem ta cản lại đây, này không công bằng, ta muốn đi cục giao thông đi cáo ngươi. Vốn là này cảnh sát giao thông trong lòng liền một đám lửa, nghe thế lời nói, này cảnh sát giao thông lập tức liền nổi giận, trong miệng cả giận nói, hắn vượt đèn đỏ là chuyện của hắn, quản ngươi cái gì sự tình, ngươi nếu như có bản lĩnh đi làm một cái quân khu biển số xe, ta bảo đảm lập tức liền xin lỗi ngươi, ngươi đi à, nhanh đi à. Lần này, người kia liền nhếch xuống, trong miệng hưu khí vô lực nói, cảnh sát giao thông thúc thúc, van cầu ngươi, ta này chỉ là lần đầu tiên vượt đèn đỏ, ngài hãy bỏ qua ta đi. Cái kia cảnh sát giao thông liền cười nói, ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao? Lại cho ta uy phong một cái a, không tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ, còn uy hiếp cảnh sát, hộ chiếu giao ra đây, xe ngừng đi sang một bên, ngày mai mang theo tiền đến cục giao thông đến lĩnh xe, nhanh lên một chút hành động lên. Bên cạnh những tài xế kia nhìn thấy, liền nở nụ cười, lúc này, Điền Điềm đã đem xe ngừng đến một nhà bán vẽ vợi công cụ cửa hàng. Mà ở Điền Điềm trên xe, Dương Nghiệp liền nói với Điền Điềm, biểu muội a, ngươi làm sao không tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ đây, lẽ nào ngươi không sợ bị trừ điểm sao? Điền Điềm mở cửa xe, đi xuống xe, cười đối với xe thượng đối bụng Dương Nghiệp nói, "Biểu ca, ta mới không sợ đây, xe ta đây bài là quân khu, bọn hắn không dám quản ta." Nghĩ đến vừa nãy tại cái tên đằng sau ta người, ta liền nở đủ cười, "Ta vượt đèn đỏ, hắn cũng vượt đèn đỏ, lần này đủ hắn uống một hồ rồi." Ha ha ha ha. Dương Nghiệp đi xuống xe, nhìn Điền Điềm hai mắt, trong miệng tức giận nói, "Ngươi trả cười, ta cho ngươi biết, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải tuân thủ quy tắc giao thông, vượt đèn đỏ cái kia là không đúng, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như gặp phải ta quá lời của gia gia, vậy thì xong đời." Hắn cũng không tốt như vậy nói chuyện, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 44, kịch truyền hình tuyên bố. Điền điểm liền ồ một tiếng, đóng cửa xe, liền theo Dương Nghiệp hướng về trong điểm đi đến, vừa đi vào điểm, bên trong liền bày nhiều loại vẽ vời công cụ, có mấy khối mấy chục khối, cũng có vài trăm ngàn, nhìn Dương Nghiệp cùng Điền điểm con mắt đều bỏ ra, cuối cùng, Dương Nghiệp mua một bộ hơn 5 ngàn khối vẽ vời công cụ, còn có một bản vẽ vời chuyên dụng giấy, bỏ ra hơn 1 vạn, phóng tới trên xe, liền lái xe rời khỏi. Không bao lâu Điền Điềm xe ngừng đã đến một chỗ nhà lớn bên ngoài, nơi này thường thường tính cử hành điện ảnh tuyên bố, cho nên chuẩn bị tại kinh đô cử hành tuyên bố. Trên căn bản đều ở nơi này. Lúc này, bên trong đại lâu tụ tập rất nhiều minh tinh, nhưng phần lớn đều là không có bao nhiêu danh khí tiểu minh tinh. Đứng ở bên ngoài hai nữ sinh, nhìn thấy Điền Điềm xe đến, đến rồi, luyện thành chạy tới. Điền Điềm nhìn thấy bọn hắn, cũng không có quản Dương nghiệp, trực tiếp mở cửa xe cùng bọn họ ôm lại với nhau. Nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, Dương nghiệp cũng chỉ đánh chính mình đi xuống xe, chờ các nàng. Một lát sau, các nàng mới tách ra. Lúc này. Điền Điềm mới nhớ tới Dương Nghiệp, xoay đầu lại, nhìn Dương Nghiệp một mắt, trong miệng cười đối những nữ sinh kia nói: "Các ngươi nhìn, ta cao hứng đều quên cùng các ngươi người, người tiến cử, vị này chính là biểu ca của ta, gọi Dương Nghiệp, nó nhưng là phi thường lợi hại, ngoại công ta trên người bệnh, chính là hắn trị hết, hơn nữa biểu ca ta chả biết võ công đây, các ngươi nhất định không biết chuyện kia, nhà ta võ biểu ca, các ngươi là biết rõ, hắn nhưng là sư tỷ có xếp hạng bình vương, lần kia, hắn tặng nhân xâm đi nông. Thuần, được ta cái này biểu ca một chiêu đã đang giá dễ bảo, vậy hay là ngoại công ta gọi ta Dương Nghiệp xuất thủ?" Không phải vậy đến bây giờ, ta cũng không biết ta cái này biểu ca đã vậy còn quá lợi hại. Điền Điềm chỉ vào Dương Nghiệp hướng mình những kia bạn gái thân giới thiệu, Điền Điềm bạn gái thân liền nhìn một chút Dương Nghiệp, cũng không phát hiện có những gì bất đồng, một người hiếu kỳ nữ sinh liền hỏi Dương Nghiệp nói, "Biểu ca, ngươi là đang làm gì? Thật sự lợi hại như vậy sao?" Dương Nghiệp liền cười đối nữ sinh kia nói, "Ta nha, liền một cái nông thôn nông dân, làm ruộng, ta nhưng không điền điềm nói tới lợi hại như vậy, chính là khí lực lớn một chút mà thôi, cái khác cũng không có cái gì." Nữ sinh kia hay là không tin, lại hỏi, "Ngươi nhưng đừng gạt ta." Nông thôn làm ruộng, vậy sao ngươi biết ý thuật đây này?" Dương Nghiệp liền cười nói, Mỹ nữ, ngươi cái vấn đề này hỏi rất hay, ta nghĩ cũng không ai sẽ hỏi vấn đề thế này rồi. Ý thuật, đó là đương nhiên là học đây, chẳng lẽ là trời sinh cũng biết sao?" Xem sắc mặt của ngươi, gần nhất nhất định là không ngủ được, nghiêm trọng thiếu hụt giấc ngủ, là hẳn là đi nhìn một chút thời thuốc, ta khuyên ngươi à, thiếu thức đêm, ngươi còn như vậy luộc đi xuống, không ra ba ngày, ngươi liền sẽ sinh bệnh nặng, còn có thể loại lời này đều có thể hỏi ra, nếu như ngươi không tin, ngày nào đó có danh rỗi, có thể cùng điền điệm tới nhà của ta chơi." Nhà ta nơi đó nhưng là phi thường xinh đẹp. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, nữ sinh kia sắc mặt lập tức liền biến đến rồi, lập tức liền nói với Dương Nghiệp, ngươi mới có bệnh đây, vừa mới gặp mặt, còn không biết ta tên gọi là gì, ngươi cứ như vậy muyền rựa ta, đúng là người nhà quê, không biết trời cao đất rộng. Có thể cùng Điền Điềm kết giao bằng hữu, vậy cũng là quan to quý nữ nhi của người ta. Lúc này, Điền Điềm cười đối nữ sinh kia nói, ngươi nhà, ta xem đều có bệnh, huống hồ là biểu ca ta đây, ngươi nếu như không tin, cái kia tiểu được rồi, cũng không cần thiết xinh thí ta nhưng không muốn nhìn xem ta bạn gái thân cùng biểu ca ta làm lộn tung lên đây, khi đó ta lại nên đứng ở nơi nào đây, cho nên các ngươi liền chờ nào, tuyên bố hẳn là sắp bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi, ở đây sao náo đậu. đến lời nói, ta xem các ngươi nhất định sẽ đánh nhau. nói xong, Điền Điểm kéo Dương nghiệp Thủ liền đi vào đi rồi, phía sau những người kia nhìn thấy, cũng chỉ có thể cúi đầu, nhà của bọn hắn là có tiền, thế nhưng cũng là không sánh bằng Điền Điểm ra, nhìn thấy chính mình cách mình bạn gái thân cũng có một chút khoảng cách, Điền Điểm mới thả mở Dương nghiệp Thủ, tức giận nói với Dương Nhị, biểu ca ngươi tại sao có thể nói như vậy của ta bạn gái thân đây dù nói thế nào bọn hắn cũng là nữ sinh à ngươi cũng có thể nhường bọn hắn một điểm à Dương nghiệp liền nghiêm túc nói Điền Điểm ta là nhìn thấy bọn họ là ngươi bạn gái thân mới nói như vậy ngươi cái kia bạn gái thân trong thân thể bệnh đúng là không nhẹ ta nói ba ngày đó chỉ là làm cho nàng căng thẳng một cái kỳ thực người nhiều nhất bất quá hôm nay buổi tối nhất định sẽ phát bệnh hơn nữa loại kia bệnh một khi bạo phát vậy coi như là vừa ra là không thể ngăn cản cái này cũng là gia tộc hắn bệnh di chuyển nhìn dáng dấp của nàng nhà hắn mấy đời hẳn là đều không phát qua loại bệnh này Không nghĩ tới lại ở trên người nàng xuất hiện, ai? Lần này Điền Điềm liền trợn tròn mắt, lập tức lại hỏi, biểu ca, ngươi làm sao lại biết? Tiểu Diễm trên người nàng bệnh có nghiêm trọng không à? Dương nghiệp nhìn một chút phía sau Tiểu Diễm, một bên lắc đầu, vừa nói, Điền Điềm, nhà hắn hẳn là mở nhà máy hóa chất ta. Điền Điềm lập tức liền liêu gật gật đầu, trong miệng liền nói, không sai à, biểu ca, ngươi làm sao sẽ biết ta? Lẽ nào ngươi đã điều tra người sao? Dương nghiệp lập tức liền liêu hận Điền Điềm một mắt, trong miệng mới nói, ta làm sao sẽ đã điều tra người đây? Có phần nguyên nhân sinh bệnh, dùng trung y bên trong xem liền có thể biết rồi, trên người nàng bệnh là tại cái loại địa phương đó ngốc quá lâu, nhà máy hóa chất phóng xạ vật chất nhiều lắm, trên người nàng bệnh, thì ra là vì vậy đưa đến bệnh bạch cầu, loại bệnh này ngươi hẳn phải biết đi, xem tình trạng của nàng, khi còn bé hẳn không có tại trong nhà xưởng trở qua, là gần nhất, hai năm đi, cha mẹ hắn cũng hẳn phải biết, cho nên khi còn bé hẳn là mua rất nhiều phải cho người ăn, cho nên một mực bị áp chế, hiện tại đã bắt đầu bạo phát, ai? Dương Niệm lắc lắc đầu, liền đi vào bên trong, nhìn thấy chính mình biểu ca đi rồi, điềm điềm lập tức liền đi theo, vội vã hỏi, biểu ca. Hội truyền nhiễm sao? Ta ngày hôm nay liền theo hắn chơi, có phải có chuyện hay không a? Lẽ nào người không biết sao? Dương nghiệp liền dừng lại, xoay người, sờ sờ điềm điềm đầu, trong miệng mới nói, ngươi không biết lên mạng tra một chút à? Loại bệnh này, chỉ cần tại trên lưới tra một chút, là có thể biết rồi. Người có biết hay không? Ta là không biết, người hẳn là cho rằng chỉ là sinh một điểm nhỏ bệnh, không có chuyện gì. Ta nghĩ, cha mẹ của nàng nhất định không biết. Được rồi, tuyên bố đã bắt đầu rồi, việc không liên quan tới mình, bản thân không tốn tâm, ngươi lại mù thao cái gì tâm đây? Cho dù nàng là không bạn gái thân thế nhưng ngươi không có biện pháp gì đi trị liệu người nhà, nếu như người nghe lời của ta nên đi kiểm tra một chút mà không phải ở nơi này chơi được rồi không nên lo lắng chúng ta vào đi thôi điên điên liền ân một tiếng cũng cùng đi theo tiến vào lúc này trên đài người chính đang nói chuyện dương nghiệp cũng không muốn nghe bọn họ nói cái gì bỏ chạy đi sang một bên ăn cái gì dương nghiệp ăn đồ ăn chả không ăn nhiều lâu bên cạnh đã tới rồi một người đó chính là phạm bân bân phạm bân bân ở phía xa liền nhìn thấy dương nghiệp ăn đồ ăn thân ảnh cái thân ảnh này người vô cùng quen thuộc ở trong đầu nhớ phải vô cùng tin tưởng Bên cạnh Phạm Bân Bân nhìn thấy Dương Nghiệp vẫn không có nhận ra được chính mình, liền chụp đập Dương Nghiệp vai, trong miệng cười nói với Dương Nghiệp: "Tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta thật là có duyên phân a, còn có thể ở loại địa phương này đợi ngài a, ta thật sự là quá cao mới." Cảm giác được có người ở đập bả vai của mình, Dương Nghiệp lập tức liền xoay người lại, nhìn một chút Phạm Bân Bân, lại xoay người, vừa ăn đồ vật vừa nói: "Là ngươi à, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Đúng rồi, ngươi là Minh Tinh, lẽ nào ngươi là bộ này kịch truyền hình vai nữ chính sao?" Phạm Bân Bân liền lắc đầu một cái, trong miệng liền cười nói: "Sao có thể a?" Ta tại sao có thể là a, ta chỉ là tới nơi này du lịch, lại vừa lúc tại kinh đô, lão bản liền gọi ta tới tham gia tuyên bố, này không, chỉ có thể đến a. Đúng rồi, tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Dương Nghiệp ở trên bàn cầm một tờ giấy xoa xoa tay, xoay người lại, cười nói với Phạm Bân Bân, ta nha, đi theo biểu muội đến xem náo nhiệt, cảm giác không có ý gì, liền chạy tới ăn cái gì, làm sao, ngươi cũng muốn ăn một chút sao? Đúng rồi, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, cũng coi như là chúng ta có duyên rồi, ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Dương Nghiệp. Một cái nông dân. Phạm Bân Bân lập tức liền khoát khoát tay, trong miệng liền cười nói, ta không thích ăn thứ này, ngài trả là tự mình ăn đi, ngài nói ngài gọi Dương Nghiệp, vậy ta gọi ngươi Dương Tiên Sinh đi, ngài thấy thế nào a? Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, thuận tay từ bên cạnh cầm lên một phần bánh gà tổ, ăn một miếng, mới nói, không ra sao, như vậy đi, ta cũng tại trên lưới tìm tới tin tức của ngươi rồi, ngươi là 81 năm ra đời, ta là 84 năm ra đời, ngươi lớn hơn so với ta, nếu chúng ta có duyên như vậy phân, từ hiện tại, ngươi chính là ta tỷ rồi, ta là người nhà quê, không hiểu những chuyện này, ta đây chỉ nói hai chữ, cái kia chính là duyên phận, ngươi cũng không cho nói chữ không, ta liền quyết định như. Vậy, Phạm Bân Bân trong lòng vậy dĩ nhiên là ngàn vạn cái nguyện ý đây, ý thuật cao như vậy, hơn nữa còn đã cứu Trương gia đại thiếu gia mệnh, đó là đương nhiên là cầu chi không đợi đây, trong miệng lập tức liền cười nói, đúng đúng đúng, chính là duyên phận, chúng ta nói chính là duyên phận, nếu như ta là ngươi tỷ rồi, ta cũng không có cái gì quý trọng đồ vật đưa cho ngươi, về sau bổ khuyết thêm, đệ, ngươi thấy thế nào? Dương Nghiệp liền cười nói, cần gì lễ vật à, không nên lễ vật, nhưng tỷ ngươi nhất định phải tặng ta lễ vật lời nói. Vậy ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng nhận, các loại tỷ ngươi trừng nào thì mua xong rồi, lại đưa cho ta. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn tặng ta lễ vật, ta cũng không thể tay không à. Ta chỗ này có một hộp thuốc mỡ, đó là ta chính mình phối trí, đối bị thương là phi thường hữu dụng. Tỷ, ngươi là Minh Tinh, về sau quay phim thời điểm, khó tránh khỏi có những gì va va chạm chạm, chỉ cần sát một điểm, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nghe đến đó, Phạm Bân Bân lập tức liền khoát khoát tay, trong miệng vội vã mà nói, ta không thể nhận, lễ vật quý trọng như vậy, đệ đệ, ngươi vẫn là cất kỹ đi. Lần này Dương Nghiệp trong lòng liền không thoải mái, trong miệng liền giả cả giận nói, "Tỷ, đây chỉ là dùng một ít tiểu dược liệu phối trí, không cần rất nhiều tiền, ngươi nếu như không thu lời nói, vậy ta sẽ cho rằng ngươi không muốn nhận thức ta cái này đệ đệ, như thế, ta sẽ tức giận." Nhìn thấy Dương Nghiệp tức giận rồi, Phạm Bân Bân không thể làm gì khác hơn là từ Dương Nghiệp trong tay thanh cái kia hộp thuốc mỡ lấy tới, trong miệng cười nói, "Vậy ta liền không khách khí, tạ tạ đệ đệ." Nói xong, Phạm Bân Bân liền đem thuốc mỡ thu được bao bao của chính mình trong, nhìn thấy Phạm Bân Bân thanh thuốc mỡ thu rồi, Dương Nghiệp mới cười nói, "Thế mới đúng chứ." lại không đáng giá mấy đồng tiền, đây là tâm ý, thu rồi mới đúng. Họ Berlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 45, nhận thức muội muội bên vực kẻ yếu. Phạm Bân Bân liền lộ ra nụ cười, lúc này, một người nữ sinh đi tới Phạm Bân Bân bên lười, đối Phạm Bân Bân cười nói, "Bân Bân tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Đây chính là của ta bộ thứ nhất kịch truyền hình đây này." Phạm Bân Bân liền ôm lấy nữ sinh kia, trong miệng liền cười nói, "Ta ở nơi này chơi đây, bộ phim này, ngươi nhưng là vai nữ chính, về sau ngươi liền thành danh rồi, chúc mừng chúc mừng." Nữ sinh kia liền cười nói với Phạm Bân Bân, "Bân Bân tỷ, "Vốn là bộ phim này là ngươi làm vai nữ chính, thế nhưng." Phạm Bân Bân mẹ ngươi gà u khoát khoát tay, trong miệng liền cười nói, "Ngươi đây là nói cái gì à, đây là của ngươi duyên phận." Lại nói, "Ta khi đó không phải đang tại quay phim sao?" "Không cần nói những câu nói này, đúng rồi, ta với ngươi giới thiệu một người, đây là ta mới quen em cách nghĩa, gọi là Dương Nghiệp, cùng ngươi nhưng là một nhà a." Phạm Bân Bân xoay người lại, liền nói với Dương Nghiệp, "Đệ đệ, vị mỹ nữ này gọi là Dương Ngảo Ánh, nhưng là bây giờ bộ phim vai nữ chính đây này." Phạm Bân Bân lặng lẽ sát bên Dương Nghiệp lỡ thai nói, "Đệ đệ, hắn nhưng nhỏ hơn ngươi a." Ngươi phải cố gắng lên a. Dương Nghiệp sẽ không tốt mắt nhìn Phạm Bân Bân như thế, cũng lặng lẽ nói với Phạm Bân Bân, "Tỷ, ta nhưng là có thê tử người, ngươi đang nói cái gì a?" Nói xong, Dương Nghiệp liền thanh bàn tay của chính mình đi qua, cùng dương ngóng ánh nắm tay, trong miệng cười nói, "Xin chào, ngươi rất đẹp, thế nhưng đây chính là không vợ ta đẹp đẽ, nếu như ngươi không chê, liền kêu ta kaka, chúng ta sau này sẽ là người một nhà." Dương ngóng ánh trong lòng đã nghĩ có thể làm cho Phạm Bân Bân nhận thức làm đệ đệ người, vậy nhất định không phải người bình thường lập tức liền mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp, "Này là vinh hạnh của ta, kaka." Dương nghiệp còn chưa bắt đầu nói chuyện, bộ này kịch truyền hình đạo diễn Vạn Kim Cường liền chạy tới, nghiêm túc đối với Dương Long Anh nói, Tiểu Ái à, ngươi làm sao chạy đến nơi đây à? Nô nhị thiếu gia các loại ngươi rất lâu rồi, cùng bọn họ nói cái gì lời nói à? Bộ phim này nhưng là nô nhị thiếu gia chuyên môn an bài cho ngươi vai nữ chính, ngươi muốn hảo hảo cảm tạ hắn đây, nhanh đi theo ta. Nói xong, cái kia đạo diễn liền chuẩn bị kéo Dương Long Anh đi, Dương Niệm lập tức liền đưa tay ra, nắm lấy Vạn Kim mạnh tay, để tay của hắn từ Dương Long Anh trên tay rời đi, Dương Niệm khí lực dùng là càng ngày càng đến, không mấy giây, cái kia đạo diễn liền ngã trên mặt đất lúc này Dương nghiệp mới cười nói ngươi là thứ gì à dám tùy tiện chạm ta bàn tay của muội muội phải hay không sống được khá tốt phiền chả có kia cái gì họ nô có bản lĩnh liền tự mình lại đây à đến ngươi như thế một cái mềm yếu vô lực người cho ta đi cùng hắn nói muội muội ta hôm nay ngay ở chỗ này nơi nào đều không đi các ngươi ai dám động đến hắn ta liền tháo của người nào tay cút cho ta đúng một cái Dương nghiệp chân liền đá vào cái kia đạo diễn trên bụng cái kia đạo diễn liền theo mà bay ra ngoài đến mấy mét lúc này một cái cả lơ phát sờ người ôm mấy nữ nhân liền đi tới nhìn thấy trước mặt mình đạo diễn Người kia lập tức đã nổi giận rồi, trong miệng liền lớn tiếng nói, "Là ai đánh chính là hắn, đứng ra cho ta, đạp ngựa phiên thiên phải hay không, lại dám động người của ta." Dương Nghiệp liền biết người này chính là cái kia đạo diễn trong miệng Ngô Nhị Thiếu gia Ngô Dụng rồi, liền đi tới, cười đối người kia nói, "Người là ta đánh chính là, không phải là một con chó sao? Làm gì tức giận như vậy a?" Nghe được Dương Nghiệp lời nói, Ngô Dụng liền có chút sợ, trong lòng liền nghĩ chẳng lẽ là nhà ai thiếu gia trong miệng liền cười nói nói với Dương Nghiệp, "Không biết huynh đệ ở nơi nào làm việc a?" Dương Nghiệp liền nói, "Hay là tại trong nhà làm ruộng, không có bản lĩnh gì?" chính là lực giận giữ một điểm. Lúc này, Nô Dụng liền nở nụ cười, trong miệng lập tức liền nói, làm ruộng, bảo ăn, cái này làm ruộng, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này, cho ta kéo ra ngoài, đánh cho bất tử, sau đó vứt tại trên đường cái. Dương nghiệp còn chưa nói, Dương Long Ánh liền đứng dậy, miệng đầy nói xin lỗi, ngựa khí nói, Nô công tử, xin lỗi, này là ta ca ca, nếu là có cái gì làm chỗ không đúng, mời Nô công tử tha thứ. Nhìn thấy Dương Long Ánh đứng ra, Nô Dụng lập tức liền nụ cười nói, nguyên lai là ca ca ngươi à, không có chuyện gì, cũng chính là ta tương lai ca ca chỉ cần ngươi hôm nay ngủ cùng ta một đêm, cái kia chuyện gì tiểuu không có." Nô Dụng đang chuẩn bị đưa tay ra mọ Dương lóng Ánh thời điểm, trực tiếp được Dương Nghiệp thủ kéo, không nói hai lời, trực tiếp thanh Dương lóng Ánh kéo đến phía sau mình, "Qua đi." Lập tức liền một cước đi qua, Nô Dụng trực tiếp đụng vào mặt sau không bao xa trên cây cột, Dương Nghiệp nhanh chóng đi tới, dùng tay nắm lấy ngô Dụng đầu, trong miệng liền cười ta nói, "Ngươi không phải là rất châu sao? Tới tới tới, lại cho ta nụ một cái a." Dương Nghiệp thuận tay chính là một cái tát đi xuống. Lúc này, Nô Dụng trong miệng liền cả giận nói, "Ngươi hắn ma, biết ta là ai không?" Lão tử là kinh đô trưởng cục công an con trai của Ngô Quân, ngươi hắn ma lại dám đánh ta, Lão tử cho ngươi không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Các ngươi chả đứng ở nơi đó làm gì à? Nhanh gửi gọi điện thoại cho ba ba ta, nói ta sắp bị người đánh chết, nhanh lên một chút ta. Không bao lâu, nơi này liền vọt vào đến hơn 10 cảnh sát. Thanh Dương nghiệp cho vây lại rồi, dẫn đầu người liền lớn tiếng nói, thả xuống con tin, chúng ta hội từ khinh xử lý, thả xuống con tin. Từng cái từng cái đều cầm trong tay thương ngược hướng Dương nghiệp, Lúc này, bên ngoài liền đi tới một cái nam tử, nhìn thấy Dương Niệm bộ dáng, lập tức liền chạy tới, cười nói với Dương Niệm. Thần ý đi, không nghĩ tới có thể ở cái địa phương này nhìn thấy ngươi a, đúng là không dễ dàng a. Người kia chính là Trương Thiên Dực, Trương Thiên Dực nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát giờ thương chỉ về Dương Nghiệp, Trương Thiên Dực trong miệng liền lớn tiếng nói, mày muốn làm gì, đều để xuống cho ta thương, Tôn lão tam, ngươi là không nghe thấy lời của ta, không phải vậy ta cho ngươi biết, hôm nay không chỉ có là ngươi sẽ xảy ra chuyện, liền ngay cả trưởng cục các ngươi cũng sẽ có việc, ngươi có nghe hay không? Tôn lão tam nhưng không có thả ra trong tay thương, chỉ nói là, gọi hắn thả cục trưởng chúng ta nhi tử, vậy ta liền phóng hạ thương. Nghe được Tôn lão tam lời nói, Trương Thiên Dực mới chú ý tới Dương Nghiệp thủ hạ nội dụng, liền cười nói với Dương Nghiệp, "Thần Ý Điệp, ta xem ngươi vẫn là thả hắn đi, dù nói thế nào, hắn cũng là kinh đô cục cảnh sát cục trưởng Nhi tự a." Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng liền cười nói với Trương Thiên Dực, "Hắn nha, không thể thả, cảm ơn ngươi hỗ trợ. đúng rồi, mượn một cái điện thoại di động của ngươi dùng một lát, ta gọi điện thoại, không biết có thể hay không?" Trương Thiên Dực không nói hai lời, trực tiếp móc ra điện thoại, đưa cho Dương Nghiệp, Dương Nghiệp nhận lấy điện thoại, từ trên người mình móc ra một cái danh thiếp, liền đánh ra ngoài, một lát sau Điện thoại đà thông, Dương Nghiệp liền cung kính đối với điện thoại người bên kia nói: "Tần bá bá a, ta là Dương Nghiệp, ta chỗ này ra một chút chuyện, Kinh đô trưởng cục công an nhi tử được ta đánh, ngài xem nên làm cái gì bây giờ?" Điện thoại bên kia Tần Côn liền cười nói: "Ta còn lấy vì sự tình gì đây, liền chút chuyện nhỏ này à, đánh thật hay, ngươi là ta Tần gia người, cũng đừng có sợ những thứ đồ này, người cục trưởng kia, chúng ta đã sớm muốn rút lui, chỉ là không có thời gian mà thôi. Nếu như vậy, ta đi gọi điện thoại, cục đây, đúng rồi, chỉ cần không đánh chết là được rồi, những chuyện khác, ta sẽ xử lý. Được rồi." ta treo rồi." Dương Nghiệp liền cười nói, "Nha, chỉ cần không đánh chết là được rồi à, vậy thì tốt, ta biết ý thuật, không sợ, chỉ cần còn có một khẩu khí, vậy ta là có thể cứu sống hắn." Lời nói liền nói tới chỗ này, "Bỉ bỉ, Tần Bá Bá." Cúp điện thoại, Dương Nghiệp lại là một cước, đá vào ngô dụng trên người, sau đó liền ngồi xổm xuống, xuống, cười nói với ngô dụng, "Không sợ không sợ, ta Tần Bá Bá nói rồi, chỉ cần không đánh chết là được rồi, những chuyện khác, hắn sẽ xử lý, ngươi biết sao?" Đụng một cái, lại một cái tát đánh vào ngô dụng mặt. Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, đứng lên, Đối với những cảnh sát kia nói, đúng rồi, quên cùng các ngươi nói một chuyện, các ngươi cục trưởng lập tức liền yếu xuống đài, các ngươi thì sao? Đi bây giờ đây, cái kia là không sao, nếu là không đi, vậy các ngươi liền sẽ cùng các ngươi cục giống nhau tội danh." "Được rồi, lời của ta liền nói tới chỗ này rồi, chính các ngươi nhìn xem làm đi." Họ phật liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 46: Sự tình giải quyết. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, lại nhìn thấy Dương Nghiệp biểu hiện, những cảnh sát kia trong lòng liền hơi sợ, lại nhìn thấy Trương Thiên Dực đang giúp hắn, trong lòng bây giờ không có đáy ngọt ngào. Cái kia dẫn đầu cảnh sát sẽ nhỏ giọng nói với Dương Nghiệp, "Xin hỏi, ngài gọi điện thoại cho ai vậy?" Nghe được cảnh sát kia nói ra những lời này, Dương Nghiệp lập tức liền nở nụ cười, lập tức liền hỏi ngược lại, "Ngươi nói ta gọi cho ai đó, có thể làm cho ta gọi tần ba bá, tại kinh đô còn có ai đây này có danh khí lớn như vậy, suất hai người bọn họ một cái trong đó, ngươi nói còn có ai? Hơn nữa, có thể nói một câu, liền để kinh đô cục cảnh sát cục trưởng rơi đài, cái kia là ai đây, lẽ nào các ngươi không quen biết hắn sao?" Lần này, người cảnh sát kia trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh, cái kia lúc đó biết là người nào vậy chỉ có quốc gia số 2 thủ trưởng tại kinh đô liền một cái tần ra cái kia chính là tần lao gia tử sáng lập gia tộc tần lao gia tử con lớn nhất tại từ thường con thứ ba tại tham chánh nếu như dương nghiệp gọi điện thoại cho tần lời của lao gia tử vậy chỉ sợ là sẽ không đơn giản như vậy cái kia dẫn đầu cảnh sát lập tức rồi cùng dương nghiệp chịu nhận lôi, sau đó liền nói chúng ta lập tức liền rời đi nơi này hy vọng ngài đại nhân có đại lượng nói xong đầu linh kia liền chuẩn bị mang theo những cảnh sát kia rời đi lúc này dương nghiệp liền nói trước tiên chờ một chút nơi này có một người các ngươi đồng thời đem hắn mang đi đi miễn cho đánh ở đây quấy nhiều nguội nguội ta tuyên bố biết không cái kia dẫn đầu tôn lão tam lập tức liền điểm một chút đầu đường trong miệng liền cười nói ta biết rồi chúng ta lập tức liền dẫn hắn đi nói xong tôn lão tam liền gọi hai cảnh sát chuẩn bị đem ngô dụng mang theo lúc này ngô dụng liền hét lớn ba ba ta là cục cảnh sát cục trưởng các ngươi dám bắt ta ta để cho cha ta cha rút lui chức vụ của các ngươi thế nhưng không được lời còn chưa nói hết điện thoại di động của chính mình liền vang lên điện báo chính là phụ thân của ngô dụng nô quân nô quân tại điện thoại bên kia liền cả giận nói ngươi tên tiểu tử thúi này đến cùng ở bên ngoài cho ta trò chuyện lớn hơn gì đã sớm cùng ngươi nói người phía trên đã sớm chú ý tới ta lần này được rồi hiện tại chức vụ của ta được rút lui chả bị vùi vào bên trong ngục giam đi rồi ngươi đúng là được a nghe được cha mình lời nói này Ngô Dụng điện thoại liền từ trong tay rất xuống người liền ngẩn người tại đó rồi tôn láo tam lắc lắc đầu trong miệng liền lầm bầm lầu bầu nói đúng là tự gây nghiện không thể sống a mang đi Ngô Dụng bên người hai người cảnh sát kia gật gật đầu liền đem Ngô Dụng mang đi xem đến những cảnh sát kia thanh Ngô Dụng mang đi Dương Niệp liền lắc đầu một cái xoay người lại đối với trương thiên dực nói cảm ơn ngươi điện thoại đến trả lại cho ngươi dương nghiệp liền cầm trong tay điện thoại đưa cho trương thiên dực trương thiên dực tiếp nhận điện sau liền cười nói với dương nghiệp thần y ỉa ngài lời nói này ngài đã cứu ta mệnh chút chuyện nhỏ này ngài liền không cần để ở trong lòng rồi đúng rồi thần y ỉa ngài xem ta dương nghiệp liền nhìn một chút trương thiên dực một mắt trong miệng liền cười nói ân hai ngày nay không có làm loại chuyện kia rồi phải kiên trì lại qua ba ngày ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta ta tự hội đến cho ngươi trị liệu nhớ kỹ chỉ cần ngươi trong ba ngày này không chịu nổi lời nói vậy cũng không cần cứ gọi điện thoại cho ta, ta sẽ không cho người chữa trị. nói xong, dương nghiệp thanh số điện thoại của mình viết tại tờ giấy thượng, đưa cho trương thiên dực. trương thiên dực cười hì hì tiếp nhận dương nghiệp đưa tới tờ giấy, trong miệng liền nói, thần ý gì? ta biết, ngài yên tâm, ta nhất định không biết làm, chuyện của ngài cũng đã giải quyết xong, vậy ta tiệu đi trước rồi. lúc này, dương nghiệp mới nhớ tới dương Áo ánh, trong miệng lập tức liền nói, khoan hãy đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. nghe được dương nghiệp có chuyện cùng mình nói, trương thiên dực lập tức liền xoay người lại, cười nói với dương nghiệp, thần ý ngài có chuyện gì? liền trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta đã hội tận lực đi làm." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, xoay người lại, đối với Phạm vân vân vẫy vẫy tay, ý tứ làm cho các nàng lại đây, bọn hắn tự nhiên biết là có ý gì, lập tức liền đi tới Dương Nghiệp bên người, Dương Nghiệp liền giắt tay của bọn họ, cười nói với Trương Thiên Dực, "Trương lão bản, ta ngày hôm qua cũng thật tốt hiểu được ngươi một cái, nghe nói ngươi ở nơi nào đều có điểm quan hệ. Bên cạnh ta hai cái này, bên trái vị này chính là ta mới vừa biết tỉ, bên phải vị này là ta mới vừa biết muội muội, các nàng là trong làng giải trí mà người" Ta biết ngươi tại làng giải trí năng lượng lớn nhất, ta cái này tỉ tỉ đây, còn có chút tiếng tăm, nhưng là ta cô em gái này lại không có bao nhiêu người khí, liền muốn Trương lão bản ngươi nhiều giúp đỡ rồi. Trương Thiên Dực liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, đó là tự nhiên, đây đều là chút chuyện nhỏ, vừa vận của ta cái kia một cái công ty giải trí đang tại tuyển vai diễn, thiếu hụt hai cái nữ một, đó là những năm này ta đầu tư công ty giải trí tốn thời gian dài nhất hai bộ bộ kịch truyền hình, ta nghĩ ở trong đó vai nữ chính là thích hợp hai vị này nữ sĩ, hiện tại ta liền quyết định tại đây rồi, thần ý liễu, ngài thấy thế nào? Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết thế nào, chính ngươi hỏi các nàng đi, chỉ cần các nàng đồng ý, vậy là được. Trương Thiên Dực liền quay đầu hỏi hai người bọn họ nói, không biết hai vị có đồng ý hay không đây này. Phạm Bân Bân liền mang theo nghi vấn khẩu khí nói, xin hỏi, đều là cái nào hai bộ phim đây này? Trương Thiên Dực liền cười nói, chính ngươi nghĩ một hồi, gần nhất người nhà đường cùng Hoa Nghị có cái nào hai bộ kịch truyền hình chuẩn bị khai mạc, ngươi sẽ biết, không biết các ngươi có bằng lòng hay không. Lần này, Phạm Bân Bân liền kinh sợ đến, trực tiếp liền nói, ta biết là cái nào hai bộ nhưng là bọn hắn đã định tốt vài nữ chính rồi, ngài nói thế nào không chọn xong đây này. Trương Thiên Dực liền lắc đầu một cái, trong miệng cười nói, cái gì xác định, trên thế giới này không có bao nhiêu là không thể thay đổi, chỉ muốn các ngươi gật đầu là được rồi. Phạm Bân Bân liền nói, vậy không được, bọn hắn dùng cái kia hai bộ kịch truyền hình bồi dưỡng người mới, chúng ta không thể đứt đoạn mất những người đó được lui. kính xin trương tổng một lần nữa nghĩ biện pháp đi, chúng ta là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Trương Thiên Dực liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, nếu nói như vậy, dù sao về sau kịch truyền hình điện ảnh có rất nhiều, các ngươi đã không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng các người, nhưng là các người yên tâm, chỉ cần có gì tốt kịch truyền hình yếu tuyển diễn viên, vậy ta liền thông báo các người. các người nếu như cảm giác thích hợp lời nói, cái kia chính là của các người, các người nhìn như vậy được không được? Phạm Bân Bân suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, cứ như vậy đi, cái kia liền cảm ơn Trương tổng rồi. Phạm Bân Bân cũng biết đây là một cơ hội to lớn, chỉ phải tự mình nắm chặt được rồi, vậy chính là có vô hạn cơ sẽ tiến vào đến trên quốc tế đi. Lúc này, Trương Thiên Dực còn nói, đúng rồi, ngoại quốc gần nhất có một bộ phim yêu bắt đầu tuyển vai diễn rồi. Cái kia đạo diễn cùng quan hệ của ta cũng không tệ lắm, nếu không, các ngươi liền đi thử một lần. Lần này, Phạm Bân Bân cùng Dương Óng Ánh hai mắt đăm đăm, đây chính là tiến vào quốc tế cơ hội tốt nhất, Phạm Bân Bân cùng Dương Óng Ánh đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong miệng liền cười nói với Trương Thiên Dực, vậy thì cảm ơn Trương tổng rồi, chúng ta hội quý trọng cơ hội lần này. Trương Thiên Dực liền cười nói, không có chuyện gì, các ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, hai ngày nữa, ta liền phái người tiễn các ngươi xuất ngoại, các ngươi diễn trò, ta cũng là xem qua, rất tốt, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ dùng các ngươi. Phạm bân bân rồi cùng Dương nóng ánh năn nỉ lần hai tiếng, Trương Thiên Dực liền gật gật đầu, mang theo nhất cổ xin lỗi nữ khí cùng Dương nghiệp nói, thần ý đệ, ta còn có chút sự tình, tự đi trước rồi, ngươi bảo trọng. Đây là đối Dương nghiệp tôn trọng, yếu là mình có một chút làm không tốt, chỉ sợ Dương nghiệp là sẽ không giúp mình y bị bệnh. Dương nghiệp liền cười nói, nếu Trương lão bản có chuyện lời nói, vậy ta liền không lưu ngươi rồi, ngươi trước đi thôi. Nói xong, Dương nghiệp xem Trương Thiên Dực rời đi, các loại Trương Thiên Dực đi rồi, Phạm bân bân cùng Dương nóng ánh lập tức liền núm đi tới Dương nghiệp bên lề, cười nói với Dương nghiệp, tạ tạ đệ đệ. Cơ hội lần này thật sự là quá hiếm có rồi, bao nhiêu người hướng về đến nước ngoài đi phát triển, đều không có cơ hội như thế, không nghĩ tới chúng ta thậm chí có cơ hội này. Các nàng có thể đến nước ngoài đi diễn kịch, cũng chỉ là bởi vì Dương Nghiệp một câu nói, nhưng là có chút người chính là yêu cầu câu nói này mà đợi cả đời. Họ Philadelphia mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 47, điên điên bạn gái thân ngã xuống đất. Nghe được Phạm Bân Bân cùng Dương Nóng Ánh tự nhủ cảm tạ, Dương Nghiệp cũng cảm giác được không thoải mái, trực tiếp đối với Phạm Bân Bân cùng Dương Óng Ánh giả cả giận nói, "Ta và các ngươi nói, các ngươi nói tiếng cảm ơn này." Cái kia chính là không coi ta là người một nhà, đã như vậy, ta cũng chỉ phải hắn nói, các ngươi không muốn đi. Lần này, Phạm Bân Bân cùng Dương Óng Ánh lập tức liền cúi lên, trong miệng vội vàng xin lỗi nói, là chúng ta không đúng, chúng ta chỉ là cao hứng quên mất, không nên tức giận nha. Dương Nghiệp liền nói, thế mới đúng chứ, chúng ta bây giờ là người thân, cũng đừng có nói loại lời này, về sau tại trên thế giới có danh tiếng, nhưng không nên quên ta à. Dương Nghiệp lời còn chưa nói hết, Điềm Điềm liền vội vã chạy tới, không kịp thở nói với Dương Nghiệp, biểu ca, ngươi nhanh hơn nhìn một chút, Tiểu Diễm không biết làm sao rồi. Hiện tại ngã trên mặt đất một mực tại nói mình nơi này đau nhức, nơi đó buồn bực, bực. Không ra dương nghiệp ý liệu, tiểu Diệm vẫn là ngã xuống, dương nghiệp vốn là hảo tâm nhắc nhở người, thế nhưng người lại không nghe, lần này xảy ra chuyện rồi, cũng trách không được hay, thế nhưng nhìn đến Điền điểm, điểm gấp gáp như vậy, dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là nói, bệnh của nàng phát, đã sớm cùng nàng nói, người lại không nghe, lần này được rồi, biểu muội, ta muốn nói trước cho ngươi, ta chỉ có thể vì nàng ổn định bệnh tình, nhưng là ta nhưng sẽ không đi cứu trị của nàng, điểm ấy. Trước tiên nói rõ ràng. Điền Điềm dùng sức gật đầu. Trong miệng liền vội vã mà nói, "Được được được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta nhanh đi à. Dương Nghiệp gật gật đầu, xoay người lại, liền nói với các nàng, "Các ngươi là phải ở chỗ này đây, vẫn là theo ta đi qua đây này." Bọn hắn không cần suy nghĩ sao liền trực tiếp nói đi theo Dương Nghiệp cùng đi, Dương Nghiệp cũng không có từ chối, mang theo hai người bọn họ đi theo của mình biểu nội tiểu đi tới tiếu diễm vị trí, chờ đến, Dương Nghiệp không nói hai lời, trực tiếp nắm ra bản thân kim châm, vì tiếu diễm kim kim, mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp mới đem tiếu diễm trên đầu kim châm rút ra, lúc này, Dương Nghiệp liền chuyển qua qua thân đến, nói với Điền Điểm, điểm bệnh tình của nàng đã ổn định rồi, ngươi gọi ngay. Bây giờ điện thoại cho cha mẹ hắn đi, hai ngày nay là sẽ không tái phát, để cho bọn họ mau chóng đưa Tiếu Diễm đi trị liệu, chậm lời nói, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Được rồi, lời của ta liền nói tới chỗ này rồi, ngươi yếu là có chuyện lời nói, liền chính mình đi, ta còn có. Chuyện sẽ không với ngươi đồng thời đi trở về, nhớ kỹ lời ta lời nói. Được rồi, ta đi rồi. Nói xong, Dương Nghiệp liền xoay người, cười đối Phạm Bân Bân cùng Dương Óng Ánh nói, được rồi, chuyện của ta đã hoàn thành, dù sao ở nơi này cũng không có chuyện gì liền cùng các ngươi ra ngoài chơi đi. Phạm Bân Bân nhìn một chút ngã trên mặt đất nữ sinh kia một mắt, trong miệng mới nói, hắn không có chuyện gì sao? Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, người chỉ là có tính cách tạm thời không có chuyện gì, loại bệnh này rất khó trị tốt, tốt rồi, không nói, đều giữa trưa, chúng ta đi ăn cơm chưa đi, các ngươi hẳn phải biết nơi này, nơi nào mới tốt ăn, ta chỉ là mới đến, cái gì cũng không hiểu. Dương Nghiệp không nói, bọn hắn còn không biết nói bụng, một khi Dương Nghiệp vừa nói như thế, cái bụng liền bắt đầu kêu lên, cho nên Phạm Bân Bân cũng chỉ đánh nói, vậy cũng tốt. Ngươi không có nói, chúng ta cũng không biết đã giữa chưa rồi, chúng ta liền đi ăn cơm đi, xung quanh đây có một nhà món ăn ăn rất ngon, ngươi đã lần đầu tiên tới nơi này, chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm đi." Dương Nghiệp ngân ngân hai tiếng, trong miệng liền cười nói, cứ dựa theo các ngươi nói địa phương đi ăn, chúng ta đi." Nói xong, Phạm Bân Bân liền mang theo Dương Nghiệp cùng Dương Óng Ánh cùng đi, không bao lâu, ba người bọn hắn liền đi tới một quán cơm, nơi này tuy rằng nhỏ lẻnh, nhưng là sinh ý vẫn là vô cùng hỏa, cơ bản mỗi ngày buổi trưa đều là đợi khách, Phạm Bân Bân mang theo Dương Nghiệp bọn hắn tiến vào tiệm cơm ở trong liên bắt đầu cười cùng Dương nghiệp bọn hắn nói tiệm này ta thời gian rất sớm đã tới rồi khi đó ta còn đang khắp nơi tìm việc để hoạt động cơm cũng ăn không nổi may là người gia lão này bản giúp ta một tay không phải vậy ta cũng không biết làm sao bây giờ phúc bá ta đến, đến rồi như cũng muốn ăn lúc này nhà bếp đi ra một vị lão nhân hướng về Phạm Bân Bân cười nói Bân Bân ngươi lại tới đây bên trong đi du lịch à Phạm Bân Bân liền gật gật đầu mà trong miệng liền cười nói đó là đương nhiên đây nay không mới vừa quay xong một kịch truyền hình liền tới nơi này chơi một chút phúc bá ngươi nơi này chuyện làm ăn là càng ngày càng phát hỏa nha. Phúc Bá liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói, vẫn là như cũ, đều là một ít khách quen cũ. Hai cái này là bằng hữu của ngươi à? Phạm Bân một bên gật đầu vừa nói, này không, vừa nay đi tham gia tuyên bố, không cẩn thận, liền đến chưa rồi, lại cách ngươi nơi này rất gần. kêu hai cái bằng hữu tới nơi này ăn cơm, ngươi sẽ không quên ta dùng trước ăn đều là những thứ đó đi. Phúc Bá liền cười nói, vậy làm sao sẽ đây? đã quên ai ăn cái gì, cũng sẽ không quên ngươi ăn cái gì à? Ngươi trước chờ một chút, ta hiện tại liền đi giúp ngươi nấu ăn các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, món ăn lập tức liền được. ta đi trước nấu ăn đi rồi. nói xong, phúc ba cầm từng quyển từng quyển từ liền đi tới nhà bếp. sau nửa giờ, dương nghiệp cùng các nàng sau khi cơm nước xong, lẫn nhau để lại một cú điện thoại dây số, nói rồi mấy câu nói, liền chính mình một người trở về tần lao ra từ trong nhà. tới đó qua đi, đã hơn 3 giờ chiều, vừa tới cửa nhà, đã nhìn thấy điển điểm ngồi ở ngoài cửa. dương nghiệp nhìn thấy, lập tức liền biết điển điểm là tìm đến mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi lên, cười nói với nàng, điển điểm a, ngươi bạn gái thân đưa đến bệnh viện sao? sẽ không có chuyện gì đi nha. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, Điền Điềm liền vô tinh đả thải ngẩng đầu lên, nhìn Dương Nghiệp một mắt, giận đùng đùng đứng lên, lớn tiếng nói với Dương Nghiệp, ngươi còn không thấy ngại nói chuyện cùng ta, lời nói đều không nói rõ ràng, liền chính mình một người chạy, làm ta nhớ tới thời điểm, ngươi đã không thấy tâm hơi, ta lúc trở lại, còn bị ngoại công ta cho mắng, ngươi nói, này phải làm sao, ngươi nếu như nói không rõ lắm, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Nghiệp cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nói, ta không phải là cùng ngươi nói, ta cùng bằng lui ra ngoài trời sao? Để một mình ngươi trở về là được rồi. Ngươi phiền cái gì tính khí sao? Ta đã nói với ngươi, nữ sinh này à, không nên dễ dàng phát hỏa, không phải vậy hỏa giận dữ, dễ dàng có nếp nhăn, đặc biệt hướng về các ngươi loại tuổi trẻ này có yêu xinh đẹp người, liền càng không thể lên cơn, này lúc còn trẻ, phát hỏa hơn nhiều, về sau già rồi, liền sẽ càng xấu xí, An không có thứ gì. Nữ sinh này trong lòng, vậy cũng là phi thường yêu xinh đẹp, chỉ cần liên quan đến đến các nàng bộ mặt cùng vóc người vấn đề, các nàng đều sẽ phi thường xuất ruột. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Điền Điềm lập tức liền sốt ruột rồi, vội vã nói với Dương Nghiệp, biểu ca con này có thật không? ngươi không cần gạt ta nha. Dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, đó là đương nhiên là thật sự, ngươi không tin, có thể đi thăm dò một chút nha. đúng rồi, biểu muaội, chúng ta sáng sớm hôm nay không phải mua vẽ vời công cụ sao? ở đâu? đi, ta tới cấp cho ngươi vẽ vời. nghe Dương nghiệp hỏi vẽ vời công cụ ở nơi nào, Điền Điềm suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói, đều tại ta trên xe đây, ta đi lấy ngay bây giờ lại đây. nói xong, Điền Điềm liền chạy tới trên xe của chính mình, lấy ra những kia vẽ vời công cụ, giao cho Dương Niệm trong tay. mười mấy phút qua đi trong sân cây đại thụ kia phía dưới đứng ở một cái người người đã duy trì một động tác hơn 10 phút rồi đã phi thường mệt mỏi liền lớn tiếng đối với vẽ vời người nói biểu ca họa đã được chưa ta đều ở nơi này đứng hơn 10 phút rồi nếu như chờ ngươi họa tốt mạng của ta sợ sẽ không có đó chính là dương nghiệp cùng điền điểm hai cái đang tại cẩn thận vẽ vời dương nghiệp nghe được điền điểm vấn đề một bên vẽ vời một bên trả lời nói biểu muội không nên gấp nhà, còn kém một chút xíu liền vẽ xong rồi nếu như ngươi kiên trì không tới lời nói vậy thì công lao đổ biển chúng ta liền muốn làm lại vẽ phải kiên trì lên đứng ở gốc cây dưới điền điềm liền hữu khí vô lực hồi đáp, nha, ta biết rồi. thế nhưng biểu ca, ngươi có thể hay không nhanh thêm một chút tốc độ à? ta đều nhanh mệt chết đi được. điền điềm vừa mới dứt lời, dương nghiệp liền truyền đến thanh âm nói, vẽ xong rồi, vẽ xong rồi, chính ngươi sang đây xem một cái, họa được như thế nào? yếu là không được lời nói, cái kia bảng liền lại cho ngươi một lần nữa mới họa một tấm. nghe được câu này, điền điềm lập tức liền ngã trên mặt đất, mang theo cầu khẩn âm thanh nói, biểu ca, không vẽ rồi, ta cũng không tiếp tục vẽ, đây cũng quá mệt mỏi. ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đồng ý. Chỉ ngươi lời nói bộ này là được rồi, không nên vẽ tiếp rồi. Nhìn thấy Điền Điềm bộ dáng, Dương Nghiệp trong lòng liền cười thầm, thế nhưng trong miệng lại nói, "Biểu muội à, ngươi đứng xa như vậy, làm sao có thể nhìn rõ ràng đây, vẫn là sang đây xem một cái, của ta họa kỹ, đây chính là vô cùng cao, không thể bởi vì một bức họa mà phá hủy thanh danh của ta, như vậy sẽ không tốt, ngươi tới nhìn một chút đi." Nam ở gốc cây dưới Điền Điềm liền hữu khí vô lực nói, "Biểu ca, ngươi không cần gọi ta rồi, liền để ta nghỉ ngơi một chút đi, ta biết Biểu ca vẽ vời vẽ cực kỳ tốt, cho nên ta tin tưởng Biểu ca vẽ bức họa này." nhất định cực kỳ đẹp đẽ, ngươi liền đặt ở nơi nào, chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, liền đến xem, ngươi nếu như không có chuyện, là có thể đi rồi, ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đúng là quá mệt mỏi. Cái này cũng là, duy trì hơn 10 phút không núc đích, cái kia cũng chỉ có những kia bị quân huấn người, hoặc là quân nhân tại có thể làm được, Điền Điềm đại tiểu thư này bộ dáng, làm sao có khả năng chịu được, là ở chỗ đó đứng 2 phút, Điền Điềm liền bắt đầu nói chuyện, hơn nữa là nói không ngừng. Họ Phlilin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 48, thấy nàng râu ra ra. Cũng chính là như Dương Nghiệp loại này dựa vào hệ thống đem mình vẽ với trình độ mạnh mẽ nhắc tới tông sư cấp bậc đoán trưởng dương nghiệp sớm liền từ bỏ rồi nhìn đến nàng đúng là quá mệt mỏi dương nghiệp cũng không tiếp tục nói những câu nói kia chỉ là tại nơi xa một vừa nhìn họa một bên nhỏ giọng nói vậy cũng tốt chính ngươi chậm rãi nghỉ ngơi đi ta liền rút lui trước rồi thế nhưng ta cho ngươi biết nếu như họa được không tốt ngươi cũng đừng tới tìm ta phiền phức cả thế nhưng là không nghe điền điềm trả lời lúc này dương nghiệp liền ngẩng đầu đi nhìn một chút chỉ phát hiện điền điềm đã tại đại thụ dưới đáy ngủ nhìn thấy bộ dáng này dương nghiệp lộ ra nụ cười bất đắc dĩ trong miệng liền nói ai hiện tại à Thân thể của con người tố chất thật sự là quá kém, liền đứng ở nơi đó mười mấy phút, liền mệt mỏi thành bộ dáng này, cũng không biết về sau nên làm gì bây giờ. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo họa rời khỏi nơi này, hướng về bên trong phòng đi đến. Ngày thứ hai tới lặng lẽ phút cuối cùng, sáng sớm 8 giờ, Dương Nghiệp trong tay cầm rất nhiều thứ, đang chuẩn bị đi nhạc phụ của mình ra, lúc này, từ trong nhà bên trong đi ra tần lão gia tử, nhìn thấy Dương Nghiệp nhấc theo nhiều đồ vật như vậy, lại hỏi: "Bốn em bé, ngươi nhấc theo nhiều đồ vật như vậy, là chuẩn bị đi nơi nào a, chẳng lẽ muốn rời đi kinh đô, về quê đi không?" Nghe được cái thanh âm này, Dương Nghiệp quay đầu đi, cười nói với Tần lão gia tử, "Gia gia, sao có thể à, đây không phải, đến kinh cũng đã hai ngày rồi, là thời điểm đi nhìn một chút nhạc phụ ta rồi, ngươi là không biết, ta làm quyết định này, dùng sức khỏe lớn đến đâu, cũng không biết bọn hắn hội sẽ không đồng ý ta vợ ta cùng nhau a." Tần lão gia tử liền sử gậy, đi tới Dương Nghiệp bên người, cười nói với Dương Nghiệp, "Ngươi nhà, thật sự không biết nói ngươi cái gì tốt, nhạc phụ ngươi à, cái kia chính là mạnh miệng, không sợ, hắn đều là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, dù sao ta cũng không có chuyện, cũng đã lâu không thấy tiểu chỉnh rồi, đi." Chúng ta cùng đi, Gia Gia cũng tốt giúp ngươi nói chút lời nói. Lần này, Dương Nghiệp liền cao hứng, tối ngày hôm qua, Dương Nghiệp chả cố ý hỏi Trịnh Dung, nhưng vẫn không có tự tin, lần này rốt cuộc có lòng tin rồi, trực tiếp cười nói, vậy thì quá tốt rồi, có Gia Gia tại, ta an tâm, vậy chúng ta liền đi đi thôi, Gia Gia." Tần Lao gia tử liền gật gật đầu, Dương Nghiệp một tay cầm đồ vật, một tay vịn Tần Lao gia tử, hướng về nhà phụ của mình ra xuất phát mấy phút sau, Dương Nghiệp rồi cùng Tần Lao gia tử đi tới nhà phụ mình cửa nhà, ở nơi này, một tòa lầu chính là người một nhà. Trên ngọn núi này tu hơn trăm căn phòng ở, đều là những kia về hưu quan chức nơi ở. Vừa tới dưới lầu, Tần lão gia tử liền lớn tiếng phòng đối diện tử nói: "Tiểu Trinh à, ta tới thăm ngươi, trả lại cho ngươi đã mang đến một người, ngươi còn chưa tới khai môn, là không muốn để cho ta một mực đứng ở chỗ này à? Ngươi ngủ ở chỗ này, chính là Tần lão gia tử lớn nhất, này ngày lễ ngày Tết, nơi này người đâu, đều phải hướng về Tần lão gia tử nơi này đưa đồ vật, mỗi lần nhận được lễ vật, đều đủ Tần lão gia tử ăn uống rất lâu." Tần lời của lão gia tử vẫn không có nói bao lâu, liền có một cái bảy tám chục mấy tuổi lão nhân mở ra môn vừa mới mở ra môn liền lộ ra nụ cười trong miệng liền nói lao thủ trưởng a ngài trở về lúc nào nha, cũng không cho ta biết một cái ta cũng bỏ đi xem ngài a chả để ngài tự mình đến xem ta đúng là băn khoăn a tần lao gia tử lập tức liền lắc đầu một cái mà trong miệng liền bất đắc dĩ nói ngươi nhá chính là cái này dáng vẻ ta muốn là thông báo lời của ngươi sợ cũng bị ngươi làm phiền chết ta còn muốn sống thêm mấy ngày đây một tuần liền đến hai ba về ngươi không phiền ta đều phiền đã sớm cùng ngươi nói tiểu dung không ở nhà ta ngươi nhá đều là tưởng rằng ta bắt hắn cho giấu đi này không Hôm nay mang cho ngươi một người đến, đến rồi, đây là của ngươi cháu rể, ta nhưng là thật vất vả tìm tới. Ngươi không ngừng vó đem hắn mang cho ngươi đến rồi, thế nhưng đây, cháu của ngươi nữ chính là không chịu trở về, ngươi biết, ta cũng bắt nàng hết cách rồi, thế nhưng đây, tiểu tử này, được ta cho bắt được, cho ngươi xử phạt. Chính Lão gia tử nhìn qua dương nghiệp, mới cười nói với Tần Lão gia tử, lão thủ trưởng a, ngài xem ngài nói chính là nói cái gì a? Ta tại sao có thể là người như thế đây? Ta gần nhất nghe Tiểu Vũ nói, Lão gia ngài đây, tại một người tuổi còn trẻ thần y nơi đó y bệnh hắn còn nói cái kia thần y y thuật phi thường cao gần nhất còn bị ngài dẫn tới kinh đều tới phải là hắn đi ngài nói hắn là thần y là được rồi chứ nói thế nào là tôn nữ của ta trượng phu đây tôn nữ của ta bây giờ còn chưa có tung tích ngài cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. tần lao gia tử biết trịnh lao gia tử là sẽ không tin tưởng tính cách của hắn tần lao gia tử cũng rõ ràng là gì trịnh lao gia tử tại tần lao gia tử thủ hạ làm lính đã mấy chục năm cũng chỉ có thể lắc đầu một cái trong miệng liền bất đắc dĩ nói tiểu trịnh à không phải ta nói ngươi cùng ngươi nói thật ra ngươi không tin trước đây cùng ngươi nói chút lời nói thời điểm ngươi chính là mặc kệ cái gì đều tin tưởng quyết chí tiến lên sông về phía trước hiện tại làm sao không tin a nếu không phải ta gặp được ngươi lời của cháu gái ta sẽ không cùng ngươi đùa kiểu này chúng ta đều nhiều năm như vậy bạn tốt lẽ nào ta là người như thế nào ngươi không rõ ràng sao trình lao ra tử vội vàng bồi lễ nói xin lỗi nói lao thủ trưởng là ta bụng dạ hẹp hòi rồi ta ở nơi này cùng ngươi nói xin lỗi thái dương tất cả đi ra rồi liền không nên ở chỗ này nói chuyện chúng ta đi vào nói ngay xem có được hay không lúc này Tần Lão gia tử liền nhìn một chút trên trời, cười cùng Trịnh Lão gia tử nói: người này đây, chính là như vậy, bệnh thời điểm đây, liền sợ nhất nhìn thấy Thái Dương, khỏi bệnh rồi, chả thích Thái Dương, ngươi nói có kỳ quái hay không? Được rồi, nói lâu như vậy rồi, khẩu đều có điểm khác, chúng ta liền vào đi thôi. Đạt được Tần Lão gia tử đồng ý, Trịnh Lão gia tử liền gật gật đầu, nhìn qua Dương Nghiệp, liền cười mang Tần Lão gia tử tiến vào, Dương Nghiệp cũng đi theo đi vào, chờ đến bên trong nhà, Tần Lão gia tử lại bắt đầu nói: Tiểu Trịnh a, điều này cũng không biết Hứa Hảo lâu không tới nơi này, nơi này vẫn là như cũ một điểm đều không thay đổi. Trịnh Lão gia tử sâu đậm thở dài một hơi, trong miệng mới nói, đúng nha, Lão thủ trưởng, từ khi tiểu dung đi rồi qua đi, ngươi làm một lần đều chưa từng tới, ta cho ngươi biết nhà, buổi trưa hôm nay cũng đừng đi trở về, ngay ở chỗ này ăn cơm trưa, chúng ta cũng tới dưới hai bàn cờ. Tần Lão gia tử liền nói, đúng vậy đúng vậy, thật vất vả tới một lần, ít nhất cũng phải ăn một bữa lại đi, đúng rồi, Tiểu nghiệp a, ngươi cho nhạc phụ ngươi bọn hắn mang đồ vận, liền thuận tiện tìm một chỗ để đó, cái nhà này bình thường đều không có người nào trở về, liền ra ra ngươi một người ở nơi này, để ở chỗ này. Đi cho hai chúng ta lão nhân làm cơm ăn, ta nhưng là đã hai ngày không ăn ngươi làm thức ăn, đều muốn vô cùng đây này. Tần lao gia tử sau lưng Dương Nghiệp gật gật đầu, trong miệng liền nói, tốt, ta đây liền đi. Nghe được của mình lão thủ trưởng cùng hắn quen như vậy, chính lao gia tử cũng không tiện nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi nhà, tới thì tới, mang lễ vật gì à, nhà ta lễ vật có chính là, chờ một chút cơm nước xong, liền đồng thời mang về. Nghe đến đó, Dương Nghiệp liền nói, ra ra, nơi này phần lớn đều là tiểu dung gọi ta mang tới, chỉ có một phần nhỏ là ta chuẩn bị lễ vật, ngươi xem. Nếu như ta lấy về lời nói, Tiểu Dung nhất định sẽ mang chết của ta." Trình Lao gia tử nghe thế lời nói, trong lòng liền nghĩ đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, xem ra Tiểu Dung qua vẫn là rất hạnh phúc, dù sao đều gả cho hắn, không thừa nhận, cũng phải thừa nhận, hay là thôi đi." Trong miệng liền nói, "Vậy cũng tốt, ngươi đem ngươi những thứ đồ này phóng tới trên ghế sofa, liền ngồi xuống đến cùng chúng ta trò chuyện chút, có người hầu làm cơm, ngươi cũng đừng có thao phần tâm này rồi." Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, "Da da, tần da da nói rồi muốn ta đi làm cơm, ta đã đáp ứng rồi, ngươi này" Ta đều không biết làm sao làm. Chính lúc Trịnh lão gia tử muốn lúc nói chuyện, Trần lão gia tử lập tức liền nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi người cháu rể này làm món ăn, đó cũng không phải là ai muốn ăn, liền có thể ăn, thật là nhiều người muốn ăn đều ăn không được đây, ngươi nhưng có phúc khí, lại tốt như vậy một cái cháu rể, ta đã nói với ngươi, nếu không phải tôn nữ của ngươi nhanh chân đến trước rồi, ta đều muốn đem ta cái kia ngoại tôn nữ gả cho hắn." Ngươi chớ nhìn hắn ngây ngốc dáng vẻ, bản lĩnh cũng không nhỏ đây. Này, y thuật cũng không cần nói, cái kia hâm thức ăn chính là nhất tuyệt, còn có hắn cái kia vẽ vời trình độ Tuyệt đối có thể xưng là tông sư, ngươi cũng đừng sinh ở trong phúc không biết phúc, nhanh lấy ra lại đây, cho ta xem ngươi một chút chơi cờ trình độ phải hay không vận lờ. Như vậy được món ăn, tiểu Nghiệp, đừng nghe ra ra ngươi lời nói, nhanh đi nấu ăn, ra ra ngươi ta à, nước miếng đều nhanh chảy ra. Họ Philadelphia mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 49, nhạc phụ về nhà. Nhìn thấy Trịnh lao gia tử không có hé răng, Dương Nghiệp liền đi tới nhà bếp, chuẩn bị làm bữa trưa rồi, cơm trả không làm được một nửa, môn liền được mở ra, bên ngoài truyền đến một thanh âm nói, "Cha, ngươi trong điện thoại nói cái gì? Tiểu Dung tìm tới." Hắn bây giờ đang ở đâu à, để cho ta gặp nàng một chút có được hay không? Nhìn thấy trịnh dương không thấy chính mình, tần Lão gia tử liền ho khan hai tiếng, lần này, trịnh dương mới chú ý tới tần Lão gia tử ở nơi này, trong miệng ngươi sao liền mang theo nhất cổ xin lỗi ngựa khi nói, tần bà bá, ngài làm sao tới nơi này, đúng rồi, ngài trở về lúc nào, cũng không cho ta biết một tiếng, cũng tốt để cho ta đi đón ngươi một cái à. Tần Lão gia tử liền nói, ngươi nha, đang ở vị trí, làm sao có thời gian tới đón ta à, ta đây, chính là về nhà đến, không cần thiết làm những thứ đồ này, đúng rồi Còn gái ngươi nhà, hiện tại chính trải qua hạnh phúc sinh hoạt đây, là không có thời gian tới thăm ngươi, lần này, ta đến, là mang theo ngươi con rể tới thăm ngươi, trước đây à, ba ba ngươi đều là đến phía ta, hiện tại được rồi, ta cũng sẽ không bao giờ bị cái này tội, ngươi con rể đang tại nhà bếp làm cơm đây, tới tới tới, ba ba. Ngươi chơi cờ trình độ vẫn là như vậy nước, ngươi đi theo ta tiếp theo thành, mau tới. Trịnh Dương lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, tần ba ba, ba ba ta đều dưới bất quá ngươi, trình độ của ta so với ba ba ta kém, tại sao có thể là đối thủ của ngài đây, vẫn là không muốn. Tần Lao Gia Tử lập tức liền lưu hận Trịnh Dương một mắt, giả cả giận nói: Người nào không biết ngươi nha, ngươi chả dám nga ta, nhanh ngồi xuống. Không phải vậy ta nhưng đã nổi giận nữa à? Nghe đến đó Trịnh Dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: Tần bà bá, vậy thì hạ thủ lưu tình à? Nói xong, Trịnh Dương liền ngồi xuống, bắt đầu tại Tần Lao Gia Tử chơi cờ. Không bao lâu, Cần Lao liền nở nụ cười nói: Đây mới gọi là chơi cờ nha, ba của ngươi cái kia quân cờ à, thật sự không bằng ngươi. Mã Tam Tín năm, tướng quân, nhanh lên một chút dưới. Lúc này, Trịnh Dương mới phát hiện mình chồng Tần Lao Gia Tử lớn cái bấy. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, "Tần bà bá, ta đều nói rằng bất quá ngài, ngài xem, lần này nước cờ thua rồi, đã kết thúc rồi, dưới bất quá ngài a, dưới bất quá ngài a." Nghe được câu này, Tần lao gia tử liền hận Trịnh Dương một mắt, trong miệng giả cả giận nói, "Ngươi cho rằng mắt mù à? Vừa nãy ta xe kia đi nhầm một bước, ta cũng không tin ngươi không thấy, còn dám cùng ta đùa nghịch loại này tiểu tâm tư, không được không được, lại tới một ván, ngươi nếu như lại để cho lời của ta, cũng đừng trách ta, trọng dưới trọng dưới." Tần lời của lão gia tử, Trịnh Dương không muốn nghe cũng muốn nghe không thể làm gì khác hơn là lại bắt đầu bày một ván rồi. lần này nghe được tần lao gia tử câu nói kia, mười mấy phút qua đi, tần lao gia tử cờ đen chỉ còn lại ngựa, tướng, sĩ, trịnh dương đỏ quân cờ chỉ còn lại ngựa, binh, xoái. lúc này trịnh lao gia tử liền cười nói, ngươi xem nha, liền nói tài đánh cờ của ngươi không chỉ như vậy một điểm, đều cùng ta giới thành bộ dáng này, này quân cờ đây cũng dưới không nổi nữa, cho dù thế hòa đi, trịnh dương lại lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói, tần bá bá, cái này không thể được à, loại này tàn cục ta xem qua ngài liền xem ta như thế nào phá ngài cờ nên đi, binh bảy tiến một tướng. Tần Lão gia tử nhìn một chút, liền nói, ứng với tướng, thượng tướng. Trịnh Dương điểm điểm đầu, trong miệng liền nói, việc này được, xem mã tam của ta lùi năm. Lại tướng, Tần Lão gia tử liền nói, đem tứ bình một. Trình Dương liền gật gật đầu, cười nói với Tần Lão gia tử, Tần bà bá, việc này được, ta tiếp tục dưới, binh bảy bình 6. Tần Lão gia tử liền nói, rất tốt rất tốt, còn có loại này quân cờ, ngựa bốn nhà sáu, Trình xoáy năm bình sáu, Tần xỉ si năm lùi bốn, Trình. Ngựa 5 tiến 7, tướng quân. Tần đem năm bình bốn. Trịnh ngựa 7 lùi 6. Tần ngựa 6 tiến 4. Trịnh xoái 6 bình 5. Tần ngựa 4 nhà 3, Trịnh ngựa 6 tiến 7. Tần mã tam tiến 4. Trịnh ngựa 7 tiến 5. Tần ngựa 4 nhà 3, tướng quân. Trịnh ứng với tướng, đem năm tiến 1. Tần xoái 6 lùi 1. Trịnh ngựa 5 lùi 3, tướng. Tần ứng với tướng, xoái 6 tiến 1. Lại đi rồi hơn 10 phút, Trần Lao gia tử mới lắc đầu một cái, trong miệng thở dài mà nói: ai còn thật sự được ngươi giải đi ra, được rồi được rồi, không được, tiểu nghiệp a, cơm nước đã làm xong không? ta đều đói. Dương nghiệp liền từ phòng bếp lộ ra một cái đầu, cười nói với Tần Lão gia tử: Tần gia gia, còn kém một món ăn rồi, lập tức liền tốt rồi, ngài nếu như nói bụng lời nói, ta liền trước tiên đem món ăn bưng ra, các ngài ăn trước. Tần Lão gia tử suy nghĩ một chút, mà trong miệng liền nói: chỉ hoan thích được rồi, dù sao còn có một đạo món ăn, ta liền đợi thêm một chút, ngươi trước làm đi. Dương nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền nói: tốt, lập tức liền được, ngài trước tiên chờ một chút. Dương Nghiệp liền bên bờ của mình rụt về lại, tiếp tục nấu ăn. Nhưng lúc này, Trịnh Dương nhìn thấy Dương Nghiệp bộ dáng, lập tức vội vã hỏi Tần Lão gia tử nói, Tần bà bá, hắn chính là ta nữ nhi trưởng phu sao? Đó là làm cái gì a, chẳng lẽ là đầu bếp sao? Thế nhưng còn trẻ như vậy, chú nghệ có thể cao bao nhiêu đây này?" Tần Lão gia tử liền lắc đầu một cái, cười nói với Trịnh Dương, "Ngươi nha, cái gì cũng không biết, đừng nói là rồi, hắn không phải là đầu bếp, nhưng trùng nghệ so với làm quốc kiến Nhưng kia đầu bếp tay nghề còn tốt hơn, được rồi, trong lúc nhất thời cũng cùng ngươi nói không rõ ràng." chờ sau này bản thân mình hội rõ ràng cứ như vậy bọn hắn lại nói mấy phút lời nói lúc này dương nghiệp liền bưng món ăn cùng cơm đi ra cười nói với bọn họ cha gia gia tần gia gia ăn cơm trưa, cơm nước làm không tốt các ngài tiểu tạm một cái ăn cơm đi lúc này tần lao gia tử liền bật cười trong miệng cười nói tiểu nghiệp à cơm của ngươi nếu như liền có thể chấp nhận một cái lời nói kia thiên hạ những kia đầu bếp nên làm cái gì bây giờ người ta không cần ăn cơm trưa. nghe đến mấy câu này dương nghiệp cũng chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ nói tần gia gia ta đây không phải điệu thấp nha Ngài cũng đừng vạch trần ta, ta sẽ ngượng ngùng. ăn cơm đi, lại nói, cơm nước đều mát lạnh, vậy thì ăn không ngon. Tần Lão Gia Tử gật gật đầu, trong miệng liền nói, cũng đúng, các ngươi cũng bắt đầu ăn đi. Đúng rồi, Trịnh Dương, có lời gì, các loại ăn xong hỏi lại. Chúng ta ăn cơm. Nói xong, Tần Lão Gia Tử liền cầm lên trên bàn đôi đũa, bắt đầu ăn cơm đi. Bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo tần lời của Lão Gia Tử, bắt đầu ăn cơm đi. Hơn nửa canh giờ, đoàn người đều để xuống trong tay chén. Lúc này, Tần Lão Gia Tử liền cười đùa trên ghế sofa người nói, các ngươi à. Trước đó trả hoài nghi lời ta nói, lần này không nghi ngờ đi nha, Trịnh Dương à, ngươi bây giờ có lời gì đây, là có thể hỏi nữ này con dễ rồi, đi hỏi đi. Trịnh Dương đối với tần lão gia tử gật gật đầu, xoay người lại, liền bắt đầu hỏi Dương Nghiệp nói, ngươi tên gì, con gái của ta là làm sao biến thành thê tử ngươi, đều cùng ta hảo hảo nói một chút. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, mà trong miệng liền yên lặng nói, cha, chuyện là như vậy bà, hiện tại tiểu Dung tại nhà ta sống rất tốt, tuy rằng tiền không nhiều, thế nhưng đây, đó cũng là phi thường hạnh phúc, tiểu Dung cần gì, ta đều hội tận lực bán cho của nàng. Chính Dương liền thật sâu thở dài một hơi, trong miệng mới nói, cũng là khổ nàng, đúng rồi, người tại sao không với ngươi đồng thời trở về đây? Lẽ nào sẽ không muốn cái nhà này sao? Dương nghiệp lập tức liền giao động ngẩng đầu lên, trong miệng giải thích, cha, không phải như vậy, Tiểu Dung chỉ là sợ các ngươi hoàn sinh của nàng khí, thân thể lại có con, cho nên mới chưa có tới, không phải người không nhớ các ngươi, tính xin cha ngài yếu tha thứ người. Chính Dương liền lắc đầu một cái, trong miệng nhỏ giọng nói, ai, không tha thứ thì phải làm thế nào đây à? Nhiều năm như vậy, đã sớm tha thứ nàng, ngươi nhạc mẫu sinh ra người qua đi, liền đã qua đời. Người vừa ra đời, thân thể một mực sinh bệnh, ta cùng gia gia hắn còn có hắn ca, đều một mực quan tâm người, ngươi là không biết ta, hắn ca một mực tại tìm nàng, hiện tại rốt cuộc tìm được, về sau đây, ta liền thành con gái của ta giao cho ngươi, nhớ kỹ, về sau ngươi nếu như đối với nàng không tốt, chúng ta người một nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Nghiệp lập tức liền gật gật đầu, mà trong miệng cười nói với Trịnh Dương, cha ngài yên tâm, tiểu dung là lão bà ta, ta không đối nàng được, ta thái gia gia cũng sẽ không bỏ qua cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Họ Thợ liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 50 Tiếu Diễm cha mẹ tìm đến. Sáng ngày thứ hai, dương Nghiệp từ Trịnh lão gia tử trong nhà, trịnh dung trước đây ngủ căn phòng lên, mới vừa đi tới lại sảnh, đã nhìn thấy Trịnh lão gia tử ngồi ở chỗ đó, dương Nghiệp lập tức liền đi tới, ngồi ở Trịnh lão gia tử bên người, cười đối Trịnh lão gia tử nói: "Gia gia, ngài làm sao lên sớm như vậy à, không ngủ thêm một lát nha." Trịnh lão gia tử liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói: "Ngươi cũng biết, này người đã giả, ngủ mấy tiếng liền đủ rồi, ngược lại là ngươi a, làm sao lên sớm như vậy đây, này 7 điểm không tới, ngươi hay là lại đi ngủ một chút đi." Dương nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, mà trong miệng liền nói: Ra Ra, ta cũng đã quen rồi, mỗi ngày đều là sớm như vậy liền lên. Này không, ngủ sớm dậy sớm dưỡng sinh à? Ra Ra, này nhưng là một cái phương pháp tốt đây. Ra Ra, ngày trước tiên ở chỗ này chờ một cái, ta đi làm điểm tâm ăn. Ra Ra, ngài muốn ăn cái gì đây này? Trình Lão gia tử suy nghĩ một chút, trong miệng mới nói: Ta nha, rất lâu cũng chưa từng ăn mì khô rồi, thật giống đã hơn 20 năm chưa từng ăn rồi. Ta nha, Lão gia tại hở bở, cái kia khi còn bé đây, đâu đâu cũng có mì khô, khi đó đều ăn không muốn ăn. Hiện tại thế nào, giống như là cái kia, có thể hay không làm à. Dương Nghiệp lập tức liền gật gật đầu, trong miệng liền cười nói, "Đương nhiên hội, ra ra, ngài trước tiên chờ một chút, ta lập tức đi ngay làm." Nói xong, Dương Nghiệp liền chạy tới nhà bếp đi làm mì khô đi rồi. Mì khô là Vũ Hán người quá sớm lựa chọn hàng đầu quá vặn, Vũ Hán người đối tình cảm của nó, không cần lại phí ngôn ngữ. Đơn giản từ nơi khác đã tới Vũ Hán người, bọn hắn lần nữa nhớ tới Vũ Hán, quá nửa là bởi vì nhớ tới Vũ Hán mì khô. Mì khô đối Vũ Hán người hoặc là tại Vũ Hán ngốc qua một đoạn thời gian bằng hữu tới nói, Nó không lại chỉ là một loại quả vật, mà là một loại tình cảm. Chưa ăn mà hương tình nồng đậm, thực chi tắc mùi thơm phun phún. Cứ việc mỹ vị, thế nhưng thân ở nơi khác bằng hữu cũng không có cách nào hưởng thụ được phần này phúc khí, bởi vì nó chỉ có thể hiện lãm suất hiện ăn. Liên quan với mì khô khởi nguyên có một cái điện cố, thế kỷ 230 đầu thập niên kỷ, Hán khẩu đê giải phố có cái danh gọi lý bao thực buôn bán, tại quan đế miếu một vùng rượi vào bán bánh đúc đậu cùng mì nước mà sống. Có một ngày, khí trời dị thường năm mức, không ít còn lại mặt trưa bán xong, hắn sợ mì sợi phát thiêu biến chất liền đem còn lại mặt đun sôi nhỏ giọt cho khô, phơi tại trên tấm tớt. Không cẩn thận, chạm ngược lại trên bàn dầu ấm, dầu vừng rội tại trên vắt mì. Lý Bao thấy thế, không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem mì sợi dùng dầu trộn lẫn đều đặt một lần nữa phơi thả. Sáng ngày thứ hai, Lý Bao đem trộn lẫn dầu quen thuộc mì sợi đặt ở nước sôi bên trong hơi bỏng, gỡ lên nhỏ giọt cho khô vào chén, sau đó thêm vào bán bánh đúc đậu rụ. Nở dê độ gia vị, làm cho nóng hổi, mùi thơm phân tán. Mọi người tranh nhau mua sắm, ăn được say xương ngon lành. Có người hỏi hắn bán là cái gì mặt, hắn bật thốt lên Nói là mì khô. Từ đây hắn liền chuyên bán loại này mặt, không chỉ có mọi người tranh nhau thưởng thức, còn có không ít người hướng về hắn bái sư học nghệ. Quá rồi mấy năm, có vị họ Thái tại Đại lộ Trung Sơn đẩy xuân giao lộ mở một nhà mì khô tiệm mì, lấy tài nguyên tươi tốt tâm ý, gọi là Thái Lâm Nhớ, trở thành vết đút hở thành phố kinh doanh mì khô danh điểm. Sau rời đến Hán khẩu tháp nước đối diện Đại lộ Trung Sơn thượng, cải danh Vũ Hán mì khô. Mười mấy phút qua đi, dương nghiệp liền bưng hai tô lớn mì khô đi ra, còn chưa đi đến Trịnh Lao gia tử trước mặt, ngồi trông này, liền bay tới Trịnh Lao gia tử trong lỗ mũi, ngửi được cái mùi này chính đang nhắm mắt chỉnh lao gia tử lập tức liền mở mắt ra trong miệng liền cười nói a wow, mùi vị này đúng là tốt lại như ta dùng trước ăn mì khô thời điểm thứ mùi đó tiểu nghiệp à phải hay không đã làm tốt nha. chỉnh lao gia tử mới vừa quay đầu liền phát hiện dương nghiệp trong tay bưng hai tô lớn mì khô lúc này chỉnh lao gia tử lập tức liền nói nhanh nhanh lên phóng tới trên bàn chính là mùi vị này ta cũng không nhịn được muốn ăn rồi dương nghiệp liền ân ân ân a trong tay mì khô phóng tới trên bàn chỉnh lao gia tử lập tức liền bưng lên một bát mì khô bắt đầu ăn dương nghiệp liền cười nói gia gia Không nên gấp gáp, ta còn làm rất nhiều đây, nếu như không đủ, ta lại cho ngài bưng ra. Trịnh Lão gia tử vừa ăn, một bên lắc đầu nói, cái này nha, chỉ cần nếm thử mùi vị là được rồi, ăn nhiều như vậy, có ích lợi gì à, về sau muốn ăn thời điểm, sẽ gọi ngươi làm là được. Dương Nghiệp liền vừa ăn vừa nói, ra ra à, ta xem là không được à, ta mấy ngày nữa sẽ phải về nhà đi rồi, sợ là không thể làm cho ngài ăn. Nghe đến đó, trịnh Lão gia tử liền đặt chén trong tay xuống, một vừa nhìn Dương Nghiệp ăn, vừa nói, lẽ nào nơi này không tốt sao, ngươi làm sao phải đi về đây Thanh tiểu dung đồng thời kêu đến, về sau liền ở ở cái địa phương này rồi. Lúc này, Dương Nghiệp cũng đặt chén trong tay xuống, bất đắc dĩ đối Trịnh lão gia tử nói, "Gia gia à, nơi này mặc dù tốt, nhưng là ta đây, yêu thích qua nông thôn sinh hoạt, có câu nói, mọi người đều có trí khác nhau, tại nông thôn đợi, gieo nhà mình điền, cứ như vậy qua một đời." Trịnh lão gia tử lập tức liền đem mình tay vỗ tới trên bàn, trong miệng cả giận nói, "Ngươi nói loại lời này là có ý gì? Ngươi tại đó nông thôn có gì tốt, có tiền hay không? Ở nơi này, cái gì cũng có, không cần ngươi bận tâm." chỉ cần ngươi đối với tiểu Dung tốt là được rồi, cái gì khác cũng không muốn quản. Nghe nói như thế, Dương Nghiệp tự nhiên sẽ không đồng ý, mặc kệ Trịnh lao gia tử phải làm gì, Dương Nghiệp cũng sẽ không rời đi nơi đó, coi như mình đáp ứng rồi, trên người mình cái kia hệ thống cũng sẽ không đáp ứng, cho nên Dương Nghiệp lập tức phải trả lời nói, "Gia gia, ngài không nên tức giận, tuy rằng nông thôn nghèo, thế nhưng đây, ta là có mục tiêu, ta muốn đem chúng ta chỗ đó biến thành một cái điểm du lịch, mang theo chúng ta chỗ đó làm giàu, chúng ta đây là không thể quên trong lòng." Mình "Mục tiêu, tiến đâu, không phải vẫn năng" quyền lực cũng không phải vấn năng, gia gia, ngài cũng đừng có phá nguyện vọng của ta rồi, cầu van xin ngài. Trình lão gia tử cũng chỉ đành lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta biết ta là không giữ được ngươi, về sau đây, chỉ cần ngươi mang theo tiểu Dung thường thường trở về nhìn một chút là được rồi. Nghe được gia gia của mình đồng ý, Dương Nghiệp lập tức liền nói, vậy thì cảm ơn gia gia, ta nhất định sẽ cố gắng, cảm tạ gia gia. Dương Nghiệp lời nói. Còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến tần lão gia tử thanh âm, tần lão gia tử một bên đi vào, vừa nói, tiểu Trình a, bên trong nhà làm sao thơm như vậy à? phải hay không tiểu nghiệp lại đang làm gì ăn ngon nha? tần lôi của lao gia tử mới vừa nói xong, người liền đứng ở cửa, mặt sau trả đi theo hai cái kẻ không quen biết, dương nghiệp cũng mặc kệ bọn hắn hai cái, trực tiếp cười nói với tần lao gia tử, tần gia gia, ngài sao lại tới đây à? vừa vặn làm tốt mì khô, ngài có muốn ăn một chút hay không đây này? tần lao gia tử vừa đi, một bên lắc đầu nói, không ăn, hôm nay tới, là tới tìm ngươi, ta phía sau hai cái này đều cũng có cái hậu bối, mà con gái của bọn họ ngã bệnh, tìm ngươi đi trị liệu một cái, đi đi đi, chờ ăn. Chúng ta đi nhìn một chút đi." Dương Nghiệp lại nhìn bọn hắn một mắt, cười nói với Tần lão gia tử, "Tần gia gia, con gái của bọn họ, sinh là cái gì bệnh à, cùng ta nói một chút đi." Tần lão gia tử liền xoay người, đối phía sau cái kia hai người nói, "Các ngươi là tự mình nói đây, hay là ta nói?" Hai người bọn họ liền đứng ra, hướng về Dương Nghiệp hành một cái lễ, trong miệng mới nói, "Y lia sinh, van cầu ngài cứu con gái của ta đi, con gái của ta bây giờ còn tại nằm bệnh bên đây, cầu van xin ngài." Lần này, Dương Nghiệp liền buồn bực, bọn hắn làm sao sẽ biết ta biết ý tụi đây, không được ta nhất định phải để hỏi rõ ràng, sau đó lập tức liền nói, các ngươi làm sao biết ta biết ý thuật? Ta thật giống không quen biết các ngươi đi. Hai người kia lập tức liền nói, Y Lệ Sinh, chúng ta vẫn không có giới thiệu chúng ta, ta gọi Tiếu Cường là Tiếu Diễm phụ thân, bên cạnh ta một cái vị gọi hướng về tình, là vợ của ta, cũng là Tiếu Diễm mẫu thân, là con gái của ta nói cho chúng ta biết, nàng nói ngươi nhất định có biện pháp chỉ nàng, ta mới tới tìm ngươi, ta van cầu ngươi. Dương nghiệp liền nói, nha, các ngươi là cha mẹ nàng à? Đây là các ngươi chính mình tạo thành, hậu quả này đây cũng chỉ có chính các ngươi đi chịu đựng con gái ngươi trong thân thể bệnh bạch cầu đã đến nghiêm trọng nhất mức độ, ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm thầy thuốc cho bọn họ trị liệu đi. Ta mặc dù sẽ y thuật, thế nhưng ngươi bệnh của nữ nhi, ta cũng là không thể ra sức. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, bệnh bạch cầu cũng sớm đã có biện pháp trị liệu rồi. Các ngươi ở nơi này cùng ta tốn thời gian, thật sự không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm một chút chờ con gái ngươi đi những cái kia có thể trị liệu con gái ngươi trong thân thể bệnh bệnh viện trị liệu. Đi thôi. Lúc này, Tiểu Cường vợ chồng bọn họ lập tức liền quỳ xuống, khóc lóc nói với Dương Niệm, y li Không chỉ có là con gái của ta nói, hơn nữa bệnh viện y sinh cũng nói ngươi có thể chữa trị con gái của ta, ta van cầu ngươi." Dương Nghiệp mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, một thanh âm liền truyền tới Dương Nghiệp bên trong hai, đó chính là hệ thống âm thanh, hệ thống nói: "Nhiệm vụ: trị liệu tiểu diễm, khen thưởng vinh dự giá trị 300, cao cấp khống chế kỹ năng. Họ Phậtlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 51: Tới cửa trị liệu trương thiên dư." Nghe được hệ thống nhiệm vụ, Dương Nghiệp trong lòng lại vui cười nở hoa rồi, thế nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ, nhìn thấy Dương Nghiệp vẫn còn đang suy tư, Trần lão gia tử liễn không nhìn nổi rồi. Trực tiếp liên nói, tiểu nghiệp, ngươi rốt cuộc là có trị hay không, liền cho ta một câu nói, có thể hay không trị, cũng có thể ta một câu nói, ngươi rốt cuộc là nói chuyện nha. Lúc này, dương nghiệp liền nói, ra ra, chị là có thể trị, thế nhưng đây, có chút phiền phức, như nữ nhi của hắn, cái loại này bệnh, yêu cầu rất nhiều dược liệu, hơn nữa phần lớn đều là danh quý dược liệu, cũng không biết có thể hay không tìm tới, hơn nữa có một loại dược liệu, chỉ có đến nhà ta hương nơi đó mới có thể tìm được, ở nơi này, là không có, yếu chữa trị, chỉ có thể đến trong nhà ta mặt đi trị liệu, không phải vậy, ta cũng hết cách rồi Thế nhưng con gái ngươi còn có thể hay không? Thể chịu đựng cũng là một cái vấn đề. Lúc này, tần lao gia tử liền nói, cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền phái máy bay tiễn các ngươi đi ngươi quay quán, nhất định có thể theo kịp. Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng liền nói, không được, nữ nhi của hắn không kiên trì được lâu như vậy, hiện tại duy nhất phương pháp, cái kia chính là trước tiên cho con gái ngươi áp chế một cái bệnh tình, ta hiện tại đi mở cái phương thuốc, ngươi nắm chặt thời gian đi mua thuốc, nhất định phải tại trong vòng 3 tiếng hoàn thành, đồng thời rán thành rượu, cho nàng ăn rồi, các loại bệnh tình của nàng trước tiên ổn định một cái chúng ta tại đi nhà ta nhưng thuốc này cực khổ vô so với chính là không biết con gái ngươi có thể ăn được hay không đi xuống a lúc này Tiếu cường lập tức liền nói ăn được dưới nhất định có thể ăn kính xin y sinh giao cho nữ nhi của ta kê đơn thuốc đi ta đây liền đi lấy thuốc dương nghiệp gật gật đầu liền hướng bên trong phòng đi đến không bao lâu dương nghiệp liền mang theo một tờ giấy nhắn đi ra giao cho Tiếu cường trong miệng mới nói nhớ kỹ ngày mai mang theo con gái của ngươi đến sân bay chúng ta cùng đi nhà ta hôm nay ta còn có chuyện phải xử lý cũng không cùng ngươi đi nhớ kỹ lời ta nói ba tiếng Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Cái đôi này đạt được này, tở phương thuốc qua đi, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, mang theo cảm tạ ngựa khí cùng Dương Nghiệp nói, "Cảm tạ y sinh, cảm tạ thầy thuốc đại ân đại đức, về sau, chỉ cần y sinh có chuyện gì muốn chúng ta người một nhà hỗ trợ, chúng ta nhất định dùng hết khả năng đi hoàn thành, cảm tạ y sinh." Nói xong, hai người bọn họ sẽ cầm thuốc mới rời, nhìn thấy bọn hắn đi rồi, Tần Lao ra tử lập tức liền hỏi, "Ngươi làm sao không cùng bọn hắn cùng đi đây, liền cho bọn họ một cái toa thuốc đây, như vậy sợ là không tốt sao?" Dương Nghiệp lập tức phải trả lời, Tần gia gia Ta còn có một cái bệnh nhân muốn đi trị liệu, ngày mai sẽ phải rời khỏi, này đã đáp ứng chuyện của bọn họ, tuy không thể đổi ý, không phải vậy sẽ không tốt, được rồi ra ra ta đây, cũng nên đi cho cái kia người đi chữa bệnh, hắn cũng đã giúp ta chiếu cố rất lớn, ta tiểu đi trước rồi. Nói xong Dương Nghiệp tiểu ly khai rồi, nhìn xem Dương Nghiệp rời đi, Tần lão gia tử liền thật sâu thở dài một hơi, trong miệng mới nói, người này đây, bản lãnh lớn hơn rồi, ai cũng muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, người ta không tại sao, xem bên trong trên người ngươi bản lĩnh, ai? Trần lão gia tử lại bắt đầu lắc đầu, hơn 1 giờ qua đi, Dương Nghiệp một cái người đi tới một chỗ cao ốc phía dưới, này cao ốc là Trương gia tập đoàn đầu tư kiến thiết, bây giờ đang ở Trương gia tập đoàn làm công người đã vượt qua một triệu, Trương gia tập đoàn tại mỗi cái lĩnh vực đều là người nổi bật, đã có thể cùng điển gia so sánh với. Dương Nghiệp trên người cóng lấy một cái tay mãi, đang chuẩn bị hướng về tòa cao ốc này bên trong đi đến, mới vừa tới cửa, đã bị mấy cái bảo an chặn lại rồi, một cái tuổi tác hơi có chút lớn bảo an liền đứng ra, mặt không thay đổi nói với dương Nghiệp, không biết ngài đến chúng ta Trương gia tập đoàn đến, có chuyện gì không? Có hay không giúp người? Dư Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái. Trong miệng cười nói, "Ta không có ước người, chỉ là tới nơi này tìm Trương Kiến linh Dực, ngươi đi thông báo hắn một cái, nói ta có việc gấp tìm hắn, gọi hắn xuất tới đón ta, ta chỉ cho hắn 10 phút, nếu như không có nhìn thấy hắn nhân, cái kia trên người của hắn tật xấu, liền khắc tìm Cao Minh đi, đi thôi." Cái kia dẫn đầu bảo an lập tức liền nói, "Ngươi là từ đâu tới người à? Chúng ta tổng giám đốc, là ngươi muốn gặp, liền có thể thấy sao?" "Nhanh cho ta đi, không phải vậy, ta liền báo động, để cảnh sát đến xử lý, đi mau." Lúc này, Dương Nghiệp liền có chút mất hứng, liền đi ra ngoài, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không muốn xin khí, lại đi về tới, đối bảo an nói, ta thật sự có việc gấp, ngươi nhanh đi thông báo Trương Kiến Nhân dự, nếu như bỏ lỡ thời gian này, vậy hắn cũng chỉ có thể đến nông thôn đi tìm ta, nhanh lên một chút đi. Vốn là nhìn thấy Dương Nghiệp đi rồi, bọn hắn đang chuẩn bị đi tuần tra, lại nhìn thấy Dương Nghiệp trở lại rồi, ư dẫn đầu bảo an lập tức liền cả giận nói, lời ta nói, ngươi có phải hay không không nghe thấy, thật sự muốn ta đi báo động phải hay không, ta xem ngươi người này, chính là một làm trò hàng, dĩ nhiên tới nơi này làm trò hàng, không biết nơi này là địa phương nào, dám tới nơi này, tiểu vương, đi báo động bên cạnh bảo an nghe được chính mình đội trưởng mệnh lệnh không nói hai lời bỏ chạy đi báo động đi rồi nhìn thấy tình huống này dương nghiệp vội vàng giải thích vị đại ca này ta thật không phải là làm chào hàng ta tìm trương thiên linh dực là thật sự có việc gốc thật sự không lừa các ngươi các ngươi liền đi vào thông báo một tiếng có được hay không ta thật sự không lừa các ngươi nhân viên an ninh kia lập tức liền giao động ngẩng đầu lên khẩu hình lạnh nhạt nói ngươi liền không nên uổng phí tâm cơ rồi như các ngươi người như thế ta là thấy hơn nhiều ngươi loại này dáng vẻ ta là thấy hơn nhiều nhìn ngươi người cũng không tệ lắm ta lại hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái Ta đã gọi người đi báo cảnh sát, lấy tập đoàn chúng ta cùng cục cảnh sát quan hệ, nhiều nhất không cao hơn 10 phút, cảnh sát liền sẽ đến, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi." A. Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, "Ai, không, có tới thời điểm, người này đây, liền một mực đến nói tốt, người đến, bọn hắn liền đem mình làm tên lừa đảo, cũng vậy à, trên thế giới này tên lừa đảo tràn lan thành tính, dạng gì tên lừa đảo đều có, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bị lừa gạt, bọn hắn cũng là tại làm của mình bản chức công tác, cần gì đi làm khó hắn nhóm đây?" vẫn là chờ hắn cứ gọi điện thoại đến chính mình đi nhà ta quên đi nói xong dương nghiệp đang chuẩn bị lúc đi một chiếc xe con liền lại tới đi tới dương nghiệp trước mặt xe thắng gấp suýt chút nữa đụng vào dương nghiệp rồi nhân viên an ninh kia nhìn thấy chiếc xe này lập tức liền chạy tới mở cho hắn môn chả mang theo nụ cười nói với hắn trần lão bản ngài sao lại tới đây lão bản chúng ta ở phía trên các loại ngươi rất lâu rồi ta đây liền dẫn đường cho ngài cái kia họ trần lão bản đi xuống xe nhìn dương nghiệp hai mắt trong miệng mới nói người nọ là đang làm gì làm sao hội xuất xuất hiện ở cái địa phương này đây Nhất cổ cùng toan dạng, thực sự là quấy rầy tâm tình của ta à, ta xe này à, đây chính là mới vừa mua được làm bùa in đi, bỏ ra ta hơn một trước đây, ai nha sổ hụ thành ta xe này quát hỏng rồi, vậy phải làm thế nào à? Vừa nãy cái kia xe thẳng gấp, của ta phanh lại đều có chút hư hại, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ đi. Nhân viên an ninh kia lập tức liền gật gật đầu, trong miệng cười đối cái kia họ trần mà nói, trần lão bản, đúng là xin lỗi, cái kia chính là một cái làm chào hàng, nếu trở ngại con mắt của ngài, ta lập tức liền gọi người đem hắn ném tới con đường lớn đi tới. Xoay người. Liên đối với mình phía sau bảo an nói, các ngươi không nghe Trần lão bản nói sao? Hắn trở ngại đến Trần hai con mắt của lão bản rồi, đi cho ta đem hắn ném tới con đường lớn đi tới, nếu như có thể sống sót, cũng liền là phúc khí của hắn rồi, nhanh hành động. Phía sau những an ninh kia lập tức liền chạy tới Dương nghiệp bên người, đang chuẩn bị thanh dương nghiệp ném đi thời điểm, Dương nghiệp trực tiếp hướng về trên bụng của bọn hắn đá mấy đá, những người an ninh này toàn bộ đều ngã trên mặt đất, Ô, cái bụng gọi đau. Cái kia dẫn đầu bảo an thấy cảnh này, lập tức đi tới, Dương nghiệp trước mặt, chỉ vào Dương nghiệp nói, ngươi hắn sao? Thật sự quá trâu nhà. Tới nơi này chào hàng, còn dám đánh người, ta đã nói với ngươi, ngươi hôm nay không vào ngục giam đi, lão tử liền theo họ ngươi, ngươi chờ, cảnh sát lập tức tới ngay. Người kia lời còn chưa nói hết, cảnh sát liền mở ra xe cảnh sát đi đến, đến rồi, vừa xuống xe, Dương Nghiệp liền nghe đến có một cái thanh âm quen thuộc, chính là Tôn lão tam thanh âm. Tôn lão tam người còn chưa tới, âm thanh liền nói, ai dám tại Trương gia tập đoàn cửa vào gây sự, nhanh hơn đi, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, Tôn lão tam bóng người liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Nhìn thấy dáng dấp của hắn, Dương Nghiệp liền tức giận nói, lão tam à, xem ngươi cha phủ cũng đã lên làm cục trưởng rồi nha hôn được không tệ à họ vỡ tin mừng sinh nhật tàng thư viện chương 52, mươi trương thiên dực xuất hiện nghe thế thanh âm quen thuộc tôn lão tam đều hôn mê rồi thế nhưng không thấy người tôn lão tam cũng không dám xác nhận phải hay không lại đi gần vài bước rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi lần này tôn lão tam chân đều mềm cũng mặc kệ cái khắt rồi trực tiếp chạy đến dương nghiệp trước mặt cười nói với dương nghiệp ngài làm sao sẽ tới nơi này à đúng rồi ta vẫn muốn cảm tạ ngài chính là không tìm được ngài nếu không phải lời của ngài ta làm sao có khả năng lên làm cục trưởng đây Mấy ngày nay, tìm khắp nơi ngài, đều không tìm được ngài, không nghĩ tới có thể ở cái địa phương này nhìn thấy ngài a, đúng là phúc khí của ta a. Dương Nghiệp xem Tôn lão tam một mắt, trong miệng liền nói, cái gì cảm ơn với không cảm ơn đây đều là ngươi phải được, đúng rồi, ngươi không phải là tới bắt tên lừa đảo sao? Ngươi ngay ở chỗ này, nhanh chóng dẫn ta đi đi, không phải vậy ta lại cũng bị đánh. Nghe thế lời nói, Tôn lão tam sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đối với Dương Nghiệp cười khổ nói, ngài xem ngài này nói, ai dám đánh ngài a, ngài đây không phải đùa giỡn hay sao? Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói: Ta cũng không có đùa giỡn, ngươi vừa nãy là không thấy à, cái kia người nằm trên đất, từng cái từng cái, trong tay đều cầm gọi điện, hướng về ta đánh tới, nếu không phải ta võ công cao cường lời nói, hiện tại nằm dưới đất, vậy chính là ta rồi, ngươi thấy trước mặt của ta chiếc này làm mù in nhỉ không, lại tới, suýt chút nữa liền đụng vào ta, ngươi cũng không biết, ta đây bao giờ, nhưng là bỏ ra ta hơn 5 tỷ đồng tiền đây, vừa vặn nói hạng, chính. Ngươi xem, được chiếc xe kia cọ sát một cái, đều có vết chảy rồi, dạng như vậy vết chảy, ít nói cũng phải mấy chục triệu đi, ta cũng mặc kệ, ngươi nếu như không xử lý lời nói Cái kia ta hôm nay liền đem chiếc xe này đập. Tôn lão tam liền vội vã mà nói, ngài xem ngài nói, ngài có tiền, Trần lão bản hắn cũng có tiền, chúng ta liền từ giữa điều giải một chút đi, hòa giải một cái, ngài thấy thế nào? Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, ta đã nói với ngươi, này nhưng là thê tử của ta mua cho ta, mặc dù mười mấy trăm triệu, thế nhưng ở trong lòng ta, đây chính là vô giá, chuyện này, đó cũng không phải là dùng tiền có thể giải quyết, nhà ta nhiều tiền, không cần số tiền này, ta hiện tại liền cần công đạo, ta liền đem lời thả tới đây. Ngươi nếu như mặc kệ của ta chuyện này, ta lập tức liền đem chiếc xe này nện, sẽ đem nó ném tới chỗ đổ rác đi." Lần này, Tôn lão tam trong lòng liền bắt đầu chảy máu, một bên là Trương gia tập đoàn tổng giám đốc lại muốn tôn trong người, một cái là giá trị bản thân hơn 10 tỷ ông chủ lớn, đắc tội ai, chính mình cũng không dễ chịu nha. Suy nghĩ một chút, Tôn lão tam lập tức liền quỳ xuống, khóc lóc nói với Dương Nghiệp, "Ngài liền đại nhân, có đại lượng, trước hết để cho ta đi cùng Trần lão bản thương lượng một chút, chúng ta lại quyết định sau có được hay không." Dương Nghiệp cũng làm bộ suy nghĩ một chút, trong miệng mới chậm rãi mà nói, "Vậy cũng tốt." Nếu như ngươi xử lý không tốt lời nói, vậy chỉ có ta tự mình tới đi ra, ta nhưng là nói lời giữ lời, ngươi đi đi." Lần này, Tôn lão Tam rốt cuộc lộ ra nụ cười cười nói với Dương Nghiệp, "Tốt, ngài chờ ta mấy phút, ta lập tức sẽ trở lại." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng từ từ nói, "Ta liền cho ngươi 5 phút, ngươi nếu như xử lý không tốt lời nói, ta liền trực tiếp đệ xe." Nói xong, Dương Nghiệp đi tới bên cạnh, cầm lấy cái kia mấy chục cân thùng rác, một cái tay giơ lên, đi tới Tôn lão Tam trước mặt, đọ ho uởn giờ một cái, liền đện trên mặt đất, mà trong nháy mắt liền đập ra một cái lỗ thùng to. Âm thanh lập tức liền truyền đến bốn phía, liền ở trên lầu phê chữa văn kiện chương tiến dực, đều nghe được cái thanh âm này, lúc này, Dương Nghiệp trong miệng mới nói, chính là như vậy, ngươi đi đi. Tôn lão Tam ân ân hai tiếng, một bên hướng về Trần lão bản đi đến, một bên sát mùa hồi, không bao lâu, liền đi tới Trần lão bản bên người, trên mặt mang theo nụ cười đối Trần lão bản nói, Trần lão bản a, ta đây là vừa mới nhậm chức kinh đô cục cảnh sát cục trưởng, ngài có thể gọi ta lão Tam, ta đây tới mục đích đây, chính là muốn cùng ngài nói một chút, chuyện này, ta ai cũng đắc tội không được, ngươi có đạo lý của ngươi bên kia vị kia có đạo lý của hắn ta cũng không tiện nói cái gì bên kia vị kia đây là một nhân vật gây gớm, ta chính là nghĩ từ đó điều giải một cái xem có thể hay không cứ như vậy bồi thường như vậy mọi người đều dễ chịu cũng không lão làm cho mọi người đều khó chịu đến lúc đó vậy cũng không biết xử lý như thế nào ngài thấy thế nào trần lão bản nhìn tôn lão tam một mắt liền tức giận đối tôn lão tam nói ta biết người nhưng là ta không biết ngươi làm sao như thế sợ hắn không thấy hắn cái kia cùng toàn dạng sao có gì phải sợ chỉ cần ngươi chuyện này xử lý được ta đây Lập tức liền lấy ra 3 triệu cho ngươi, ngươi xem chuyện này làm sao dạng. Trần lão bản mặc dù có tiền, thế nhưng tại đây kinh đô, hắn quan hệ gì đều không có, trên thế giới này, tiền không phải vạn năng rồi, hắn cũng rõ ràng đạo lý này, mình làm chuyện làm ăn đã mấy chục năm, những chuyện này, vẫn là có thể nhìn ra được, chỉ cần bọn hắn muốn biết chính mình, cái kia chính là vài phút đồng hồ sự tình. Tôn lão tam liền lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói đối Trần lão bản nói, "Trần lão bản, ta biết ngươi có tiền, thế nhưng đây, ngươi là không biết ta trước kia cục trưởng là làm sao xuống đài nếu như ngươi biết, thì sẽ không nói loại lời này rồi." Trên thế giới này, tiền không phải văn năng, ta muốn là thu ngươi số tiền này lời nói, cái kia ta lập tức liền muốn cùng ta trước kia người cục trưởng, kia giống nhau, ngươi cũng không nên hại ta, ta liền câu nói đó, ngươi có đồng ý hay không? Bối cảnh của ngươi, ta rất rõ ràng, ta cũng khỏi cần phải nói, tại đây kinh đô mảnh đất nhỏ thượng, lời ta nói cũng coi như là có trọng lượng, ngươi nếu như không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể khiến hắn đi giải quyết, ngươi nghĩ một hồi đi. Trần lão bản lập tức liền suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Dương Nghiệp, trong miệng mới nói, Tôn cục trưởng, nhớ ta tại kinh đô trà trộn lâu như vậy, kinh đô tiền nhiệm cục trưởng là làm sao xuống đài, ta tự nhiên là biết, không lâu là trương gia tổng giám đốc trương thiên dực làm sao. nếu như hắn là thân nhân ngươi lời nói, ngươi cứ việc nói thẳng, ta liền không làm khó hắn, khiến hắn trực tiếp đi. ngươi nếu như như vậy dọa lời của ta, sao ta tuy nhiên tại chính phủ thượng không có ai, thế nhưng cho ngươi xuống đài, đó cũng là một cái phi thường chuyện dễ dàng. ta gần nhất cùng trương thiên dực tại làm một cái món làm ăn lớn, khiến hắn rút điểm ấy việc nhỏ, hắn vẫn là sẽ rút. ngươi chả là mang theo nhà ngươi cái kia thân thích đi thôi. ngươi hôm nay chỗ nói, ta ly, n làm cái gì đều không nghe thấy, nhưng ngươi nếu như muốn tìm ta phiền toái. Ta cũng không phải loại kia sợ phiền phức người. Mới vừa nói những câu nói kia, đều là tôn lão tam tôn trọng này Trần lão bản, thế nhưng hắn đã vậy còn quá nói, Tôn lão tam trong lòng liền không dễ chịu, lập tức liền nổi giận, nhưng chưa kịp Tôn lão tam nói chuyện, trong đại sảnh liền truyền đến một thanh âm nói, Tôn lão tam, ngươi hắn mà, phải hay không lên làm cục trưởng, liền coi chính mình ghê gớm phải hay không? Khách nhân của ta, ngươi cũng dám không tôn trọng, ngươi phải không phải không muốn làm người cục trưởng này rồi, nếu là. Không muốn làm lời nói, cái kia cứ việc nói thẳng, chẳng có rất nhiều người nhớ cái vị trí này, mang theo tủ hạ của ngươi đổi nhanh rời đi nơi này. vốn là ý tưởng hỏa tôn lão tam nghe được cái thanh âm này trong thân thể hỏa khí lập tức liền hạ xuống miệng nói mang theo nụ cười nói với trương thiên dực trương lão bản ngài xem ngài nói nói gì vậy a ta chỉ là đang xử lý công sự cũng không chọc tới ngài đi trần lão bản đụng vào người lại nói như vậy ta đổi lại là ngài ngươi cũng sẽ không cao hứng đi mục đích của ta cũng không có cái gì chính là muốn đưa cái này trần lão bản mang đi hy vọng ngài có thể chấp thuận nghe thế lời nói trương thiên dực tức giận rồi trực tiếp cả giận nói ta đã nói với ngươi ngươi nếu như dám mang đi lời của hắn Ngươi người một nhà liền không sống quá ngày hôm nay buổi tối, ta nói được là làm được, chuyện nhỏ này ta còn là có thể làm được. Có cái kia người ở nơi đó, tôn lão tam đương nhiên sẽ không sợ trương tiên dực, không mặc kệ trương tiên dực tức giận hay không, lại bắt đầu nói, trương lão bản, ta cũng không dám cái kia gia nhân của ta đùa giỡn, chuyện này vốn là trần lao bản lỗi, đụng vào người, còn muốn đem người ném đi, ta nhưng không ngờ, ngươi nếu như không tin, chính ngươi nhìn một chút hắn đi, hắn sẽ ở đó trước làm bùa y ni bên cạnh. Thật sự, ngươi nếu như dám ở trước mặt hắn nói những câu nói này, ta không nói hay. Lời. Trực tiếp đi sở cảnh sát viết thư từ trước, chính ngươi xem. Họ phợn liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 53, nện xe. Trương Thiên Dực còn không xem, liền trực tiếp đối Tôn lão tam cả giận nói, ta còn không dám ở trước mặt hắn nói loại lời này, ngươi sợ là đánh giam đi, lão tử hiện tại liền đi, ngươi xem. Trương Thiên Dực vừa mới chuyển thân, nhìn một chút Dương Nghiệp, trong lòng lập tức đã bị sợ hết hồn, tự từ, từ ngày đó xảy ra cái kia một chuyện, Trương Thiên Dực liền bắt đầu điều tra thân phận của Dương Nghiệp, không điều tra, còn không biết, lần này, Trương Thiên Dực liền bị giật mình, người này bối cảnh đúng là đáng sợ. Cha của mình chỉ là một cái trung tướng, gia gia của mình cũng chính là một cái phó quốc cấp về hưu xuống lao nhân, mà hắn không chỉ có y thuật cao minh, hơn nữa còn là quốc gia này nguyên thủ, đời thứ nhất người lãnh đạo quốc gia tần lao gia tử ở bên ngoài nhận thức cháu trai, hơn nữa tần lao gia tử bệnh chính là hắn trị tốt, hơn nữa chính mình cũng yêu cầu hắn đến trị liệu trên người mình bệnh. Trương Thiên Dực lần này rốt cuộc biết tôn láo tam tại sao phải nói như vậy, cho nên Trương Thiên Dực lập tức liền mang theo đủ cười, hướng về Dương Nghiệp đứng địa phương đi đến, chưa kịp Trương Thiên Dực đạo Dương Niệm bên lời, Dương Niệm liền rơi lên trên đất thủng rác tuống về bộ kia làm bùa hùa y nghỉ nệ tới lấy dương nghiệp bây giờ khí lực lại tăng thêm thùng rác trọng lượng chiếc kia làm bùa hùa y nghỉ phía trước pha lê lập tức liền biến thành nát tan thế nhưng dương nghiệp đổi không thỏa mãn trực tiếp buông thay cho thùng rác dùng quả đấm của mình hướng về làm bùa hùa y nghỉ phía trước đèn xe nệ tới một quên đi xuống đèn xe cứ như vậy báo hỏng dùng nắm đấm nện đèn xe thanh âm lập tức liền chuyển đi ra bên ngoài những kia dân đi làm bên trong thay bọn hắn cũng không kiềm hãm được đi tới xem cho vui nhìn thấy xe mình tử bị nện rồi trần lao bản lập tức đã nổi giận rồi trực tiếp chạy đến dương nghiệp bên người đang chuẩn bị đánh Dương Nghiệp thời điểm, Dương Nghiệp liền trực tiếp một cước, Thanh Trần lão bản đã đến hắn trên xe của chính mình, sau đó, Dương Nghiệp cũng cùng đi theo nhảy lên, một loại âm trầm cảm giác từ Dương Nghiệp ánh mắt bên trong tản mắt ra, nhìn đến Trần lão bản một trận sợ hãi, cũng không quản mình trong miệng mới vừa nổ ra huyết, trực tiếp bị sợ ngất. Nhìn thấy Trần lão bản bộ dáng, Dương Nghiệp trực tiếp một cái tắt đi tới, đánh vào trần mặt của lão bản thượng, trong miệng cười ta nói, "Hoa, lão bản a, đúng là ghê vớm a còn ráng tới chơi ta, ta xem ngươi hay sống được khá tốt phiền, ta đã nói với ngươi, yếu nha, ngươi liền đi bên trong ngục giam ở cả đời." Yếu nha, ngươi liền bồi ta cái 30 triệu, vậy chuyện này cứ như vậy kết, có nghe không?" Oanh bạch hai tiếng, Dương Nghiệp lại tại trần mặt của lão bản thượng đánh hai bàn tay, lúc này, Trần lão bản mới bị Dương Nghiệp thức tỉnh, lúc này Dương Nghiệp rồi hướng Trần lão bản nói, "Trần lão bản a, nghe nói ngươi tiền rất nhiều, ta đây, gần nhất làm thiếu tiền, ngươi lại đem ta cái kia vừa vặn mua hơn 5 tỷ tay ngoại cho vết thương bị xước rồi, ta đây cũng không rảnh nhiều, liền 30 triệu, ngươi chỉ cần theo ta 30 triệu, hai người chúng ta sự tình, cứ như vậy kết được, nếu như ngươi không mật ý, chúng ta cũng có thể đi so một lần." Ngươi có thể đi cáo ta thanh xe của ngươi nện, ta cũng không sợ, đây là của ta nông hành tài khoản, nếu như ngươi hôm nay không đem tiền đánh tới thẻ của ta trên mà nói, ngươi những kia gia nghiệp liền sẽ ở trên thế giới này biến em mờ. Tất, được rồi, mang theo ngươi cái này xe rậm rợi đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Dương Nghiệp càng nói, âm thanh lại càng lớn, từng câu đâm vào trần lão bản trong lòng. Lúc này, Trương Thiên Dực liền đi tới Dương Nghiệp trước mặt, cười nói với Dương Nghiệp, thần ý điệ, ngài sao lại tới đây, cũng không cho ta biết một cái, cũng tốt để cho ta tới đón ngài à, hiện tại ra những chuyện này ta thật là có tội a. Dương Nghiệp liền chém xéo nhìn Trương Thiên Dực một mắt, đối mặt với Trần lão bản nói, "Trương lão bản a, ta muốn gặp ngươi một lần, chuyện này quả là là so với lên trời còn khó hơn a. Trước tiên không nói chuyện này, liền nói nói các ngươi tập đoàn bảo an, mới vừa tới cửa, liền giơ gậy điện cùng ta nói, ta nói ta là tới tìm ngươi, bọn hắn thì nói ta là làm chào hàng, chính ngươi nhìn một chút nằm dưới đất những an ninh kia, nếu không phải ta biết một chút võ công lời nói, ta xem ta đều hội bị đánh chết, Trương lão bản a, các ngươi tập đoàn chế độ đúng là tốt, ta là không lời có thể nói, An Mạc Cáo thủ phá quần." liền cản ở bên ngoài, nhìn xem đến làm bùa hù y, liền trực tiếp chạy tới mở cửa, cũng không biết các ngươi tập đoàn là làm sao qua được, vốn là qua đến giúp ngươi chữa bệnh, thế nhưng đây liền dùng các ngươi tập đoàn cách làm đến xem, ta là không dám trị, ta đây liền tới từ giả ngươi, ta phải đi về, chờ ngươi đem nhà ngươi tập đoàn chế độ làm tốt, trong lúc này tuyệt đối không nên làm trên giường vận động, làm tốt rồi lại tới nhà của ta tìm ta, ta tin tưởng ngươi bây giờ nhất định biết nhà ta ở nơi nào, được rồi, thời gian cũng không sớm rồi, ta cũng nên đi, gặp lại, nói xong. Dương Nghiệp cong lấy khóa bao của mình tựu ly khai rồi, lần này, Trương Thiên Dực triệt để bó tay rồi, nhìn xem Dương Nghiệp rời đi bóng lưng, là càng đi về viễn, thẳng đến biến mất ở trước mắt của mình, Trương Thiên Dực liền xoay người, một vừa nhìn Trần Lão Bản, trong miệng một bên cả giận nói, ta cho ngươi biết Trần Thăng ngươi hắn mà nếu là không đem tiền đánh quá khứ, cũng đừng nghĩ sẽ cùng ta Trương gia tập đoàn hợp tác rồi, hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ hắn công ty của hắn hợp tác, lão tử hội phát ra thông cáo, nếu ai dám hợp tác với ngươi lời nói, hắn tiểu xui xẻo rồi, chuyện gì không làm, lệch làm những này hại người sự tình. Nói xong, Trương Thiên Dực cũng đang Trần Thăng trên bụng đến rồi một cước, vốn là vừa nay đã bị Dương Nghiệp đá một cước, trong miệng đã ói ra thật nhiều máu, hiện tại lại bị Trương Thiên Dực đá một cước, lần này có thể nói là thương càng thêm thương, cũng chính là Trương Thiên Dực hiện tại bệnh được rất nghiêm trọng, nếu như Trương Thiên Dực thân thể trước kia Trần Thăng đã sớm kẽ sỉu đi qua, làm sao chỉ là ngồi dưới đất đây này? Đã Trần Thăng một cước qua đi, Trương Thiên Dực hỏa khí một cái liền hạ xuống một nửa, đi đến những an ninh kia trước mặt, chỉ vào cái kia dẫn đầu bảo an lớn tiếng nói, đưa Trần Lão bản đi bệnh viện, nhớ kỹ, tại đưa đến bệnh viện trước đó. Nhất định phải làm cho Trần Lão bản thu tiền đến trong tay hắn cái kia số thẻ đi vào bên trong, tiền thuốc thang là bao nhiêu, trở về trực tiếp báo cho ta. Ngươi nếu như xử lý không tốt lời nói, lập tức cho ta đi tải vụ nơi lĩnh tiền lương của mình, lan về. Với ông bà đi, đừng tưởng rằng ngươi là tiểu mỹ ca ca, ngươi liền không dạy nổi, nghe được không? Vừa nãy người an ninh này liền biết sự tình không đúng, không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên hội nghiêm trọng như thế, đúng là tiền mất tật mang à. Nhưng cũng chỉ có thể mặt dày, cười nói với Trương Thiên Linh dực, ta biết rồi, em vợ, ta lập tức đi làm, nhất định đem chuyện này làm tốt nói xong, nhân viên an ninh kia liền thả xuống đồ vật trong tay, chạy đến bãi đậu xe đi lái xe, mà lúc này, tôn lão tam liền chạy tới trương thiên dực trước mặt, cười nói với trương thiên dực, trương lão bản, thật sự ngượng ngùng, ta cũng không hy vọng xuất chuyện này, thế nhưng dĩ nhiên đã xảy ra, ta cũng không biện pháp gì, đúng rồi, ta còn muốn đi đưa vị kia đây, liền không ở nơi này cùng ngài, gặp lại. nói xong, tôn lão tam liền mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi. nhìn thấy tôn lão tam đi rồi, trương thiên dực trực tiếp thanh bên cạnh thùng rác đá ngã lăn rồi, trong miệng cà rần nói, tôn lão tam, xem như ngươi lợi hại. Ngươi cho rằng ngươi đi rồi cái này chỗ dựa, ngươi liền không dậy nổi, ngươi hắn mà. Đừng rơi vào trong tay ta, tuy rằng ta không dám giết chết ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ lấy được chỗ tốt. Nói xong, Trương Thiên Dực liền giận đùng đùng đi vào, Tôn lão Tam mở ra của mình chuyên môn xe, gọi thuộc hạ của mình đi về trước, mà chính mình liền lái xe đuổi theo Dương Nghiệp, không bao lâu, Tôn lão Tam liền thấy Dương Nghiệp thân ảnh, vội vàng tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, Tôn lão Tam liền lái xe của mình tự đi tới Dương Nghiệp bên người. Vội vàng lớn tiếng nói với Dương Nghiệp, ngay chạy thế nào nhanh như vậy a, ta đều tìm ngài thật lâu rồi. Ngài đi nơi nào à, có muốn hay không ta đưa ngài đoạn đường đây này. Nghe được cái thanh âm này, dương Nghiệp lập tức liền biết là người nào, liền trực tiếp xoay người lại, tức giận đối Tôn lão Tam nói, "Lão Tam à, ngươi có phải hay không không có chuyện gì làm à, chạy đến tới nơi này làm gì? Này kinh đô hiện tại lại không biết nơi nào phát sinh chuyện gì đó không hay rồi, ngươi vẫn là nhanh đi tra một chút đi, ta đây này liền như vậy là được rồi." Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 54, cùng Tôn lão Ba tán đâu? Lần này, Tôn lão Tam liền bất đắc dĩ, dùng nhất cổ cười khổ dáng vẻ, nhìn xem Dư Nghiệp Dương Nghiệp nhìn một chút Tôn lão tam bộ dáng, lập tức liền bật cười, trong miệng liền nói: "Không cùng ngươi náo loạn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Có việc liền nói, có dám mau thả, nếu như không có, ta liền đi." Nói mau. Nghe được Dương Nghiệp lời nói, Tôn lão tam lập tức liền đi xuống xe, đi tới Dương Nghiệp trước mặt, mang theo nhất cổ xin lỗi ngự khí nói với Dương Nghiệp: "Tiên sinh, vừa nãy chuyện đã xảy ra, nhưng chuyện không liên quan đến ta à, ta ở nơi đó nói tận lời hay, hắn dĩ nhiên không nghe, chả đang mắng ta, ta lúc đó vừa muốn đem hắn bắt được cục cảnh sát đi, thế nhưng, lúc đó Trương Thiên Dực đi ra, ta cũng hết cách rồi." Xin lỗi à, tiên sinh." Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, vỗ vỗ Tôn lão tam vai, trong miệng liền cười nói, "Ngươi mới vừa nói những câu nói kia, ta đều nghe được, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi là đúng, loại người như vậy, ngươi không cần quản hắn, có hai cái tiền liền không dậy nổi sao?" Vậy cũng không hẳn, hắn nhìn không ra người, đương nhiên cũng có xem thường người của hắn, "Đúng rồi, của ta nhưng cái kia tiền, ngươi nhất định phải giúp ta hỏi a, đó cũng không phải là một con số nhỏ, ta nhưng là dựa vào nó nuôi sống cái kia nhất đại gia tử đây này." Tôn lão tam lập tức liền gật gật đầu, một bên vỗ lồng ngực của mình vừa nói ngài yên tâm nếu là hắn không đồng ý hắn cũng đừng nghĩ rời đi kinh đô tiền của ngài ta sẽ một phần không thiếu khiến hắn đánh vào ngài thẻ bên trong dương nghiệp liền gật gật đầu trong miệng liền nói như bọn hắn nơi đó loại người tự không thể nhân tử người như thế cũng không biết có bao nhiêu người vô tội chết ở trong tay của hắn người đầu, liền trong bóng tối điều tra hắn nắm giữ chứng cứ qua đi liền trực tiếp giao cho ta chúng ta không vì ai chính là vì những kia người vô tội nghe đến đó tôn lão tam liền hơi sợ trong miệng đều nói không ra lời khuôn mặt mua hôi hiển nhiên được dương nghiệp kia phen lời nói dọa sợ nhìn thấy hắn cái dạng kia, dương nghiệp tại trong lòng liền nghĩ người này đây chính là như vậy, có ích lợi gì, liền dùng sức hướng về trong túi tiền của chính mình kéo. có chuyện xấu gì thời điểm hận không thể đem mình bỏ rơi không còn một ngỗng, tôn lão tam chính là loại này người, dương nghiệp rất rõ ràng loại này tính cách của người, cái kia chính là sợ phiền phức. dương nghiệp cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. lúc này mới vô vô tôn lão tam ai, trong miệng nhỏ giọng đối tôn lão tam nói, lao tam à, ngươi yên tâm, chuyện này thì không sẽ có cái gì nguy hiểm, ta biết ngươi sợ sệt, thế nhưng ngươi nhưng lại không biết, như các ngươi người như thế. Sớm đã bị mặt trên theo dõi, ngươi làm tất cả mọi chuyện, bọn hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng rồi, đây chính là cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn lần lạm, ngươi có biết, ngươi Tại sao ngồi trên vị trí này? Đang tại nghe Dương Nghiệp nói chuyện Tôn lão tam lập tức liền lắc đầu một cái, trong miệng mang theo giọng nghi vấn nói, ta không biết, chẳng lẽ không phải thượng cấp vừa ý ta sao? Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, trong miệng tức giận đối Tôn lão tam nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, bọn hắn chuẩn bị sắp xếp một cái mới vừa từ quân đội về hưu xuống thiếu tướng tới đón công việc này, ta cũng chính là cùng ta Trần Bá Bá nói một câu cũng không biết làm sao chuyện quan trọng, bọn hắn liền để ngươi làm tới, ngươi bây giờ rõ ràng đi. tôn lão tam lập tức liền gật gật đầu, trong miệng cười nói với dương nghiệp, tạ ơn tiên sinh được bồi dưỡng, ta tôn lão tam về sau tuyệt đối sẽ báo đáp tiên sinh. dương nghiệp lập tức liền nói, ngươi nói lời cản kích, có phải là quá sớm hay không? ý tứ phía trên cũng chỉ là cho ngươi thử một chút, ngươi yếu là không được lời nói, bọn hắn lập tức liền sẽ thay đổi người. tuy rằng ngươi ngươi những kia tội tham ô hình dáng còn chưa đủ bị cách trước, thế nhưng đây ngươi có thể được rơi đến nơi nào đi, vậy ta cũng không rõ ràng rồi, cho nên. Ngươi liền muốn làm một chút chuyện, để người phía trên nhìn một chút. Ngươi không là cái gì cũng không biết. Lần này, tôn lão tam lập tức liền ôm lấy dương nghiệp, trong miệng mang theo cảm tạ giọng dẹp cùng dương nghiệp nói, tạ ơn tiên sinh chỉ điểm, ta biết rõ làm sao làm. Dương nghiệp liền hài lòng cười nói, câu nói này ra dáng, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, về sau ngươi có thể hay không thăng quan ta liền không biết. Thế nhưng bảo vệ ngươi vị trí hiện tại, ngươi phải biết, có lẽ liền ở những chỗ này một nơi nào đó, liền ứng đấy một người quan sát ngươi một ngày việc làm, nhớ kỹ, không nên ngại ngươi bây giờ tiền lương rất ít, nhưng khi ngươi tham ô thời điểm chính là ngươi tiến vào vượt sâu vạn trượng tiền tố hiện tại bỏ đó cũng là thời gian không muộn ngươi phải tin tưởng về sau tiền của ngươi là không phải ít việc buôn bán của ta về sau nhất định sẽ đến kinh đô tôn lão tam liền dùng sức gật đầu cười nói với dương nghiệp ta biết rồi ta nhất định sẽ không tham nhất định thanh kinh đô trở nên càng ngày càng tốt không cho những người kia có cơ hội để lợi dụng được được dương nghiệp vừa nói như thế tôn lão tam lập tức liền có lòng tin rồi dương nghiệp tại tôn lão tam trong lòng hắn cũng không biết dương nghiệp thực lực có bao nhiêu chỉ từ đương nhiệm quốc gia số hai người lãnh đạo tới nói Cái kia chính là đã nghịch thiên rồi, có dương nghiệp chống đỡ, Tôn lão tam đã sớm đem trái tim phóng tới trong bụng rồi. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng từ từ hướng về Tôn lão tam nói, "Lão tam, hy vọng ngươi không được quên hôm nay nói, như vậy, đối với người nào đều tốt, tốt rồi, nếu đều tới, hiện tại lại đến chưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, đi." Dương Nghiệp không mục đích gì, chính là muốn ăn cơm trưa, sáng sớm kia chén mì khô mới ăn vài miếng, liền đến chuyện lớn như vậy, khiến cho Dương Nghiệp khẩu vị cũng không có, bây giờ mới biết đói bụng. Nghe được Dương Nghiệp nói muốn ăn cơm, Tôn lão tam đương nhiên là cầu cũng không được lập tức mang theo nụ cười nói với dương nghiệp được được được ta biết nơi này có ra cửa hiệu lâu đời nhà hàng thức ăn bên trong ăn rất ngon ta đây liền mang ngài đi bảo đảm ngài ăn lần thứ nhất đặng nhị ăn lần thứ hai đến lên xe của ta thì ở phía trước cách đó không xa dương nghiệp liền gật gật đầu tuy rằng dương nghiệp thích ăn nhất món ăn chính là mình làm thế nhưng đây chính mình rất lợi không thích nấu ăn liền yêu thích người khác làm tốt chính mình đến ăn nhưng có lúc hết cách rồi mình mới sẽ đi làm đối với tôn lão tam cười cười liền ngồi lên rồi tôn lão tam xe sáng ngày thứ hai hơn tám giờ một điểm cũng đã được ánh mặt trời bao phủ, đến tuy rằng có thể nhìn thấy thái dương, thế nhưng mỗi người đều mang lên khẩu trang, đi hướng trên đường đi làm. Lúc này, ngoài phi trường mặt bãi đậu xe, ra một chiếc không thế nào dễ thấy xe, nhưng chờ xe dừng lại qua đi, hai cái 450 tuổi, một nam một nữ người từ trên xe đi xuống, nữ cốp sau bên trong đẩy ra một cái xe đẩy, mà nam liền từ trên xe ôm dưới đến một người mặc áo ngủ, mang theo mũ cùng khẩu trang nữ sinh. Đó chính là tiểu Diễm, ôm của nàng, liền là phụ thân của nàng tiểu Cường, đẩy xe đẩy chính là mẫu thân của nàng. Mà tại trong phi trường đứng đấy một người Mặc trên người không tới 100 khối quần áo quần, trên vai cong lấy một cái tay lại. Cái kia chính là Dương Nghiệp, Dương Nghiệp nhìn thấy bọn hắn tới, liền vội vã chạy tới, đi tới Tiếu Cường bên người qua đi, lập tức liền bất đắc dĩ đối Tiếu Cường, Cường thúc, ngài sao lại tới đây nha, ta không phải nói liền để a Di đưa tới là được rồi sao. Tiếu Cường liền lắc đầu một cái, trong miệng cười nói, ngươi xem ngươi nói, hôm nay rỗi ránh, liền cùng đi rồi, không sao chứ. Tiếu Cường nói như vậy, chỉ là lắc lư Dương Nghiệp, con gái của mình. Cũng là mình trong lòng rơi xuống thì ta, hắn làm sao không lo lắng đây này. Dương Nghiệp đương nhiên biết Tiếu Cường ý tứ, cho nên không có vật trần, chỉ là cười nói, "Không, có chuyện gì, ta chính là sợ ngài công tác, cho nên mới không cho ngươi đến, nếu đến, đến rồi, liền cẩn thận nhìn một chút con gái ngươi đi, qua đi chính là mấy tháng không thấy được, đúng rồi, thanh con gái ngươi giao cho ta đi." Tiểu Cường cùng lão bà hắn liền gật gật đầu, thanh xe đẩy giao cho Dương Nghiệp, mà hai người bọn họ liền bắt đầu ôm Tiểu Diễm cắp lên, mấy phút sau, Dương Nghiệp liền chụp đập hai người bọn họ vai, nhỏ giọng đối hai người bọn họ nói, "Thúc thúc ca gì, được rồi, máy bay phải lên đường, chúng ta không đi nữa, máy bay liền muốn bay lên." Lúc này, bọn hắn mới biết đã qua tốt mấy phút, cũng chỉ đành ý ý không nỡ buông ra tiểu Diễm. Lúc này, Tiểu Cường liền sờ sờ thiếu Diễm mặt, lại xoa xoa trong mắt mình nước mắt, trong miệng mới nhỏ giọng nói, "Tiểu Diễm, đến nơi đó, phải nghe ngươi Dương đại ca lời nói, ngươi bây giờ thân thể ngã bệnh, không thể giống như Tiểu trước đây rồi, biết không?" Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 55: Về quê. Tiểu Diễm liền gật gật đầu, mắt mang nước mắt đối Tiểu Cường nói, "Cha, ta biết rồi, đến nơi đó, ta nhất định sẽ nghe Dương đại ca lời nói, ngài cứ yên tâm đi, tại ta đi chữa bệnh khoảng thời gian này chính là Ngài yếu bảo trọng thân thể nhiều một chút, không nên quá mệt mỏi. Chờ ta khỏi bệnh rồi, ta nhất định sẽ trước tiên trở về hiếu thuận ngài, sẽ không để cho các ngươi tại lo lắng cho ta rồi. Tiếu cường liền ân ân gật gật đầu, nhìn thấy bọn họ cũng gần như tán gâu được rồi. Dương nghiệp liền ho khan hai tiếng, vô vô Tiếu cường bay, trong miệng mới nói, cường thúc, máy bay lập tức liền yếu bay lên, chúng ta liền không ở nơi này nói rồi. Ngươi liền đem trái tim của ngươi phóng tới trong bụng, nếu ta có thể nói ra lời nói như vậy, vậy ta liền có biện pháp giúp con gái ngươi chữa khỏi bệnh, trả lại các ngươi một cái khỏe mạnh con gái, được rồi chúng ta cũng nên đi, các ngươi yếu bảo trọng thân thể. Nói xong, Dương nghiệp liền đẩy Tiếu Diễm ngồi xe đẩy, hướng về trong phi trường đi đến. Nhìn thấy nữ nhi mình đi xa cái bóng, Tiếu Cường lao bà liền ôm lấy Tiếu Cường, khóc lóc đối Tiếu Cường nói, Cường ca, ngươi nói con gái chúng ta bệnh có thể hay không được chữa khỏi a? Ta thật lo lắng cho a, ta sợ ta lần này qua đi, liền sẽ không còn được gặp lại nàng. ô ô ô, ô. Nghe được lão bà mình tiếng khóc, Tiếu Cường trái tim tan nát rồi, một bên lấy tay vỗ lao bà của mình, một bên bất đắc dĩ nói, nếu y sinh đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có liều một phen rồi. Ngươi cũng điền điểm, cô nương, kia nói rồi, ta tin tưởng, chúng ta nhất định có thể thấy đến con gái của chúng ta khỏe mạnh đứng tại trước mặt chính mình. Ngươi liền đừng khóc nha, gặp phải một chút chuyện, liền khóc sướt mướt. Tiếu cường càng nói, liền thanh lão bà của mình ôm càng chặt. Lúc này, ở phi trường trong, đẩy Tiếu Diễm xe đẩy Dương Nghiệp tịu đối Tiếu Diễm nói, Tiếu Diễm, ngươi có tin hay không, ngươi Dương đại ca y thuật đây, có tin hay không ta có thể chữa trị tốt ngươi à? Tiếu Diễm liền vội vã gật đầu, mang theo yếu ớt âm thanh đối sau lưng Dương Niệm nói, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chữa khỏi trong thân thể ta bệnh, bởi vì ta tại Dương đại ca trên người nhìn thấy của ta hy vọng, ta tin tưởng cảm giác của ta là không có sai, Dương đại ca, ngươi nói xem." Tiếu Diễm liền quay đầu, nhìn xem Dương Nghiệp mặt, Dương Nghiệp liền một bên đầy xe lăn, vừa cười nói, "Giả như nếu như ta không thể chữa trị ngươi lời nói, ngươi có hay không oán hận ta à? Tiếu Diễm lập tức liền lắc đầu một cái, khẳng định nói với Dương Nghiệp, "Ta sẽ không, có câu nói, sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, ta cũng biết Dương đại ca nhất định sẽ trị liệu tốt của ta, ngươi nói đúng hay không a?" Dương Nghiệp tiểu đối thiếu Diễm cười cười, nhưng không có lên tiếng, chỉ là đẩy xe lăn tiếp tục tiến lên. Mấy tiếng qua đi, máy bay đáp xuống Dương quê hương tỉnh Lệ trong phi trường, trong phi trường đi ra hai người, một người đẩy xe lăn, một người ngồi ở trên xe lăn, đó chính là Dương Nghiệp bọn hắn, mới ra sân bay, Dương Nghiệp liền hít vào một hơi thật dài, lớn tiếng đối với bầu trời nói, "Ai, chả là quê hương của chính mình tốt, không khí chất lượng vẫn là tốt như vậy, có câu nói, thiên tốt rồi được, không bằng mình ổ chó tốt." Nghe thế lời nói, thiếu Diễm lập tức liền lộ ra tiểu tụy nụ cười, trong miệng liền nói, "Dương đại ca lời này của ngươi là ở nơi nào nghe được a làm sao làm như vậy cười dương nghiệp lập tức liền cúi đầu nhìn tiếu diễm một mắt trong miệng liền tự hào cười nói lẽ nào ta nói sai sao không phải cái đạo lý này sao có lẽ ngươi còn không biết đạo lý này về sau ngươi thì sẽ biết được rồi cũng không muốn nói nhiều chúng ta vậy thì về nhà ta đi trong nhà chả có thật nhiều thú vị chờ ngươi đấy tại ta cho ngươi y bệnh trong khoảng thời gian này ngươi thì sẽ không cảm giác được cô đơn rồi nói xong dương nghiệp liền đẩy tiếu diễm xe đẩy hướng về quê hương mình phương hướng đi đến mấy tiếng qua đi Dương Nghiệp rồi cùng Tiếu Diễm đi tới quê hương mình bên ngoài cái kia con đường lớn thượng, xuống xe, tòa xe đỏ cũng chỉ có thể đến nơi đây, xuống xe, Dương Nghiệp liền đem Tiếu Diễm kéo đẩy đến bên lề đường, chỉ vào bên cạnh sơn lâm nói, "Tiếu Diễm, ngươi cảm thấy ngươi Dương đại ca nhà ta quê hương như thế nào?" Tiếu Diễm lập tức liền gật gật đầu, mặt mỉm cười nói với Dương Nghiệp, "Đương nhiên được đây, ta đến nơi này qua đi." Cũng cảm giác được thân thể đặc đường thả lỏng, đây là cái gì nguyên lý đây, Dương đại ca?" Dư Nghiệp liền cười nói, "Đây chính là không khí một loại tác dụng, chất lượng tốt không khí, có thể khiến người ta tinh thần run run." khiến người ta tràn ngập sức sống, mà chất lượng không tốt rành rỗi khí, ngươi nên cảm nhận được quá rồi đi. Ta liền không tỉ mỉ mạnh nói. Tiếu Diễm lập tức liền ôm một tiếng, trong miệng mới cười nói, nguyên lai thật sự có hiệu quả như vậy à? Ta dùng trước xưa nay liền chưa có tới loại địa phương này, cho nên thật sự không biết chuyện này. Ta đều muốn ở chỗ này ở lâu rồi, mãi mãi cũng không rời đi. Dương nghiệp lập tức liền một cái vỗ tay văng lên, trong miệng liền cười nói, cái này đơn giản à? Chúng ta Dương gia chủ trả có thật nhiều độc thân nam sĩ, chỉ cần ngươi gả đến chúng ta Dương gia chủ, là có thể một mực đợi ở chỗ này. Đúng rồi, ta có cái đường đệ. Ngươi nhưng là nhất biểu nhân tài, gia chỉ trải qua tiểu học, không có văn hóa gì, cái gì khác đều được. Ngươi xem ta cái phương pháp này như thế nào, có thể suy tính một chút đã. Tiếu Diễm lập tức liền hận Dương Nghiệp một mắt, sau đó mặt liền đỏ lên, trong miệng tức giận nói với Dương Nghiệp, Dương đại ca, ngươi ở đây nói gì, ta liền không để ý tới ngươi rồi, lại nói thân thể của ta có bệnh, ai sẽ vừa ý ta à? Dương Nghiệp vô vuỗ lồng ngực của mình, trong miệng cười nói: Trên người ngươi bệnh, chẳng mấy chốc sẽ được rồi, ta đã nói với ngươi à, chuyện này liền quyết định như vậy, qua mấy ngày, ta liền giới thiệu cho ngươi cho ta đường đệ. Chúng ta trước về nhà ta, vợ ta đang ở nhà chờ chúng ta đây, chúng ta đi." Nói xong, Dương Nghiệp liền đẩy xe lăn đi rồi, cũng mặc kệ trên xe lăn Tiểu Diễm hiện tại là cái dạng gì, đi không bao lâu, liền có thể nhìn thấy Dương Nghiệp ra bộ dáng rồi, lúc này, Dương Nghiệp một bên đẩy Tiểu Diễm, một bên dùng tay chỉ vào nhà của chính mình nói, "Tiểu Diễm, ngươi xem, vậy chính là ta ra, phải không là rất đặc biệt." Tiểu Diễm theo Dương Nghiệp thủ nhìn sang, một lát sau, Tiểu Diễm liền lắc đầu nói, "Không phải là một chỗ phổ thông phòng ở sao? Loại phòng này, ta tại quê hương của ta thấy hơn nhiều, không có gì đặc biệt." Dương Nghiệp nhà phong ở, sẽ chết một chỗ phổ thông một phong ở, không có gì đặc biệt, hơn nữa còn có điểm cũ. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, chỉ vào đang tại đi ra ngoài chạy tới cái kia hai con lang nói, vậy cũng không hẳn, chính ngươi nhìn một chút, nhà ta nuôi cái thứ nhất sủng vật, hiện tại đã tới, ngươi xem. Lúc này, dương Nghiệp nhà cửa lớn chạy đến hai con lang, một bên chạy, một bên tè nghe được cái thanh âm này, Tiếu Diễm trên người lập tức liền toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tiếu Diễm bộ dạng, dương Nghiệp ở trong lòng lén lén cười một tiếng, trong miệng mới đối Tiếu Diễm nói, không phải sợ chúng nó là tan uôi. Sẽ không làm người ta bị thương, ngươi liền đem trái tim của ngươi ở trong lòng đi, chỉ cần biết rằng, nhà ta là an toàn, cái kia là đủ rồi, cái khác, liền không cần suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Dương nghiệp nhìn ngần ra, trả đi chưa được mấy bước, cái kia hai con lang liền đi tới dương nghiệp bên người, vui sướng dương nghiệp trên người cọ tới cọ lui, nhìn thấy cái kia hai con lang bộ dáng, lập tức liền ngồi trồm hôm xuống, sờ soạn cái kia hai con lang một cái, trong miệng chỉ vào phía sau Tiểu diễm nói, này là trong nhà khách nhân, ngươi biết là chuyện gì xảy ra đi, biết nên làm như thế nào đi nha. Cái kia hai con lang lập tức liền kêu lên, biểu thị biết rồi, kêu xong, cái kia hai con lang liền chạy tới tiếu diễm trước mặt, dùng đầu của mình cọ tiếu diễm thủ, lại dùng đầu lưỡi mình liếm ăn tiếu diễm thủ, làm ra nhất cổ phi thường ngoan ngoan dáng vẻ. Nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, đứng ở bên cạnh Dương Nghiệp liền nở nụ cười, rất lâu, Dương Nghiệp mới nói, ngươi xem, chúng nó phải hay không thật biết điều, ta đã nói rồi, ngươi Dương đại ca đồ của nhà ta, đều là vô cùng an toàn tiêu sái rồi, chúng ta cũng nên tiến vào, không phải vậy vợ ta muốn đánh ta. Tiếu diễm liền cẩn thận gật đầu, biểu thị đồng ý, Dương Nghiệp ngân ân hai tiếng. Liền đẩy Tiếu Diễm tiếp tục tiến lên. Họ Flutterin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 56, vào núi hai thuốc. Dương Nghiệp đẩy Tiếu Diễm còn chưa về nhà cửa vào, đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng tại cửa nhà. Dương Nghiệp nhìn đến nàng, lập tức liền bật cười. Người phụ nữ kia chính là Trịnh Dung, Trịnh Dung hướng về Dương Nghiệp nơi này đi tới, Dương Nghiệp cũng đẩy Tiếu Diễm hướng về Trịnh Dung nơi đó đi tới. Không bao lâu, hai người liền gặp mặt rồi, Dương Nghiệp thả ra trong tay đẩy cái kia xe đẩy, rồi cùng Trịnh Dung ôm lại với nhau. Quá rồi mấy phút, Dương Nghiệp hay cùng Trịnh Dung tách ra, lúc này Trịnh Dung trong mắt đã đều là nước mắt rồi, dương Nghiệp liền dùng tay của mình xoa xoa chính mình nàng dâu trên ánh mắt nước mắt, liền thân Trịnh Dung một cái, mang theo nụ cười nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu, đây chính là ta trong điện thoại cùng ngươi nói, điền điền bạn gái thân, các ngươi hẳn là gặp mặt qua, ta liền không giới thiệu." Trịnh Dung lập tức liền gật gật đầu, đi tới Tiểu Diễm trước mặt, sờ sờ Tiểu Diễm mặt, trong miệng nhỏ giọng đối Tiểu Diễm nói, "Tiểu Diễm, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này nha, trước đây không phải thật tốt sao?" Tiểu Diễm liền mang theo tiểu tùy nụ cười cùng Trịnh Dung nói, "Đây không phải ngã bệnh nha, liền biến thành bộ dáng này, ngược lại là ngươi." đã nhiều năm như vậy, cũng không có tin tức của ngươi, không nghĩ tới ngươi ở nơi này cho người ta làm nàng dâu đến, đến rồi, ai? Các nàng ở nơi này nói rồi rất lâu lời nói, Dương Nghiệp mới ho khan hai tiếng, trong miệng bất đắc dĩ nói, các ngươi phải ở chỗ này nói bao lâu lời nói à? Tiểu Diễm thân thể làm suy yếu, không thể ở nơi này đợi quá lâu, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Lúc này, Trình Dung mới nhớ tới tối ngày hôm qua Dương Nghiệp tự nhủ mới buông ra Tiểu Diễm, trong miệng mang theo xin lỗi ngữ khí nói, xin lỗi à, Tiểu Diễm, ta đều quên ngươi hoàn sinh bệnh đây, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Nói xong. Trịnh Dung liền đẩy tiếu diễm ngồi xe đẩy, hướng trong nhà đẩy đi. Sáng ngày thứ 2 hơn 7 giờ, Dương Nghiệp trong tay mang theo rất nhiều thứ đứng ở cửa lớn, lúc này, Trịnh Dung đang cùng Dương Nghiệp nói, Lao công, ngươi phải cẩn thận a, trên núi những kia động vật nhiều lắm, phải chú ý an toàn a." Dương Nghiệp liền dùng sức gật đầu, đi tới Trịnh Dung trước mặt, hôn Trịnh Dung một cái, trong miệng người nói, "Ngươi nhà, liền biết lo lắng, bản lãnh của ta, ngươi cũng không phải không biết, bằng chồng ngươi bản lãnh của ta, không có gì có thể thương tổn được của ta, hơn nữa ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì." bên cạnh tiểu diễm cũng nói chúng ta biết dương đại ca ngươi lợi hại thế nhưng cũng nêu nói nữa một cái tiểu dung tỷ đều cùng ta đã nói rồi ở trong đó vô cùng nguy hiểm ngươi là vì ta mới đi vào hái thuốc cho dù tiểu dung tỷ đã nói ta cũng còn muốn nói nhớ kỹ an toàn là trọng yếu nhất dương nghiệp lập tức liền xoay người nhìn tiểu diễm một mắt trong miệng tiểu đối trịnh dung nói nàng dâu à này tiểu diễm muội muội muốn ở chỗ này ở lâu ngươi liền đi tại thôn của chúng ta cho nàng tìm tốt lang quân làm cho nàng liền ở lại chỗ này rồi cùng ngươi nói chuyện phiếm ngươi xem có được hay không à nghe thế lời nói Tiếu Diễm lập tức liền bỏ mặt, xấu hổ nói với Dương Nghiệp, Dương Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này nói bậy à, ngươi lại nói như vậy, ta thật sự không để ý tới ngươi rồi, ai nói phải gà tới nơi này à, hứ. Trịnh Dung cũng nói, ngươi đừng ở chỗ này nói mò, nhớ kỹ, phải cẩn thận à, có thể tách ra lời nói, vậy thì tận lực tránh đi. Dương Nghiệp liền gật gật đầu, cười nói với Trịnh Dung, ta biết rồi, nàng, dâu, vậy ta liền đi à, các ngươi ở nhà, yếu chú ý thân thể. Nói xong, Dương Nghiệp liền mang theo hai con lang đi rồi, Hơn một giờ qua đi. Dương nghiệp mang theo hai cái sói tới đến rừng rậm bên ngoài, bên trong vùng rừng rậm này, nhưng là được rất nhiều người trong thôn hái thật nhiều thuốc. Thế nhưng tại khu rừng rậm này bên trong cũng có thật nhiều vì hái thuốc mà mất đi sinh mạng người, nhưng vẫn là có thật nhiều người muốn ở chỗ này mặt đạt được của cải, cho nên nơi này được những người kia xưng là tử vong tại thần rừng rậm. Tiến vào đến nơi đây, ngươi liền muốn thường xuyên chuẩn bị tinh thần hy sinh. Thế nhưng chỉ cần ngươi còn sống từ nơi này ra ngoài, vậy ngươi liền có tiền, thiếu có vài trăm ngàn, nhiều có mấy chục triệu. Liên nói sát vách vương ra dãnh, liên có một nhà ở nơi này tìm tới một viên nhân sâm. Cuối cùng mua hơn 300 vạn, Dương Nghiệp cũng sẽ không để ý số tiền này, bởi vì ngày hôm trước lúc buổi tối của mình trong thẻ liền có hơn 30 triệu. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, cũng biết là cái kia cái gọi là Trần lão bản đánh tới, Dương Nghiệp tới nơi này mục đích quan trọng nhất, cái kia chính là tìm kiếm dữ liệu. Nhìn một chút vùng rừng rậm này, Dương Nghiệp liền sâu đậm thở dài một hơi, nơi này cũng là cha mẹ của mình cứu lại chính mình nàng dâu địa phương, cho nên đối với nơi này, Dương Nghiệp có ấn tượng sâu sắc, thế nhưng không ở lại bao lâu, Dương Nghiệp liền mang theo Thanh Phong Thanh Vân tiến vào, không bao lâu trong rừng rậm liền truyền đến cái kia hai con tiếng chu của lang tại rừng rậm một cái đầu dương nghiệp nghe được cái thanh âm này lập tức liền chạy tới mới vừa tới đó dương nghiệp liền thấy cái kia hai con lang trong miệng ngậm một thứ nhìn kỹ dương nghiệp mới phát hiện cái kia hai con lang trong miệng chính là hai viên nhân sâm hơn nữa lấy dương nghiệp trong đầu ý thuật nhìn rằng rớp hai viên đều chí ít cũng có 300 năm rồi so với trước kia tần gia ra, ra mang tới cái viên này còn muốn quý giá thế nhưng dương nghiệp đang giúp tần lao gia tự sắp thuốc thời điểm cái kia hai con lang liền một mực tại dương nghiệp bên người còn không đừng hỏi cái viên này nhân sâm Lúc đó Dương Nghiệp còn không biết chúng nó đang làm gì đó, hiện tại Dương Nghiệp rốt cuộc biết, nguyên lai like cái này hai con sói chả có thể tìm tới dược liệu a, lần này, Dương Nghiệp liền biết phát ra. Lập tức liền ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ cái kia hai con lang đầu, sau đó liền thành bàn tay của chính mình đến miệng của bọn nó phía dưới, chúng nó lập tức liền thành trong miệng nhân sâm nôn đến Dương Nghiệp trong tay, Dương Nghiệp đem nhân sâm chịu đến trong bọc, sau đó cười đối cái kia hai con lang nói, các ngươi làm rất khá, đợi trở về rồi, ta cho các ngươi làm ăn ngon, thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, không thể chạy loạn rồi, nơi này quá nguy hiểm yếu đi theo phía sau của ta, người được ngụy vị. gì, cùng với ta nói, chúng ta cùng đi. ta nhưng không muốn nhìn thấy hai người các ngươi bất kỳ một con sẻ ra chuyện, mà các ngươi lại là phúc tinh của ta. được, rồi, chúng ta tiếp tục đi. cái kia hai con lang lập tức liền kêu lên, biểu thị biết rồi. dương nghiệp liền gật gật đầu, lại bắt đầu hướng bên trong đi rồi. nơi này trên đường, cái kia hai con lang cũng tìm thật nhiều thứ tốt, đều là dương nghiệp trước đó mua những dược liệu kia bên trong chân quý những dược liệu kia, trong đó liền có dương nghiệp cho tiếu diễm chữa bệnh dược liệu cần thiết, nhưng chỉ là dương nghiệp phát hiện. dương nghiệp lần này vào núi là chuẩn bị chờ thượng tam tiên, vốn là thuốc kia tài là phi thường có phẩm, thế nhưng Dương Nghiệp lại không nghĩ rằng mới vừa vào đến không bao lâu, Dương Nghiệp liền tìm đến cái này vị dược tài rồi, đây là Dương Nghiệp cao hứng nhất sự tình. Thế nhưng Dương Nghiệp cùng vợ của mình nói xong rồi, phải ở chỗ này ngốc 3 ngày, cho nên Dương Nghiệp muốn lợi dụng những thời giờ này, làm chút chuyện có ý nghĩa, cái kia chính là nhìn một chút trong này đến cùng có đồ vật gì, chết người ở chỗ này đã vậy còn quá nhiều, nói chuyện không bằng hành động, Dương Nghiệp lập tức tựu đối cái kia hai con lang nói, Thanh Phong Thanh Vân, đuổi tới bước chân, ta muốn ra tốc rồi không nên mất dấu à nói xong dương nghiệp liền bắt đầu gia tăng tốc độ rồi trong náy mắt đã trôi qua rồi hơn nửa canh giờ dương nghiệp tự đi tới anh đặc bên ngoài sân động hang núi này nếu như không nhìn kỹ là tuyệt đối không phát hiện được cũng chính là dương nghiệp bỏ đến cây lên rồi khắp nơi nhìn một chút mới phát hiện hơn nữa còn là hệ thống một mực tại nhắc nhở dương nghiệp thẳng đến dương nghiệp phát hiện hang núi này dương nghiệp bên trong thai lại văng lên hệ thống liền nói nhiệm vụ thăm do sân động khen thưởng vinh dự giá trị một hệ thống thăng cấp đến trung cấp cao cấp hắc kỹ năng cao cấp phong thủy kỹ năng Chữ vật giới chỉ một viên. Nghe đến đó, Dương Nghiệp tâm tư vừa cao hứng lại là sợ sệt, cao hứng là khen thưởng nhiều đồ như vậy, sợ hay là khen thưởng nhiều đồ như vậy, ở trong đó nhất định không phải là cái gì thú vị, tuyệt đối có vật gì đáng sợ. Thế nhưng từ bỏ, đó cũng không phải là Dương Nghiệp phong cách, hệ thống nếu có thể tuyên bố nhiệm vụ này, vậy đã nói rõ, nhiệm vụ này là nhất định có thể hoàn thành, thế nhưng phiêu lưu có cao hay không, Dương Nghiệp cũng không biết. Họ phượt lên mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 57, thăm dò sơn động. Xem đến hang núi kia qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền từ trên cây nhảy xuống. Ngồi trôn hốc xuống, đôi cái kia hai con lang nói, hai người các ngươi hiện tại có thể đi chơi, nhớ kỹ, hai ngày qua đi, chúng ta ở nơi này gặp mặt, các ngươi tìm tới đồ vật gì, muốn ăn lời nói, liền ăn, nếu là không muốn ăn lời nói, liền mang về, đưa cho ta, ta sẽ ấn lại đồ vật quý trọng, cho các ngươi tương ứng bồi thường, các ngươi đi thôi. Nghe được chủ nhân của mình cho phép mình ở nơi này chơi, chúng nó lập tức liền cao hứng, ngay lập tức sẽ kêu vài tiếng, sau đó liền chạy ra ngoài, nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, Dương Nhị liền giao động ngẩng đầu lên, cười khổ nói, quả nhiên vẫn là hai tử, chơi tâm vẫn là lớn như vậy. Nói xong, Dương Nghiệp liền xoay người, hướng về trong sơn động đi đến, mới vừa tới cửa, hệ thống có nói, tiến vào kết giới trong phạm vi, ký chủ tất cả năng lực hạ thấp một nửa. Lần này, Dương Nghiệp toàn toàn sững sờ, trong lòng cười khổ nói làm cái gì vậy a, cái gì kết giới a, chẳng lẽ là trong tiểu thuyết những tu luyện kia người, bày kết giới sao? Ta đánh, ta làm sao xui xẻo như vậy a, làm sao mở ra như thế một cái địa phương rách nát đây, tuyệt đối đừng gặp phải cái gì mình không thể đối phó, tuyệt đối đừng đi ra a. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp tục tiến lên rồi, thế nhưng càng đi vào bên trong một bước, trong lòng lại càng sợ sệt, chỉ lo có đồ vật gì nhảy ra, vậy thì xong đời, cứ như vậy, Dương Nghiệp một mực đi, lại chuyện gì đều không phát sinh, cũng không biết mình đi bao lâu rồi, trong trước mắt, phía trước liền xuất hiện một tia sáng. Nhìn thấy đạo này tia sáng, Dương Nghiệp trước mắt liền phát sáng lên, Dương Nghiệp đã rất lâu cũng không thấy ánh sáng rồi, vậy thì như Dương Nghiệp sinh mệnh như thế, nhìn thấy nó qua đi, Dương Nghiệp lập tức liền tăng nhanh tốc độ, cứ như vậy, 2 giờ lại như vậy đi qua, Dương Nghiệp bây giờ là lại đói bụng vừa khát, lúc này Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới điểm cuối, một người phi thường xinh đẹp cảnh sắc, liền xuất hiện tại Dương Nghiệp trước mắt. Lúc này, hệ thống âm thanh lại vang lên rồi, "Chúc mừng ký chủ hoàn thành thăm dò nhiệm vụ, mời ký chủ lĩnh kết thưởng." Trong chớp mắt, Dương Nghiệp đã bị hệ thống chuyển đến, trong hệ thống, đến bên trong quan đi, Dương Nghiệp liền vô tình đả thải nói, "Hệ thống a, kiểm tra ta bây giờ thuộc tính." Trong chớp mắt, Dương Nghiệp trên người hết thể thuộc tính liền biểu hiện tại Dương Nghiệp trước mắt khối này trên màn ảnh. Ký chủ, Dương Nghiệp, thông minh, 160, người bình thường thông minh tại 61120. Sức mạnh 560, người bình thường sức mạnh vì 100. Thần thức 230, người bình thường vì 100. Tinh lực 12300, người bình thường vì 100. Kỹ năng: Sinh hoạt, thần cấp trùng nghệ, tông sư cấp thư họa kỹ năng, sơ cấp đổ thạch kỹ xảo, cao cấp hacker kỹ năng. Y y thuật, trung cấp trung y y, trung cấp châm cứu kỹ năng. Võ thuật, dương thị thái cực, kim trung cháo. Dị năng, cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng. Còn lại, kim châm một bộ, chữ vật giới chỉ. Vinh dự giá trị 1700. Hiện hữu nhiệm vụ Chỉ liệu thiếu diễm, khen thưởng vinh dự giá trị 300, cao cấp điều khiển kỹ năng, chưa hoàn thành. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp mới biết mình vinh dự giá trị đã vậy còn quá hơn nhiều, thế nhưng liền ở Dương Nghiệp muốn rút thưởng thời điểm, hệ thống liền nói, hệ thống phải trang hiện tại thăng cấp, vẫn là sau 3 canh giờ lại tăng cấp. Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, đương nhiên là sau 3 canh giờ lại tăng cấp, ta hiện tại yếu rút thưởng. Hệ thống liền lạnh lùng nói, tốt, xin nhấn dưới nút màu đỏ, bắt đầu rút thưởng. Dương Nghiệp không hề nghĩ ngợi, liền đè xuống, lần này, Dương Nghiệp tổng cộng giật 7 lần, mỗi 7 lần phân biệt đánh vào cao cấp y thuật, tiền tài 10 vạn, khinh công thủy thượng phiêu, chủ thần khách sạn một chỗ, cao cấp tạo rượu kỹ năng, tiểu thuyết chiến ma chi thần một quyển, cao cấp thực vật dinh dưỡng thuốc một bình. Đánh vào những thứ đồ này, Dương Nghiệp cũng chỉ là cười cười, lúc này, hệ thống liền nói, nhiệm vụ 1, để chủ thần khách sạn thế giới nghe tên, khen thưởng vinh dự giá trị ngàn. nhiệm vụ 2, lần tiếp theo hacker giải thi đấu bên trong thu được người thứ nhất, khen thưởng vinh dự giá trị 200. Nhiệm vụ 3, để tiểu thuyết trở thành văn học mạng giới một bản phần thư, khen thưởng vinh dự giá trị 200. Lần này, Dương Nghiệp liền cao hứng, lại có nhiệm vụ Dương Nghiệp liền không dùng ở nơi này ngủ sống qua ngày, chờ nhiệm vụ tới cửa, thế nhưng Dương Nghiệp hay là hỏi hệ thống nói, "Hệ thống, rượu kia thần củ điếm là cái gì à, Ta liền khách sạn đều không có, làm sao có khả năng hoàn thành nhiệm vụ à, Ngươi không phải là tại trêu đùa ta đi." Lúc này, hệ thống liền truyền đến thanh âm lạnh lùng nói, "Cựu thần khách sạn đã tại thôn các ngươi bên trong đã thành lập nên, hơn nữa hết thể đã tới ngươi quê quán người, tại trong ký ức đều sẽ nhiều một đoạn như vậy ký ức, cho nên ngươi không cần lo lắng." Dương Nghiệp liền gật gật đầu, trong miệng liền nói, "Thì ra là như vậy à, đã như vậy, vậy ta nảy một thân chủ nghệ" liền có địa phương phô bày, ta không có gì nói cho đúng là rồi, ngươi tiến ta đi ra ngoài đi. Dương Nghiệp mới vừa nói xong, đã bị hệ thống đưa về rồi, từ từ từ dưới đất bò dậy, lúc này, lại phát hiện mình trước mắt bộ kia cảnh tượng, đã biến mất không còn tăm hơi, bên cạnh mình lại có thêm chính mình ngồi cái kia hai con lang. Dương Nghiệp lập tức đối với bầu trời lớn tiếng nói, hệ thống trước mặt của ta bộ kia cảnh tượng đi nơi nào, lẽ nào ta nhìn thấy chính là giả dối sao? Dương Nghiệp mới vừa nói xong, bên trong thai liền truyền đến Dương Nghiệp trong đầu, đây là hệ thống chủ nhân trước kia lưu lại đồ vật, đã bị ta cho thu đi trở về lấy thực lực của ngươi bây giờ, không thể đạt được nó, các loại thực lực của ngươi thông qua sau, tự nhiên sẽ có, cho nên nỗ lực lên đi. Lần này, Dương Nghiệp mơ ép, đây là cái gì tình huống à, quá rồi rất lâu, Dương Nghiệp mới trở lại bình thường, liền túi đầu, đối với cái kia hai con lăn nói, các ngươi tới nơi này đã bao lâu, ta lại ở nơi này nằm đã bao lâu. Dương Nghiệp tự thân là mang theo điện thoại di động, thế nhưng nơi này là một điểm tín hiệu đều không có, lúc này, Dương Nghiệp mới nhớ tới, mình không phải là có điện thoại sao? Làm sao đem chuyện này quên mất? liền vội vã đem điện thoại di động lấy ra, Nhìn một chút thời gian cùng ngày, lần này mới biết mình đã tại nơi này đợi 3 ngày, vốn là ngày hôm qua, Dương Nghiệp liền nên về rồi, cũng không biết ở nơi đó đi bao lâu rồi, thanh thời gian đều lãng phí ở phía trên kia rồi. Dương Nghiệp cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong miệng bất đắc dĩ nói, nơi này tín hiệu cũng không có, cũng không biết mình nàng dâu đánh bao lâu lần điện thoại, vẫn là nhanh lên một chút về nhà đi. Dương Nghiệp xoay người, tiểu đối cái kia hai con la nói, Thanh Phong Thanh Vân, chúng ta về nhà, cũng đã tới nơi này 4 ngày rồi, không bay lại đi, người nữ chủ nhân nhất định sẽ vội chết, chúng ta xuất phát. Nói xong Dương nghiệp đoạt đi trước, cái kia hai con sói chu hai tiếng, đối với mình phía sau cây kia một mực xoay quanh, chả một mực gọi, sẽ không đổi tới dương nghiệp, đi rồi không bao lâu, dương nghiệp liền phát hiện mình nhà cái kia hai con lang không đổi tới, lại ở nơi này nghe được của mình cái kia hai con lang một mực tại mặt sau kia, lúc này, dương nghiệp mới nhớ tới, mình không phải là nói rồi, muốn cho cái kia hai con lang tìm đồ nha. nhiều ngày như vậy, chúng nó nhất định tìm tới. Thật nhiều đồ vật, dương nghiệp lập tức liền xoay người, đi trở về, trở về chỗ cũ, chỉ nhìn thấy cái kia hai con lang vây quanh trước mặt mình viên kia cây chuyển. Chúng nó nhìn thấy Dương Nghiệp qua đi, lập tức liền ngừng lại, chạy Dương Nghiệp bên người, trị liệu đối với Dương Nghiệp gào lên, nhìn thấy bộ dáng này, những người khác nhất định sẽ ngay đầu tiên chạy, thế nhưng Dương Nghiệp lại có thể biết ý tứ của chúng nó, liền đi theo phía sau của bọn nó, hướng về cây kia mặt khác đi đến, mới vừa đi tới nơi đó, Dương Nghiệp đã bị trên đất những thứ đó cho sợ hết hồn. Thế nhưng Dương Nghiệp vẫn là lấy cực kỳ nhanh tốc độ phản ứng lại, lập tức liền ngồi xổm xuống, xuống, đếm vừa xuống đất thượng đồ vật, một lần nữa được những thứ đồ này dọa sợ, trong này đều là dữ liệu, hơn nữa đều là những kia phi thường danh đắt tiền dữ liệu. Dương Nghiệp cũng chỉ có thể sờ soạn một cái cái kia hai con trong miệng sói cười khổ nói, các ngươi là ở nơi nào đánh cướp đến a, này nhưng đều là trung ý bên trong, phi thường danh đắt tiền dược liệu, có phải hay không các người? Thanh bên trong vùng rừng rậm này cho nên hái thuốc đều cho đưa đến rồi, như thế một đồng lớn, các ngươi để cho ta làm sao lấy về a? Nghe được Dương Nghiệp khẩu khí, cái kia hai con lang lập tức liền cúi đầu, thấp giọng gào lên, thật giống hay là tại nói, ngươi không phải là để chúng ta đi tìm sao? Bây giờ tìm trở về rồi, ngươi lại đang trách cứ chúng ta. Họ Phlilin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 58 mang theo đồ vật về nhà. nhìn thấy bộ dáng của bọn nó, Dương nghiệp lập tức liền nở nụ cười, trong miệng liền nói, ta cũng không phải tại trách mắng các ngươi, các ngươi cúi đầu làm gì à? Ta chỉ là muốn nói, các ngươi làm vô cùng tốt, này nhưng đều là tiền đâu, ta quyết định, về sau, các ngươi mỗi ngày đều có ăn ngon, liền những thứ đồ này, không có vài tỷ, vậy cũng là không thể bán, được rồi, đừng hạ thấp xuống đầu của các ngươi rồi, đem đầu đều cho nâng lên đi, chúng ta thu thập một chút, cũng nên đi về nhà. Nếu không, người nữ chủ nhân liền phải báo cho cảnh sát. cái kia hai con lang lập tức liền ngẩng đầu lên. Dùng sức liếm láp dương nghiệp thủ, nhìn thấy cái này dương nghiệp, dương nghiệp có lúc cũng không phân biệt được hai người bọn họ rốt cuộc là lang, vẫn là chó, có lúc như lang, có lúc vừa giống như chó, tuyệt đối là tại trong thôn cùng những kia chó ngốc lâu. Dương nghiệp cũng sẽ không đi quản chúng nó biến thành hình dáng gì, chỉ có dương nghiệp biết chúng nó mãi mãi cũng là của mình, cái kia hai con lang là được rồi. Dương nghiệp thanh phần lớn đồ vật đều thu được chiếc nhẫn của mình trong, một số ít dùng chính mình mang tới túi sắp xếp gọn. Ngươi trốn hôm xuống, lại sờ sờ cái kia hai con lang, trong miệng cười nói, lần này các ngươi hài lòng chưa, đi rồi. Các ngươi lại ở nơi này mang theo, ta đều sợ các ngươi không tìm được đường về nhà rồi, đến lúc đó, các ngươi sẽ không có kim cương chúng nó cùng các ngươi chơi, về nhà. Cái kia hai con lăng nghe được kim cương như thế danh tự, lập tức liền vui sướng kêu lên, cái này hai con sói, ở nhà, liền phi thường yêu thích cùng kim cương chơi, mỗi ngày đều muốn cùng kim cương đánh nhau, nhưng mỗi lần đều là cái này hai chỉ trước tiên chịu thua, mỗi ngày đều như vậy, Dương Nghiệp cũng không biết chúng nó có biết hay không mệt mỏi a. Mấy tiếng qua đi, Dương Nghiệp rốt cuộc đi tới nhà mình khẩu, nhưng là mình này một bộ quần áo, đã sớm biến thành khác một cái bộ dáng rồi vậy thì rách tạ tơi về đến nhà qua đi dương nghiệp liền thấy vợ của mình ngồi ở cửa lớn bên người cái kia hai con lang lập tức liền kêu hai tiếng nghe được cái thanh âm này ngồi ở cửa ra vào trịnh dung lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn xem trước mặt mình dương nghiệp một cái liền đem dương nghiệp cái ôm lấy một bên lấy tay đánh dương nghiệp được trong miệng mang theo tiếng khóc nói ngươi không phải là đi nói ba ngày sao nay đều ngày thứ tư rồi ngươi hiểu rõ ta có lo lắng nhiều ngươi sao ngươi biết không ô ô ô ô ô dương nghiệp liền thả xuống đồ vật trong tay ôm chặt lấy trịnh dung trong miệng dùng an ủi ngựa khi nói Nàng dâu đừng khóc, ngươi không biết mang thai người không thể khóc sao? Không phải vậy sẽ ảnh hưởng thai nhi, về sau sinh ra hải tử cũng không biết biến thành hình dáng ra sao? Đừng khóc, ta trái tim tan nát rồi, nếu để cho thái gia gia nhìn đến lời nói, ta có yếu bị đánh. Hiện tại thế nào, Dương Quang Minh đau lòng nhất chính là Trịnh Dung, rồi, nếu như bị Dương Quang Minh nhìn thấy, Dương Nghiệp ít nhất cũng không thiếu được mắng một trận. Trịnh Dung siêu ngẩng đầu lên, khóc cười nói, đánh chính là chính là ngươi, ai bảo ngươi muộn trở về một ngày à, làm hại ta lo lắng như vậy, ta đã nói với ngươi, lần này tạm tha qua ngươi rồi, nếu như lần sau còn như vậy Ta liền trực tiếp để thái gia ra làm." Hừ. Dương Nghiệp lập tức liền gật gật đầu, sau đó liền ở Trịnh Dung trên mặt hôn một cái, trên mặt mang theo nụ cười nói với Trịnh Dung, "Ta biết rồi, quần áo, đa tạ nàng dâu hạ thủ lưu tình, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi, chồng ngươi ta đi vào mấy ngày nay, đều biến thành ăn mày rồi, ngươi liền đau lòng tâm yêu ta đi." Lúc này, Trịnh Dung mới chú ý tới Dương Nghiệp trên người mặc quần áo đều hư thối, đâu đâu cũng có động, này làm cho Trịnh Dung lại không tự kiềm hãm được bật cười. Nhìn thấy chính mình nàng dâu như vậy, Dương Nghiệp lập tức liền dùng tay nắm của chính mình Trịnh Dung mặt một cái. Trong miệng mới giả cả giận nói, ngươi còn không thấy ngại cười, ta đều biến thành điều này cũng bộ dáng, ta mặc kệ, ngươi nếu như không cho ta bồi thường, ta cũng không tha cho ngươi. Trịnh Dung lập tức liền nói, ngươi còn muốn bồi thường, ta đã nói với ngươi, không cửa, ngươi muộn trở về một ngày, ta đều không tìm ngươi tính sổ, ngươi còn muốn tìm ta yếu bồi thường, chỗ ngươi là đáng đợi, đi, trong lòng ngươi nếu là không thoải mái lời nói, chúng ta liền đi thái gia ra nơi đó phân xử thử, xem hắn nói như thế nào. Hừ. Dương Nghiệp lập tức liền nghiến xuống, trong miệng bất đắc dĩ nói, được được được, là ta đáng chết, ta nói không lại ngươi. Ngươi đọc qua sách, ngươi có đạo lý, ta không nói với ngươi nữa, vẫn là tiến vào đội bộ quần áo đi. Mặc nữa cái này một kiện, ta đều yếu xuyên tới lòng đất đi rồi. Nói xong, Dương Nghiệp Tiểu Dung ra trị Dung, nhấc theo cái kia một túi dược liệu tiến vào. Nghe được Dương Nghiệp lời nói này, Trịnh Dung lập tức liền hai tay chống nạnh, giận đùng đùng đối phía trước Dương Nghiệp nói, ngươi còn dám không để ý tới ta, ta đã nói với ngươi, Dương Nghiệp ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Nói xong Trịnh Dung cũng đi vào rồi, cái kia hai con lăng cũng đi theo Trịnh Dung mặt sau tiến vào, hơn 4 giờ chiều, Dương Nghiệp đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trịnh Dung liền khí giận dữ đi tới, đối với Dương Nghiệp nói: "Ngươi mới vừa nói là có ý gì? Ta kêu rồi ngươi lâu như vậy, còn dám không để ý tới ta?" Dương Nghiệp ngay lập tức sẽ thả ra trong tay bộ điều khiển từ xa, từ trên ghế sa lông đứng lên, lôi kéo Trịnh Dung thủ, cười nói với Trịnh Dung: "Nàng, dâu, ta không có ý gì à, chính là muốn đổi bộ quần áo, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì à, tới tới tới, lao công ôm một cái." Dương Nghiệp liền đưa tay tới, chuẩn bị ôm Trịnh Dung, Trịnh Dung lập tức dùng tay của mình hung hăng đánh Dương Nghiệp một cái, cả giận nói: "Ngươi cút cho ta, nhanh đi làm cơm sắt thuốc." còn ngươi nữa cái kia phá khách sạn lúc nào khai trường đều để ở đó bên trong tốt hơn một năm mỗi ngày nói ra nghiệp đều không nhìn thấy ngươi hành động ngươi nếu như không đi nữa làm lời nói ta liền đi gọi người đem ngươi vậy thì điểm phá hủy lại từ đầu tu một châu khách sạn thứ lần này dương nghiệp mới nhớ lại nhiệm vụ của mình lập tức liền nói nàng dâu ngươi nhưng đừng như vậy đây chính là ước mơ của ta lẽ nào ngươi muốn ước mơ của ta cứ như vậy rách nát rồi sao ta biết ngươi không hy vọng đi thì hỉ vốn là trịnh dung muốn đi rồi nghe thế lời nói trịnh dung lại quay đầu trên mặt tươi cười Đối với Dương Nghiệp nói, ngươi còn có giấc mơ, ta làm sao không biết à, tu cái kia địa phương rách nát, người không giống người, quỷ không giống quỷ, còn nói là một tượng. Dương Nghiệp cũng chỉ là tại trong hệ thống biết có thứ như vậy, cũng chưa từng thấy là cái dạng gì, nghe được chính mình nàng dâu nói như vậy, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với trịnh Dung, "Nàng dâu, ngươi nói như vậy, cái kia thì không được à, rỉa kia điếm tuy rằng rất nhỏ, làm rách nát, thế nhưng trang sửa một cái, đây không phải là còn có thể dùng nha, chờ ta làm xong cơm, liền vào internet thành lập cái website, viết cái tuyển mộ quảng cáo." về sau cái trang web kia chính là ta liền khách sạn chuyên dụng trang web dương nghiệp mới vừa được đến cái kia cao cấp hacker kỹ năng cũng không biết thế nào thế nhưng thành lập một cái website đây không phải là vài phút đồng hồ sự tình sao ở bên cạnh nghe được dương nghiệp lời nói này trịnh dung lập tức liền ngồi xuống mang theo giọng nghi vấn nói với dương nghiệp ngươi còn có thể kiến website lại đang gặp ta ngươi sao không hơn trời ơi này ngu tuổi lắm cơ hả nhà, ngươi đi nhìn một chút bầu trời bên ngoài ngu đều bị ngươi thổi bạo còn tại thổi. lần này dương nghiệp liền khó chịu trực tiếp dùng hai tay nâng trịnh dung đầu Nhỏ giọng nói với Trịnh Dung, nàng dâu, ta đã nói với ngươi, ngươi dĩ nhiên không tin ta, ta nếu là không biểu diễn một tay, ngươi có phải hay không cứ như vậy một mực coi thường chồng ngươi ta phải hay không, trước kia là như vậy, hôm nay lại là như vậy, chờ ta làm xong cơm, dán thuốc tốt, ngươi thì sẽ biết chồng ngươi ta là lợi hại bao nhiêu rồi, bây giờ không cùng ngươi ở nơi này kéo. Nói xong, Dương Nghiệp liền chạy đến đi phòng bếp, chỉ còn dư lại Trịnh Dung một người đợi ở chỗ này, hơn một giờ qua đi, Dương Nghiệp liền cùng bọn họ ăn xong cơm tối, cầm chén giặt sạch qua đi. Dương Nghiệp liền từ trong phòng bếp bưng tới một bát thuốc, đi tới chính mình nàng dâu trước mặt, đối với ngồi ở bên cạnh Tiểu Diễm nói, "Tiểu Diễm à, đến thanh thuốc uống rồi, ta đã nói với ngươi, đây chính là bỏ ra ta sức lực thật lớn mới tìm được, nhưng là phi thường chân quý, ta đã nói với ngươi. Ngươi chỉ cần thanh thuốc này ăn nửa tháng, lại tăng thêm của ta chăm cứu, trên thân thể ngươi bệnh là có thể lực rồi, mau tới uống, ta còn có chuyện muốn làm đây, ngươi nhóc dung tỷ dĩ nhiên không tin ta sẽ máy tính, ta hiện tại liền đi chứng minh cho nàng xem, ngươi uống. Thuốc trước đã, ta đi tới nắm máy tính, các loại nhanh ngủ thời điểm." ta lại cho ngươi chăm cứu, thời điểm đó hiệu quả tốt nhất. họ vỡ liên mừng sinh nhật tàng thư viện. chương 59, mươi trung tuyển nhân viên chuẩn bị khai trương. tiểu diễm liền gật gật đầu, từ dương nghiệp trong tay tiếp nhận kia chén thuốc, dương nghiệp liền đi lên lầu. hơn một giờ qua đi, trong đại sảnh liền truyền đến tiểu diễm thanh âm kinh ngạc nói, dương đại ca, ngươi thật lợi hại, liền một giờ, ngươi liền đã thành lập nên một cái website, hơn nữa còn là như thế hoàn mỹ website, tốc độ này, đúng là quá nhanh rồi, nhanh đến tốc độ tay của ngươi, sợ là chúng ta trường học những hắc đó cũng không sánh bằng ngươi. chính dung cũng có chút không tin. Trực tiếp mang theo nghi vấn đối Tiểu Diễm nói, Tiểu Diễm à, ngươi đừng gạt ta à, hắn thật sự so với trường học các ngươi những hacker đó lợi hại sao. Tiểu Diễm lập tức liền gật gật đầu, đối với Trịnh Dung nói, Tiểu Dung tỷ, ta cũng không có lừa ngươi, đây là sự thực, của ta một cái học tỷ, nàng chính là một cái hacker, hơn nữa tại trên thế giới đều có xếp hạng, bây giờ đang ở quốc gia an toàn cục công tác, người trước đây tại hacker giải thi đấu bên trong thi đấu, ta đều xem qua, đều không có Dương Đại ca nhanh như vậy. Chưa kịp Tiểu Diễm nói xong, Dương Nghiệp liền cười nói, tốn một chút. Ta chỉ là rất lâu không có không có nghiêm túc như vậy chơi đùa máy vi tính, cho nên tốc độ có chút chậm, ta lời nói thật cùng các ngươi nói, tốc độ này chả không đợi kịp ta tốt nhất lúc một nửa, các loại lần sau thế giới hacker cuộc tranh tài thời điểm, ta tiểu đi cầm cái số một trở về cho các ngươi nhìn một chút. Trịnh Dung lập tức liền hận dương nghiệp một mắt, trong miệng mới nói, khen ngươi hai câu, ngươi chả bay đây, tận ở nơi này rồi, nhanh viết ngươi quảng cáo, ngươi là nếu như ngày mai chả không khai trương lời nói, ta trực tiếp gọi người đem ngươi cái kia phá khách sạn phá hủy, tại đứng nơi đó, lãng phí thổ địa, còn không bằng lấy ra cho ta trồng rau. Thử Trịnh Dung liền quay đầu đi, Dương Nghiệp liền bất đắc dĩ nói, "Nàng, dâu, đừng như vậy có được hay không? Ta không đã nghĩ tự hào một cái không à?" "Dúng như vậy phải không? Lần nào đến đều vạch trơ ta, của ta này tâm a, thật lạnh thật lạnh." Trịnh Dung lập tức xoay người lại, dùng tay của mình tại Dương Nghiệp trên bả vai hung hăng nện cho một cái, trong miệng cả giận nói, "Đừng ở chỗ này phí lời, khô nhanh hơn một chút sống, cẩn thận ta không để ngươi đến phòng ngủ." "Ừ." Lần này, Dương Nghiệp rốt cuộc an tính lại, không tiếp tục nói nữa, bắt đầu ở trong máy vi tính viết quảng cáo, mấy phút sau, các nàng đã không biết Dương Nghiệp đang làm gì rồi, lúc này Trịnh Dung liền dùng tay của mình đánh Dương Nghiệp vai một cái, trong miệng lại hỏi: "Lão công, ngươi đang làm gì à? Chúng ta thấy thế nào không hiểu à. Dương Nghiệp điểm xác nhận khóa qua đi, mới xoay người lại đối Trịnh Dung các nàng giải thích: "Cái này, chính là ta thanh ta viết cái trình tự này phát đến hoa hạ những kia trả tại trên lưới liều mạng tìm việc làm người trong máy vi tính, như vậy, bọn hắn liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy cái tin tức này, sau đó đến ta những này ép sẽ quản lý lịch sơ lược, các ngươi liền chuẩn bị xem lý lịch sơ lược đi." "Được rồi, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút." "Các ngươi nhìn bên trong ai?" Liền trực tiếp trúng tuyển, ý của các ngươi liền đại biểu ý của ta, ta đi nghỉ ngơi rồi, ngày mai gặp. Nói xong, dương nghiệp ngáp một cái, liền đi, lưu lại hai người bọn họ ở nơi này, hiện tại mới hơn 8 giờ tối, thời gian còn sớm, cho nên bọn họ hai cái có nhiều thời gian xem lý lịch sơ lược. Chưa kịp bao lâu, trịnh dung liền trông thấy mình lao công làm trang ép ý bột bên trong có một cái tin, trịnh dung liền thao tác chuột ấn vào đi vào liếc nhìn nhìn lên, cứ như vậy, hai người bọn họ chọn vẹn nhìn hơn 4 giờ, mới đã chọn được 10 người, đây là một người trong, có biết ma tính, quản lý người phục vụ Đương nhiên là không, có đầu bếp rồi, bởi vì đầu bếp chính là dương nghiệp một người. Sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ, Dương Nghiệp mới từ trên giường lên, bởi vì mấy ngày qua đều không có nghỉ ngơi qua, cho nên Dương Nghiệp mới ngủ lâu như vậy, cùng một cảm giác, Dương Nghiệp ngủ được vô cùng thoải mái, làm mở mắt thời điểm, Dương Nghiệp liền thấy một đôi mắt nhìn mình, lập tức liền được sợ hết hồn, lập tức liền dùng chăn đem mình đầu cho che, rất lâu, Dương Nghiệp phản ứng lại, vạch trần chăn, trên mặt mang theo vẻ mặt thống khổ nói với Trình Dung, nàng, dâu, ta có thể hay không? Không như thế sửa chữa người có được hay không? Bệnh của ta đều bị ngươi dọa cho đi ra, đừng sáng sớm ngay ở chỗ này nhìn ta chằm chằm." Liên tục nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp ngủ Trịnh Dung liền cười nói, "Sao á, không cho phép ta như vậy nhìn ngươi à, ta đã nói với ngươi, về sau, ta mỗi ngày đều nhìn như vậy ngươi, nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ?" Hừ. Nói xong, Trịnh Dung tiểu ly khai rồi giường, đi ra ngoài, lúc này, Dương Nghiệp mới từ trên giường đi lên, một bên ăn mặc quần áo, vừa hướng chính đang hướng ra bên ngoài mặt đi Trịnh Dung lớn tiếng nói, "Nàng, dâu, chờ đi, ta giao cho chuyện của các ngươi, các ngươi đã làm xong không?" Tổng cộng tìm bao nhiêu người a?" Chính đang hướng ra bên ngoài mặt đi Trịnh Dung, liền cười cười, mới chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói, "Chính mình không biết đến xem a, đồ vật đều tại ngươi cái trang web kia bên trong lắm, có tay có chân, chả muốn ta nói cho ngươi biết, hử?" Nói xong, Trịnh Dung lại xoay qua chỗ khác, vừa cười một bên đi xuống lầu, mà ở bên trong phòng dương nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mặc quần áo tự tế, mở ra laptop, đăng nhập của mình, cái trang web kia, thế nhưng chả có thật nhiều tin tức tại ủy vẫn không có xem, thế nhưng tại trang web chính trang trên mặt nhưng có 10 người giới thiệu tóm tắt. Dương Nghiệp lập tức cũng biết là hai người bọn họ tuyển người cũng không có xem những này giới thiệu thông tát, liền trực tiếp đóng cửa website, mang theo máy tính liền đi xuống lầu dưới. Dương Quang Minh mấy ngày trước cũng đã chuyển ra Dương Nghiệp trong nhà này tâm tư của ông lão chính là nhìn không thấu, cũng chỉ có thể như trái tim hắn mới hát sáng nhiều. Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung tiếu diễm cơm nước xong liền đi tới này cái gọi là Tiểu Thần khách sạn vừa mới mở ra môn nhất cổ cho bụi liền xông tới trước mặt nhìn một chút nơi này dáng vẻ tổng cộng có ba tầng lầu, thế nhưng bên trong đều là cho bụi, mà Trịnh Dung lại như sớm đã biết như thế còn đứng ở bên ngoài quán rượu, dương nghiệp liền mang theo gương mặt cho bụi đi ra ngoài, nhìn trịnh dung một mắt, trong miệng mới nói, nàng, dâu, ngươi có phải hay không đã sớm biết? a, cũng không nói cho ta một tiếng, nhiều bụi như vậy bụi, ngươi nhìn một chút mặt của ta. nhìn thấy dương nghiệp trên mặt cho bụi, trịnh dung liền cười cười, trong miệng mới nói, không thấy chúng ta đi chậm như vậy, ai bảo ngươi đi nhanh như vậy à, ta nhị cùng ngươi nói, cũng không có thời gian à, lại nói, ngươi không phải là nhị thông nghiệp sao? ta lại thật không tiện đến ngăn cả ngươi, cho nên mới xảy ra chuyện như vậy, lại không phải lỗi của ta, lẽ nào ngươi muốn trách ta sao? Nếu như ngươi không muốn nơi này, cái kia cứ việc nói thẳng, không nên tìm những này mà cớ, hừ. Tại Trịnh Dung trong trí nhớ, cái quán rượu này đã tại nơi này hơn một năm, nhưng xưa nay liền chưa có tới, cũng không đến quét dọn qua, có một lần, Trịnh Dung tới lặng lẽ qua nơi này xem qua, cho nên mới nhớ rõ những chuyện này, Trịnh Dung hiện tại chỉ muốn thanh nơi này dỡ xuống, một lần nữa tu một cái. Dương Nghiệp đương nhiên chỉ nói Trịnh Dung đang suy nghĩ gì, Dương Nghiệp đương nhiên sẽ không để cho Trịnh Dung ý nghĩ thực hiện, đây chính là hệ thống lưu lại, nhất định có huyền cơ gì, chỉ là Dương Nghiệp chính mình không phát hiện mà thôi nhìn mình nàng dâu cái kia nhất cổ không sao cả dáng vẻ dương nghiệp ngay lập tức sẽ khoát qua tay đối với phía ngoài trịnh dung cùng tiếu diễm nói được rồi không cùng ngươi nhao nhao nơi này cho bụi rất nhiều hai người các ngươi một cái thân thể ngã bệnh một cái mang bầu không phải chờ đợi ở đây nơi này liền lưu ta một người ở nơi này thu thập đi các ngươi đều trở về đi thôi đợi thu thập rồi ta lại tới gọi ngươi nhóm các ngươi trở về đi thôi các nàng đương nhiên không thích chờ đợi ở đây nơi này cho bụi các nàng phi thường mất cảm đặc biệt là nhìn thấy dương nghiệp bộ dáng các nàng càng thêm không muốn vào đi rồi Cho nên cũng chỉ đánh ấn lại Dương Nghiệp nói làm, nhìn xem chính mình nàng dâu cùng Tiếu Diễm trở về bóng lưng, ngồi xuống hút một điếu thuốc, trong miệng mới nói, nơi này đến cùng có bí mật gì đây, ta ở bên trong nhìn rất lâu, cũng không có nhìn rõ ràng, hay là đi thu thập đi, càng sớm thu thập xong, liền có thể càng sớm tiến hành bước kế tiếp. Nói xong, Dương Nghiệp thanh trong miệng khói ném xuống, liền bắt đầu đi vào đi thu thập, thẳng đến hơn 12 điểm, giờ, Dương Nghiệp mới thu thập xong tầng thứ nhất, Dương Nghiệp liền dừng lại, lại bắt đầu hút thuốc lá, mới vừa đốt thuốc, bên trong thai liền truyền đến nhất cổ thanh âm quen thuộc, đó chính là hệ thống âm thanh Hệ thống liền nói: "Hệ thống thành công thăng cấp làm trung cấp hệ thống, khen thưởng ký chủ 3 lần rút thưởng cơ hội, tiểu thần khách sạn bí mật." Dương Nghiệp không cần suy nghĩ, liền đem trong miệng khói cho tiêu diệt, ấn ấn ngực cái viên này khóa, trong chớp mắt, Dương Nghiệp thần thức liền đi tới hệ thống bên trong, mới vừa tới đây, Dương Nghiệp tiểu đối hệ thống nói: "Hệ thống sử dụng cái kia 3 lần rút thưởng cơ hội, rút thưởng. Tích một cái, trên màn ảnh lớn liền bắt đầu cổ động, không bao lâu, 3 lần rút thưởng cơ hội liền dùng hết, phân biệt đánh vào, đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi, cao cấp đổ thuật kỹ năng, quang não Dương nghiệp nhìn một chút trên màn ảnh những thứ đó, con mắt đều không nháy một cái, liền trực tiếp đối hệ thống nói, kiểm tra thuộc tính. Đúng một cái, trên màn ảnh liền xuất hiện dương nghiệp trên người hết thảy thuộc tính. Họ phở lìn mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 60, hai cái người máy. Ký chủ, dương nghiệp. Thông minh, 160, người bình thường thông minh tại 60-120. Sức mạnh, 560, người bình thường sức mạnh vì 100. Thân thức, 230, người bình thường vì 100. Tinh lực, 123-00, người bình thường vì 100. Tốc độ, 500 người bình thường vị 100. Kỹ năng: Sinh hoạt, thần cấp trùng nghệ, tông sư cấp thư họa kỹ năng, sơ cấp đổ thạch kỹ ảo, cao cấp hacker kỹ năng, cao cấp đổ thuật kỹ năng, cao cấp tạo rượu kỹ năng. Y y thuật, cao cấp trung y y, trung cấp châm cứu kỹ năng. Võ thuật: Dương thị thái cực, kim trung cháo, khinh công thủy thượng phiêu. Dị năng: Cao cấp tuần thú sư kỹ năng, cao cấp phong thủy kỹ năng. Còn lại: Kim châm một bộ, chữa vật giới chỉ, cao cấp dinh dưỡng thuốc một bình. Quảng cáo: Đến từ tương lai 3030 năm người máy một đôi. Vĩnh dự giá trị: 1000 Tiên hữu nhiệm vụ, trị liệu thiếu diễm, khen thưởng vinh dự giá trị 300, cao cấp điều khiển kỹ năng, chưa hoàn thành, để chu thần khách sạn thế giới nghe tên, khen thưởng vinh dự giá trị 1000, chưa hoàn thành, lần tiếp theo hacker giải thi đấu bên trong thu được người thứ nhất, khen thưởng vinh dự giá trị 200, chưa hoàn thành, để tiểu thuyết trở thành văn học mạng giới một bản thần thư, khen thưởng vinh dự giá trị 200, chưa hoàn thành. Nhìn đến đây, Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn, về ngoài có hướng về hệ thống hỏi, hệ thống, diệu kia thần tiểu điểm bí mật là cái gì a, ngươi bây giờ nên nói với ta đi. Hệ thống lập tức liền nói: trước ngươi nhìn thấy bức kia cảnh tượng, chính là tiểu Thần khách sạn Hậu Phương, hiện tại rượu của ngươi Thần tiểu điếm đã rực rỡ hẳn lên rồi, tiểu thần khách sạn Hậu Phương đã cùng tiểu thần khách sạn hòa làm một thể, hiện tại, tiểu thần khách sạn đã biến thành hắn dáng gấp lúc trước, ngươi chả có vấn đề gì sao?" Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái, lúc này, Dương Nghiệp thần thức lập tức liền trở về trên người mình, lúc này, Dương Nghiệp bên trong thai lại chuyển tới hệ thống thanh âm nói: "Quang não đã lắp đặt tại trong đầu của ngươi rồi, về sau muốn tra xem ngươi tổ tính, chỉ cần nghĩ một hồi, liền sẽ xuất hiện." còn ngươi nữa về sau có thể thông qua quang nao tiến cùng hệ thống đi bất kỳ thao tác liền không cần khi tiến vào trong hệ thống rồi Tích một tiếng dương nghiệp trước mặt thanh này khóa cứ như vậy nát nát tan như thế không biết làm sao dương nghiệp muốn lại nhìn một chút đều không có cơ hội rồi mà dương nghiệp bên người liền có hơn hai cái có hình người người máy phi thường giống người dương nghiệp không biết bọn hắn nói chuyện là như thế nào tử liền to mò hỏi các ngươi tên gì hội làm những gì đều nói cho ngươi biết các ngươi tất cả một nam một nữ kia hai người máy liền dùng giọng bình thường cùng dương nghiệp nói rồi rất lâu thông qua nửa giờ tự thuật Dương Nghiệp rốt cuộc biết chúng nó đều sẽ những thứ gì, trên căn bản, người sẽ, chúng nó đều biết, Dương Nghiệp chất liệu đạo chính mình đã nhận được hai cái bảo bối, mặt ngay lập tức liền lộ ra nụ cười, quá rồi rất lâu, dương Nghiệp mới ngừng lại, nhìn hai đứa chúng nó mắt, trong miệng mới nói, ta hiện tại cũng rõ ràng các ngươi đều sẽ những thứ gì, các ngươi về sau sẽ ngủ ở tiểu thần khách sạn, cho ta xem khách sạn đi, bây giờ còn chưa có nghĩ đến các ngươi có thể làm những chuyện gì, cũng chỉ có như vậy. Nói xong, dương Nghiệp liền xoay người, liếc mắt nhìn phía sau mình tòa kia tiểu thần khách sạn, trong tích tắc đã bị tiểu thần khách sạn cái kia uy hoàng bộ dáng dọa sợ, trước mắt rượu kia điểm lại như mới vừa sửa tốt bình thường phi thường đẹp đẽ, khách sạn trên đỉnh hai bên trái phải, mỗi người có một cái hoàng kim cự long chiếm cứ, mà trung ương liền có một viên phát ra hào quang hạt châu đứng sừng sững ở chỗ đó, cùng hai bên cái kia hai cái hình rồng thành một bộ song long hí châu cảnh. Tượng. Thấy cảnh này, Dương Nghiệp rất lâu mới phản ứng được, dùng mình tay chân khép lại chính mình cái kia há miệng, mới ở trong lòng yên lặng hỏi hệ thống nói, hệ thống, chuyện gì thế này? Mới vừa rồi còn là một bộ rách tả tơi bộ dáng, lần này liền biến thành Lại như từ trong tranh đi ra tới bình thường ngươi để cho ta làm sao tiếp thụ, để cho ta những người thần tiên nên như thế nào muốn à. Dương Nghiệp trong đầu liền truyền đến hệ thống thanh âm nói, không cần lo lắng, ngươi biết trước đó chuyện gì xảy ra, hiện tại lại xảy ra, được rồi, chả có vấn đề sao. Dương Nghiệp liền lắc đầu một cái. Hệ thống âm thanh lại như vậy biến mất rồi, đợi một hồi, Dương Nghiệp mới đối phía sau cái kia hai người máy nói, các ngươi về sau liền gọi Tiểu Phong cùng Tiểu Vân rồi, chúng ta vào đi thôi. Phía sau cái kia hai người máy trả lời Dương Nghiệp một tiếng, liền đi theo Dương Nghiệp hướng về bên trong quán rượu đi đến buổi chiều, hơn 3 giờ, Dương Nghiệp mang theo này hai người máy về tới trong nhà của mình, nhìn thấy chính mình nàng dâu ngồi ở trên ghế salon, Dương Nghiệp ngay lập tức sẽ mang theo nụ cười đi tới, nói với Trịnh Dung, "Nàng dâu, ta đã trở về, ta còn đã mang đến hai người." ngươi tới nhìn một chút. Trong nhà Trịnh Dung liền xoay người, nhìn thấy này hai người máy bộ dáng, ngay lập tức sẽ đứng lên, một bên vô Dương Nghiệp, một bên nhỏ giọng cả giận nói, "Hai người kia là ai? Ta tại sao không có từng thấy, có phải hay không là ngươi lén lén ở bên ngoài chiều công nhân, ngươi nói cho ta rõ." Dương nghiệp sớm liền biết mình nàng dâu sẽ như vậy hỏi, liền không chút hoang mang cùng Trịnh Dung giải thích, nàng dâu, ngươi đừng có hiểu lầm à, hai người này là ta cái kia thần bí sư phụ chuyên môn cho ta bồi dưỡng nhân tài toàn năng, hai người bọn họ cái gì đều biết, hơn nữa có thể nói là tình thông. Bây giờ là chuyên môn tới tìm ta, không phải vậy ta làm sao sẽ thời điểm này mới trở về đây? Đó là ta đi trong huyện thành đi đón ta hai vị này sư đệ sư muội. Ngươi nếu như không tin, có thể tự mình đi hỏi bọn họ, xem bọn họ có phải hay không nói với ta như thế. Trịnh Dung lập tức liền hận Dương Niệm một mắt, trong miệng mới nói. Ai sẽ tin tưởng lời của ngươi nói a? Ai biết ngươi có phải hay không trước đó cùng bọn họ nói xong rồi, nhưng là ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng nếu là bọn hắn tác dụng gì cũng không có, ta liền trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài, một phút đều cho bọn họ. hứ. Vốn là Dương Nghiệp trả cho là mình nàng dâu còn muốn nói không ngừng, không nghĩ tới cứ như vậy dừng lại, còn thật sự ra ngoài Dương Nghiệp bất ngờ rồi, nhưng Dương Nghiệp vẫn là vô cùng cao hứng, lập tức liền hôn Trịnh Dung một cái, trên mặt mang theo nụ cười nói với Trịnh Dung, vậy thì cảm ơn nàng dâu rồi, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dương Nghiệp xoay người lại, tự đối cái kia hai người máy nói còn không qua đây cảm ơn các ngươi chị dâu chị dâu của các ngươi nhân từ như vậy lại nghĩa để cho các ngươi lưu lại mau tới đây nói tiếng cảm ơn cái kia hai người máy đương nhiên biết là có ý gì không phải vậy làm sao có khả năng xưng là người máy công nghệ cao đây dương nghiệp vừa mới rất lời, cái kia hai con người máy liền đi tới trịnh dung trước mặt cười nói với trịnh dung cảm tạ chị dâu giữ chúng ta lại đến chúng ta nhất định sẽ không để cho chị dâu thất vọng cảm tạ chị dâu dương nghiệp liền tức giận đối cái kia hai người máy nói được rồi ta là xem tại các ngươi là chồng ta sư đệ sư muội Mới giữ các ngươi lại tới, nhưng các ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng, không phải vậy, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong, chính dung lại ngồi xuống. Lúc này, đứng ở bên cạnh Dương nghiệp, liền xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng mới nói, cửa ải này vẫn là quá khứ rồi, về sau đừng tiếp tục đánh vào những thứ này, không phải vậy sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Dương nghiệp trong miệng lại nói, Tiểu Phong Tiểu Vân, các ngươi liền trước đi khách sạn xử lý một chút những chuyện nhỏ nhặt kia tình đi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu khai trường, nhớ kỹ, đừng cho chị dâu ngươi thất vọng rồi, đây là chìa khóa, các ngươi cầm. Cái kia hai người máy liền gật gật đầu tiếp nhận Dương Nghiệp trong tay chìa khóa, xoay người, liền hướng tiểu thần khách sạn đi đến, trong phòng, chỉ còn lại Dương Nghiệp cùng Trịnh Dung hai cái rồi, mà Tiểu Diễm bây giờ còn ở trong phòng nghỉ ngơi chứ, mỗi lần uống thuốc xong, nàng đều phải ngủ tựa 3, 4 tiếng, năng lực tỉnh lại. Ngồi ở chỗ này không bao lâu, Dương Nghiệp mới nhớ tới còn có một kiện sự tình không hỏi rõ ràng đây, lập tức xoay đầu lại, đối Trịnh Dung cười nói, nàng dâu à, các ngươi chiêu mười người kia, lúc nào năng lực đến a, ngươi nhưng muốn nói với ta rõ ràng a, không phải vậy ta cũng không biết lúc nào mới có thể mở nghiệp. Trịnh Dung nghe đến mấy câu này, liền nhìn một chút dương nghiệp từ trên bàn cầm lấy một cái quả quyết đẩy ra ăn một miếng mới nói với dương nghiệp ta còn tưởng rằng ngươi quên chuyện này đây không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ lại à đúng là ghê gớm à mười người kia ngày mai sẽ có thể tới rồi ngươi có những gì muốn hỏi đấy sao nếu như không có liền đi làm sự tình rồi dương nghiệp liền ôm một tiếng liền rời đi sofa đi làm sự tình đi rồi họ vợ lin mừng sinh nhật tàng thư viện chương 61, khai trương sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ dương nghiệp liền cùng vợ của mình ăn mặc ngày hôm qua mới mua quần áo đi tới tiểu thần khách sạn trước cửa, lúc này, khách sạn trước cửa đã tập hợp Dương Gia Trang những người kia, Dương nghiệp tại tối ngày hôm qua liền chọn xong khai trương thời gian, cái kia chính là 9h sáng chung, chính mình nàng dâu tuyển tới những người kia, đều tại sớm hơn 7 giờ nhiều thời điểm đến rồi, ở đằng kia hai người máy giáo dục dưới, hiện tại chính đang chuẩn bị trong tự điểm. Sự vật, thời gian lại như vậy chậm chậm đích đi qua rồi, trong nháy mắt là đến 9h sáng chung, Dương Nghiệp liền chỉnh lý lại một chút y phục của mình, một bước lại một bước tiêu sái đến cửa tiệm rượu, phía dưới những người kia nhìn thấy Dương Nghiệp đến rồi ngay lập tức sẽ nhắm lại miệng mình Dương nghiệp tử vừa tới cái kia quản lý đại sảnh trong tay lấy tới mịt rổ phồn vô vô mịt rổ phồn ho khan hai tiếng mới bắt đầu nói tin tưởng mọi người đều biết hôm nay là chuyện gì sắp xảy ra đó chính là chính ta mới mở khách sạn hiện tại liền muốn khai trương tất cả mọi người là thân nhân của ta ta cũng không đi nói những kia tiếng phổ thông mọi người cũng không thích nghe loại lời này vậy thì tuyên bố Dương gia trang tiểu thần khách sạn hiện tại chính thức khai trương các ngươi đều là của ta người thân vậy hôm nay tại ta trong tiểu điểm ăn đồ vật gì vậy cũng là miễn phí thế nhưng có một chút Không thể một mực đến, tuy rằng nhà ta vẫn tính có tiền, thế nhưng đây, cũng không phải như thế lãng phí, chỉ muốn các ngươi ở bên ngoài cho ta kéo một tên khách hàng, vợ, ý gì các ngươi là có thể ăn chùa một bữa, được rồi, tiểu quyền tiểu hoa bắt đầu đốt pháo, các loại pháo thả xong, các ngươi là có thể đi vào miễn phí ăn một bữa, ta đi trước chuẩn bị một chút, tiếp đó, liền do ta mới tuyển tới quản lý đại sảnh tiểu dũng tới quản lý nơi này thứ tự. Nói xong, dương nghiệp liền đem miếu do giao cho hoàng dũng, mà chính mình liền đi tới liền trong điếm đi rồi, phía ngoài pháo pháo hoa cũng bắt đầu vang lên. Làm pháo cùng pháo hoa thả xong qua đi, trên trời liền xuất hiện bốn chữ lớn chuyện làm ăn thị vượng, lúc này, trước đại môn Hoàng Dũng liền bắt đầu nói, "Các vị, tại các ngài tiến trước khi đi, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoàng Dũng, năm nay mới từ Kinh Đô Đại học quản lý học tốt nghiệp đi ra, năm nay 24 tuổi, các ngươi là lão bản ta thân thích, vậy chính là ta thân thích, thế nhưng đây, lão bản ta nói rồi, vậy ta liền sẽ nghe theo, đây là quy củ, ta vẫn còn muốn tuân thủ, không phải vậy, ta sẽ không có tiền lương có thể cầm rồi, các ngươi cũng không hi vọng ta không có tiền lương có thể cầm." Ý. Được rồi, lời nói liền nói tới chỗ này rồi, các ngài mời đến, thế nhưng bên trong vị trí có hạn, chỗ dùng các ngươi một lần là không vào được, yếu chia thành ba lần tiến vào, được rồi, mọi người bắt đầu xếp hàng đi. Nay Hoàng Dung nhưng là Tiếu giám học trưởng, cũng là biểu ca của nàng, thế nhưng mới vừa tốt nghiệp, đã nghĩ tìm một phần tốt vô cùng công tác, lúc đó, còn kém một tên quản lý đại sảnh rồi, Tiếu Diễm không nói hai lời, liền trực tiếp đề cử Hoàng Dung cho Trịnh Dung, Trịnh Dung cũng là nhìn xem này về mặt tình cảm, mới đáp ứng. Nghe đến đó, có chút không vừa ý thôn dân lập tức liền nói, làm sao có khả năng a, mới mở khách sạn Vị trí cũng không chuẩn bị được, đúng là người kia lời còn chưa nói hết, Dương Quang Minh liền sử gậy chậm rãi từ mặt sau đi tới đến đây, đến cửa tiệm rượu. Dương Quang Minh liền dùng trong tay mình gậy trên đất gõ mấy lần, trong miệng mới cả giận nói: Các ngươi ầm ĩ cái gì thế à? Hôm nay là bốn em bé khách sạn mới vừa khai trương, các ngươi ở nơi này ở nào, tính chuyện gì xảy ra à? Nếu là không muốn ăn lời nói, liền cút đi cho ta, sẽ tự mình ra đi ăn, không nên ở chỗ này cãi lộn Ta hôm nay ngay ở chỗ này đứng đấy, các ngươi nếu là không xếp hàng lời nói, cũng đừng nghĩ tiến đi ăn cơm. Nếu như các ngươi không phục lời của ta, vậy thì lăn ra thôn này trong, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi." Dương Quang Minh vừa mới dứt lời, phía dưới liền hoàn toàn yên tĩnh, rồi rít sắp xếp khởi đội rồi, biết buổi trưa hơn 11 giờ, những người thân này mới ăn hết tất cả, Dương Nghiệp cũng là sợ của mình những người thân này rồi, mỗi người hẳn không thể đi trong tiểu điểm những thức ăn kia đều ăn một lần, nếu không phải cái kia hai người máy hỗ trợ, Dương Nghiệp sợ là phải bận rộn đến hơn một giờ đi, năng lực hoàn thành những thức ăn này. Khoan hay nói, này hai người máy làm món ăn còn thật sự ăn ngon, thế nhưng đây, vẫn không có Dương Nghiệp làm rất tốt ăn gần như có dương nghiệp một phần mười trình độ đi, thế nhưng điều này cũng vậy là đủ rồi. Về sau chính mình cũng không cần bận rộn như vậy rồi. Các loại những kêu thân thích đều đi rồi, dương nghiệp lại làm mười mấy đạo món ăn từ khách sạn bưng đi ra để lên bàn. mười đôi mới tuyển tới người kêu công nhân viên nói, các ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta nông thôn công tác, cũng là đến chính ta mở khách sạn công tác. Hôm nay vẫn là yêu cảm ơn các ngươi không xa ngàn giảm tới rồi. Chúng ta nơi này đây không giống đại thành thị có tiền như vậy, hơn nữa còn là mới vừa khai trường, không cùng các ngươi tán gẫu chuyện tiền lương. Chúng ta cái khác trước tiên mặc kệ. Đây là ta tự mình làm món ăn, cũng coi như là khao mọi người hôm nay khổ cực như vậy, đã ăn xong, chúng ta trở lại tán gẫu những chuyện khác, mọi người đều ngồi xuống đi, làm thành hai bàn, chúng ta bắt đầu ăn cơm. Những kia tại dương nghiệp khách sạn công tác nhân viên liền rối rít ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm đi, từ sớm hơn 7 giờ nhiều mới vừa tới đây, liền bắt đầu công tác, một khắc cũng không có ngừng qua, mệt là không thành hình người rồi, dương nghiệp cũng một mực tại nhà bếp công tác, cũng không biết là hình dáng gì, thế nhưng dương nghiệp ở trong lòng vẫn là rõ ràng, nhìn bọn họ ăn cơm dáng vẻ, vừa ăn, vừa cười, lại như rất lâu chưa từng ăn cơm như thế chả đang không ngừng lại nói lao bản mình. Làm món ăn rất tốt ăn, chính mình tới nơi này là lựa chọn chính xác nhất. Sau nửa giờ, người đang ngồi mới ăn xong cơm, Dương Nghiệp liền từ trên bàn đứng đến lên, vỗ vỗ hai tay của mình, cười nói với bọn họ, "Chúng ta cơm cũng ăn xong, mọi người cũng ở chỗ này của ta công tác 5 tiếng rồi, chúng ta cũng không có chính thức giới thiệu qua chính mình, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu sơ lược giới thiệu một chút chính ngươi, giới thiệu phương thức đây, liền chỉ giới thiệu họ tên, ham muốn, sinh ra ở nơi nào, từ đâu cái trường học tốt nghiệp đi ra ngoài, giấc mơ là cái gì." Được rồi, liền trước từ ta bắt đầu đi, dương nghiệp liền sửa sang một chút trang phục của mình, ho khan hai tiếng, mang theo nhất cổ khôi hải khí tức nói với mọi người, ta gọi dương nghiệp, ham muốn có rất nhiều, trong lúc nhất thời trả nói không rõ ràng, các ngài liền trước thanh nấu ăn cho rằng sở thích của ta đi, sinh ra ở chúng ta chỗ ở nơi này, liền từng đọc tiểu học, rất mơ đây, cái kia chính là để cho chúng ta mới mở khách sạn, trở thành trên thế giới nổi danh nhất khách sạn. nói tới chỗ này, dương nghiệp liền dùng cặp mắt nhìn một chút những nhân viên kia, chỉ nhìn thấy bọn hắn ngẩn người tại đó, rất lâu đều không thể nói chuyện, rất lâu đi qua. Hoàng Dũng mới phản ứng được, lập tức liền nói với Dương Nghiệp, lão bản, ngươi sẽ không đang gạt chúng ta chớ, ngươi nói ngươi mới học quá nhỏ học, làm sao có khả năng à? Dương Nghiệp lập tức liền gật gật đầu, mang theo khẳng định em thanh nói, đó là đương nhiên là thật sự, giống chúng ta những này dân quê, đặc biệt là ta thế hệ này, thật nhiều đều có đọc tiểu học, ta chính là trong đó một cái, được rồi, các ngươi cũng đừng ở chỗ này mà người, đều nhanh chóng hướng về mọi người giới thiệu một chút chính các ngươi. Hoàng Dũng bắt đầu trước. Được Dương Niệm một câu nói này, mọi người đều đã tỉnh lại, mà Hoàng Dũng liền bắt đầu hướng về mọi người giới thiệu mình nói, ta gọi Hoàng Dũng. Sinh ra ở SQ, ham muốn chơi bóng, đọc sách, tại kinh đô tốt nghiệp đại học, học là quản lý, lý tưởng đây, cái kia chính là về sau đang quản lý trong giới, có thể có một phần của ta thiên địa, cảm tạng. Nghe đến đó, dương nghiệp liền dẫn đầu vô tay, cái khác công nhân cũng đi theo nhô lên trưởng. trải qua mười mấy phút giới thiệu, dương nghiệp rốt cuộc biết những người này, liền lại từ trên bàn đứng lên, đối với những nhân viên kia nói, được rồi, ta cũng đại khái rõ ràng các người, nhưng cũng chỉ là đại thể, nếu muốn đều rõ ràng lời nói, cái kia vẫn còn cần thời gian dài ở chung, trên thế giới này cũng không có người như thế. Được rồi, giới thiệu cũng giới thiệu xong rồi, trải nghiệm cũng trải nghiệm được. Rồi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu mở một cái đơn giản hội nghị đi, các ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, thế nhưng cũng không cần đặc biệt căng thẳng, ta đi trước nắm thứ gì. Họ phật liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 62, mở hội truyền xuống thực đơn. Nói xong, Dương Nghiệp tiểu ly khai rồi bàn, cửa lớn đi đến, mấy phút sau, Dương Nghiệp tiện tay nắm một cái túi công văn, đi tới, đối với những người này nói, chúng ta đi phòng họp mở nhỏ hội, đi. Nói xong, Dương Nghiệp liền đi đầu hướng về lầu 2 đi đến. Những công việc này nhân viên cũng đi theo Dương Nghiệp mặt sau, đi tới, không bao lâu, liền đi tới một gian nước chừng hơn 100 bình phương căn phòng trong, trong này để mười mấy tấm mới tinh ghế thêm một tấm mới tinh, cái bàn lớn, bên trong chả có điều hòa máy đun nước, phi thường đẹp đẽ Dương Nghiệp cũng không quan tâm những chuyện đó, liền trực tiếp cười nói với bọn họ, mọi người tất cả vào đi, nơi này chính là chúng ta hôm nay. Mở hội địa phương, về sau nhất định sẽ đổi địa phương, quán rượu này chỉ là chúng ta một gian địa phương nhỏ, về sau còn có thể có càng nhiều khách sạn, tại trên thế giới mỗi cái địa phương đều sẽ có rượu của chúng ta điếm, mọi người đều mời ngồi đi. Mới vừa ngồi xuống, Dương Nghiệp liền từ của mình cái kia trong túi công văn mặt lấy ra một thắt văn kiện, để lên bàn, xem đến mọi người tất cả ngồi xuống đến rồi, Dương Nghiệp liền cầm lấy cái kia một thắt văn kiện, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc nói với bọn họ, trong tay ta những thứ đồ này, đều là các ngươi hôm nay mới tới thời điểm, giao cho ta lý lịch sơ lược, ta cũng không có xem qua, vừa nay các ngươi đều giới thiệu chính mình một bên, nhưng ta tin tưởng vẫn là có thật nhiều người vẫn không có toàn bộ nhớ kỹ, vậy ta một bên nhìn một chút những này lý lịch sơ lược, một bên cho các ngươi giới thiệu lần nữa người một chút nhóm đồng bạn bên cạnh, thì thẩm danh tự người liền chủ động đứng lên để mọi người từ mới làm quen. Nói xong, Dương nghiệp liền phóng hạ hết thể lý lịch sơ lược, cầm lấy phần thứ nhất lý lịch sơ lược bắt đầu thì thầm. Hoàng Dũng, Hoàng Dũng lập tức liền đứng lên rồi, hắn thân cao một m tám nhiều, lớn lên lại rất xoái, là Kinh đô đại học sinh viên tài cao. Dương nghiệp liền đem Hoàng Dũng giới thiệu tóm tắt đọc một lần, mới cười đối cười mọi người nói, chỉ riêng này sao niệm? Ta nghĩ mọi người cũng không thích nghe, vậy ta liền chính mình sau khi trở về từ từ xem, không nóng nảy, ta hiện tại niệm một cái tên các ngươi liền đứng lên, thả xuống Hoàng Dũng giới thiệu tóm tắt, lại lần nữa cầm lấy một phần miệng niệm danh tự nói, Vương Gia Kỳ. Lúc này, một cái xinh đẹp nữ sinh liền đứng lên, đối với các vị đang ngồi cười cười, Vương Gia Kỳ, năm nay vừa vặn 20 tuổi, đến từ Giang Nam Đại học, Giang Nam Đại học nổi danh giáo hoa, người không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa thành tích học tập cũng là số 1 số 2, cũng bởi vì người vừa đẹp, thành tích vừa tốt, đã trở thành trưởng học danh nhân, quê hương của nàng ở này cái trong huyện, vốn là muốn đi thi nghiên, nhưng là vì trong nhà nguyên nhân, không thể không buông tha cho giấc mơ này, trở. Vế này cái không có thứ gì quê hương. Thằng đến khuya ngày hôm trước chính mình chính tại trên lưới tìm việc làm thời điểm của mình máy tính hệ thu đến một tin tức đó chính là Dương Nghiệp thiết kế cái kia chỉnh tự tuyên bố đến Vương Gia Kỳ trong máy vi tính lúc đó Vương Gia Kỳ liền điểm tiến bảo nhìn một chút trang web này Vương Gia Kỳ liền ôm thử xem tâm thái đem mình lý lịch sơ lược quăng đến Dương Nghiệp thiết kế cái trang web kia inbox trong không nghĩ tới ngày thứ hai hãy thu đến được chúng tuyển thông báo sáng sớm hôm nay an vị xe đi tới Dương gia trang hơi chút nhìn một chút Vương Gia Kỳ lý lịch sơ lược Dương Niệm liền cười nói với Vương Gia Kỳ ngươi rất tốt không chỉ có người đẽ đẽ Hơn nữa thành tích cũng là tốt lắm lắm, ngươi phải cố gắng lên, đợi sang năm, ta liền cho ngươi đi kinh đô đại học đi học nghiên, hoàn thành ngươi chưa hoàn thành giấc mơ, thế nhưng đây, đến lúc đó, ngươi chính là kinh đô chi nhánh chủ quán rồi, nhớ kỹ, không để cho ta thất vọng rồi, phải cố gắng lên." Vốn là mang theo nụ cười Vương Gia Kỳ, nghe thế lời nói, trong mắt lập tức liền chảy ra nước mắt, xoa xoa trong mắt mình nước mắt, Vương Gia Kỳ mới nói với Dương Nghiệp, "Cảm ơn lão bản, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, sẽ không để cho người thất vọng." Dương Nghiệp liền thỏa mãn gật đầu, cười nói với Vương Gia Kỳ, "Đây chính là chúng ta khách sạn Phúc Lợi." chỉ muốn các ngươi có nguyện vọng, cái kia rượu của chúng ta điếm, liền sẽ tận lực giúp các ngươi thực hiện, được rồi, tốt quá, ngươi ngồi xuống trước đi, cái kế tiếp. Dương Nghiệp thả ra trong tay hiệu rõ phần kia lý lịch sơ lược, lại lần nữa cầm lấy một phần lý lịch sơ lược, bắt đầu ghi nhớ, mười mấy phút qua đi, Dương Nghiệp cuối cùng đem còn giữ lại những người đó danh tự đều điểm rõ ràng. Thu thập một chút trên bàn những kia lý lịch sơ lược, thu được của mình túi tài liệu trong, để qua một bên đi, sửa sang xong những này, vỗ vỗ trên người, trong miệng mới nói, được rồi, một bước này cứ như vậy, chúng ta mà nói một việc tiếp theo đi. Hướng Mai, đem ngươi đập những bức hình kia đều nắm cho ta xem một cái, ta xem có thể hay không hợp lệ. Hướng Mai cũng là mười người này bên trong một người, Hoa Hạ thập đại danh giáo một trong tương nam đại học được một vị máy tính cao thủ, thích nhất tập kích những kia xí nghiệp, khách sạn website, nhưng chính là lần này, người lại là làm sao cũng đang Dương nghiệp thành lập website làm bất kỳ tay chân. Hướng Mai liền biết người này nhất định là một tên cao thủ, cho nên Hướng Mai mới đem mình lý lịch sơ lược quăng vào. Nghe được Dương Niệm lời nói, Hướng Mai lập tức liền từ chỗ ngồi đứng lên, đào suất điện thoại di động của chính mình, một bên hướng về Dương Niệm đi tới, vừa cười nói. Lão bản, bức ảnh đều đánh xong rồi, đều tại ngài cho trong điện thoại di động của ta, chính ngươi cầm qua đến xem đi." Nói xong, Hướng Mai liền đem dương nghiệp cho điện thoại di động của chính mình trả lại cho dương nghiệp, dương nghiệp lấy tới điện thoại, mở ra photo album nhìn coi những bức hình kia, liền thỏa mãn gật đầu, cười đối nói với Mai, ngươi làm vô cùng tốt, rất tốt, chờ một chút, ngươi liền thành những thứ đồ này chuyển đến tiểu điểm chúng ta trên website, ngày mai sẽ hội có khách tới, nhanh đi làm đi, ngươi là máy tính tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh viên tài cao, chút chuyện nhỏ này, ngươi nên sẽ. Làm đi." Hướng Mai không hề nghi ngờ liền trực tiếp nói, "Đương nhiên hội à, thế nhưng lão bản, ta một mực có một nghi vấn, người quán rượu này website là ai thành lập? Thành lập người kia nhất định là một vị cao thủ, cao hơn ta nhiều hơn, mời lão bản nói cho ta một chút đi." Dương Nghiệp liền suy nghĩ một chút, ở trong lòng liền nói, "Nói cũng đúng, máy tính người đi ra, hơn nữa còn là sinh viên tài cao, đối với những thứ này sự tình, đó là đương nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng." Nhưng trong miệng liền không sao cả nói, "Cái trang web kia à, chính là ta tại lúc nhảm chán khai sáng, không tốn thời gian bao lâu, làm sao? Ngươi tại hỏi cái này chút làm gì à, còn có Ngươi nói cao thủ gì rồi, một cái trang web nhỏ mà thôi, nếu như ngươi cảm giác hứng thú lời nói, thì lấy đi nghiên cứu đi, thế nhưng đừng loạn chơi à, đây chính là tiểu điểm chúng ta website, về sau còn có tác dụng. Những chuyện này, hướng mai chính mình sẽ biết, đây là hacker một cái trọng yếu chuẩn tắc, không thể phá xấu, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Đối này Dương Nghiệp nói, ta biết lão bản, vậy ta liền trước công tác đi rồi. Dương Nghiệp liền ân ân hai tiếng, liền để người đi rồi, nhìn đến nàng đi rồi, Dương Nghiệp mới đối với những người khác nói, lần này hội nghị liền chấm dứt ở đây, các ngươi có thể đi công tác đi rồi. Đúng rồi, chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng nơi ở, các ngươi sẽ ngủ ở lầu 2 này đi, lầu 2 còn có 2 gian phòng trống, các ngươi chia thành nam nữ 2 nhóm phân biệt vào ở này hai giữa trong phòng, tiền lương đây, trước tiên 1 tháng 4 ngàn, về sau còn có thể trướng, cuối năm còn có. Chia hoa hồng, được rồi, các ngươi đều đi công tác đi, chăn đông, chờ một chút ta liền đi trong huyện thành mua chút trở về, các ngươi thanh chuyện còn lại đều làm xong qua đi, là có thể ra ngoài chơi đi rồi, nhớ rõ, buổi tối trở về là được rồi, ta đi trước mua đồ đi rồi, đi đến cạnh cửa thời điểm Dương nghiệp mới nhớ tới còn có chuyện cũng không nói gì, lại xoay đầu lại. Đối với bọn hắn nói, đúng rồi, của ta cái kia hai cái sư đệ sư muội, các ngươi liền không dùng quản bọn họ. Nếu là có cái gì không hiểu lời nói, liền trực tiếp đi mời hỏi bọn họ. Bọn hắn cái gì đều sẽ. Nói xong, Dương nghiệp liền rời đi phòng họ, mà những người còn lại cũng rồn rập rời đi phòng họ, đi tiến hành chính mình cần làm công tác. Mà lúc này, Hướng Mai đã đem trên điện thoại di động bức ảnh tất cả đều chuyển xuống đến khách sạn trên website đi rồi. Mà Hướng Mai lại tốn một ít thời gian, thanh những hình này phát đưa đến bãi đủ diễn đàn thượng, mới vừa trên tóc đi không bao lâu. Phía dưới bình luận liền một đám lớn, Hướng Mai công việc bây giờ, cái kia chính là ban tuyên giáo bộ trưởng, cũng là người một người, bây giờ Hướng Mai đang ngồi ở bên trong phòng, phòng này không là rất lớn, có một cái giường, còn có một máy vi tính. Họ Featherlin mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 63, Internet bạo hồng khách sạn bạo hồng. Hướng Mai hiện tại cũng tương đương không có chuyện gì, thanh làm xong chuyện rồi, liền ngã ở trên giường, bắt đầu ngủ chưa rồi, các loại Hướng Mai lên, mở máy vi tính ra, leo lên mình ở bãi đủ diễn đàn thượng đăng ký tài khoản lúc, liền có thật nhiều tin tức tại Hướng Mai cái kia tài khoản y bộ trưởng. Hướng Mai liền vô tình đả thải mở ra ủy bột, vừa mới mở ra, nhìn đến điều thứ nhất tin tức, liền đem Hướng Mai cho kinh sợ đến. Những thức ăn này là ai làm? Mời nói cho ta địa chỉ, ta đem dùng số tiền lớn mời mọc hắn khi chúng ta kinh đô đại tiểu điển đầu số bếp trưởng. Tuy rằng được kinh sợ đến, thế nhưng Hướng Mai lại không có hồi phục hắn, lập tức liền đóng cửa ủy bột, tìm được chính mình phát cái kia nói một chút, mới vừa tìm tới, liền có hơn 10 vạn đầu hồi phục, phần lớn đều là tại hỏi dò những thức ăn này là ai, quán rượu này ở nơi nào. Nhìn thấy những này, hồi phục, Hướng Mai trên mặt chỉ có cười khổ. Đem những này hồi phục sơ lược nhìn qua đi qua đi, hướng mai bể ngoài nắm điện thoại di động chạy đến bên ngoài quán rượu, nâng cốc điểm cảnh tụ chung. Quanh đều đánh xuống, lại bắt đầu truyền tới bãi đủ diễn đàn trong, lại ở phía trên viết một cái tiêu đề tiểu thần khách sạn, trả nâng cốc thần tiểu điểm địa chỉ viết đến dưới góc phải. Còn không truyền đi tới bao lâu, đổi mới một cái, chính là một lớp sóng lớn hồi phục xuất hiện, lần này, hướng mai là triệt để kinh sợ đến, trước đây chính mình mở tổ dịp từ thời điểm, xưa nay sẽ không có nhiều như vậy khôi phục, nhiều nhất một lần, cũng chỉ là mấy trăm đầu mà thôi, lần này không nghi tới, lập tức cứ như vậy lựa nó nhưng không bao lâu, Hướng Mai vẫn là thích đứng đã tới, muốn khởi lão bản mình làm món ăn. Hướng Mai bây giờ còn tại thèm ăn đây này. Nhìn một chút những kia hồi phục, Hướng Mai lại bắt đầu tuyên bố trang thứ 3 nói một chút đạo hoan nên mọi người đến tiểu Thần khách sạn, bột Tiệu điểm hôm nay mới vừa khai trương. Thế nhưng trải qua bản mỹ nữ tự mình thưởng thức qua sau, mùi vị nhất lưu, dâng bản mỹ nữ bức ảnh một tấm. Đoạn này nói một chút một phát đi tới, lại là hơn một nghìn đầu bình luận xuất hiện. lâu một, bạn người đã phân biệt đi ra, vị mỹ nữ này chính là chúng ta trường học tương Nam Đại học xếp hạng thứ mười tên giáo hoa, máy tính học viện Viên Hoa. Lâu hai, chống đỡ chủ tổ tịch, bây giờ ta, nước miếng đã chảy ra, ta đã không nhịn được rồi, hiện tại liền muốn đi tiểu thần khách sạn ăn một bữa, lại đi nhìn một chút ta nữ thần. Trong nháy mắt này nói một chút lại có là vạn hơn cái tin tức, nhìn hướng Mai đều hoa mắt, nhìn một hồi, hướng Mai liền đóng lại máy tính, xoa bóp một cái con mắt của mình, lại đi ra ngoài. Sáng ngày thứ 2 hơn 9 giờ, đã có rất nhiều không nhận biết xe cộ thuận đường mở vào, không bao lâu, này nát trên đường bùn mặt liền đầu đầy xe, hơn nữa phía ngoài cái kia trên quốc lộ trà ngừng mười mấy chiếc xe, tiểu thần khách sạn đã đưa đi hai nhóm khách nhân. Đây là nhóm thứ ba rồi, lúc này, đứng ở phía ngoài cửa chính Trương Thịnh cùng Nghiêm Tĩnh đã trên mặt mang theo nụ cười đứng 2 giờ rồi. Thái Dương đã tại Đông Phương lộ ra đầu, tiểu thân khách sạn cửa lớn, liền đối mặt với mới vừa thăng đi lên Thái Dương, Thái Dương chiếu tại trên mặt của bọn họ, tỏa ra bọn hắn nụ cười trên mặt, cảm giác được có chút nhăm chán, Trương Thịnh liền quay đầu, cười nói với Nghiêm Tĩnh, "Nghiêm Tĩnh, chúng ta hôm qua mới khai trường, làm sao hôm nay làm sao hôm nay đã tới rồi nhiều người như vậy đây, ta thật sự là không nghĩ ra à. Nghiêm Tĩnh cũng quay đầu, đối với Trương Thịnh nói, "Ngươi làm sao lại không biết đây?" Lẽ nào ngươi ngày hôm qua lại không lên mạng sao? Ngày hôm qua buổi trưa hướng mai tại bãi đủ diễn đàn bên trong phát ra ba cái nói một chút, lập tức liền có hơn mười vạn người hồi phục. Những người kia đều là mộ danh mà đến, nhưng là ta tin tưởng hôm nay qua đi, rượu của chúng ta điểm liền sẽ triệt để hòa lên. Ngươi vừa nãy cũng nghe được những người đó rồi. Một mực tại khoa trường tiểu điển chúng ta món ăn ngon, ta thật may mắn đi tới nơi này công tác, vừa tới thời điểm, ta còn tưởng rằng ta phải hay không đến lộ chỗ, may là ta cũng không. Nói gì từ trước, thật sự thật là vui. nghiêm tĩnh lập tức liền nắm chặt hai tay của mình. Tại trong đầu đảo tưởng chuyện sau này, bên cạnh Trương Thịnh nhìn thấy Nghiêm Tĩnh bộ dáng này, chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đối với Nghiêm Tĩnh cười khúc khích. Thẳng đến hơn 5 giờ chiều, những kia từ phụ cận thành thị người tới mới rối rít rời đi, đem bọn họ đưa sau khi đi qua, dương nghiệp đi đến đại sảnh bên trong, vỗ tay một cái, trong miệng người nói, "Hôm nay mọi người đều làm nỗ lực rất tốt, đặc biệt là hướng ai làm là tốt nhất, ngày hôm qua làm một cái lớn vô cùng sự tình, tiểu điểm chúng ta tiếng tâm thông qua hôm nay về sau, nhất định sẽ nổi danh, cho nên ta quyết định, hôm nay liền sớm tan tầm." các ngươi đi tự mình nghĩ đi chỗ chơi một cái, được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. chuyện còn lại liền giao cho ta cùng sư đệ ta sư muội bọn họ nhớ rõ ngày mai đúng giờ tới làm. lần này mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười, miệng đồng thanh nói với dương nghiệp, cảm ơn lão bản, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội gặp lại lão bản. nói xong, bọn hắn liền hướng cửa lớn đi đến. trả vừa đi vừa thảo luận nói, chúng ta hôm nay đi nơi nào đây? phải đi cờ tơ vở, vẫn là đi chỗ nào đây này? nghe được bọn hắn mà nói, dương nghiệp chỉ là cười khổ một phen, liền rời đi đại sảnh. hơn tám giờ tối. Dương nghiệp liền tay cầm hai túi lễ vật, hướng về thôn ủy hội đi đến. Mới vừa đi tới cửa lớn, liền nghe đến ngài thôn trưởng không biết đang cùng ai nói chuyện. Dương nghiệp liền đề đổ vật trong tay, một bên đi vào bên trong, trong miệng vừa nói, ngài thôn trưởng, ta tới thăm ngươi, ngươi tại cùng ai nói chuyện à? Làm sao cảm giác cay vã đây này? Bên trong Dương Dương Hoa nghe phía bên ngoài có người ở gọi hắn. Đối với cái kia tuổi trẻ cái thôn bí thư chi Bộ nói, hôm nay liền nói tới chỗ này, đề nghị của ngươi, ta là sẽ không đồng ý, chúng ta toàn thôn đều sẽ không đồng ý. Được rồi, ta còn có chuyện phải xử lý, ngươi tự mình xử lý những chuyện này đi. Nói xong, Dương Sương Hoa liền mang theo một điếu thuốc đi ra, vừa ra cửa, liền thấy Dương Nghiệp đứng ở bên ngoài, lập tức liền mang theo nụ cười nói với Dương Nghiệp: "Bốn em bé, ngươi làm sao rảnh rỗi đến thôn ủy hội a? châu ngươi khách sạn đến mới vừa khai trường, có rất nhiều việc muốn làm, lẽ nào gặp khó khăn gì sao?" Dương Nghiệp lập tức liền lắc đầu một cái, sau đó liền đem mình giấu ra phía sau thủ lấy ra, giơ lên trong tay những điều kia những thứ đó, cười nói với Dương Sương Hoa: "Ngài thủ trưởng, ta có chút chuyện tình muốn tìm ngươi hỗ trợ, này không, cố ý dẫn theo ít đồ tới thăm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ." Nhìn thấy Dương Nghiệp đồ vật trong tay, Dương Sương Hoa lập tức liền hận Dương Nghiệp một mắt, trong miệng giả cả giận nói, tới thì tới, mang đồ vật gì à, ta đã nói với ngươi, về sau đừng như vậy, trước tiến đến đi, có chuyện gì, đến bên trong phòng nói. Dương Sương Hoa liền dẫn Dương Nghiệp đi vào thôn ủy hội trong phòng, để Dương Nghiệp ngồi xuống, cho Dương Nghiệp rót một chén nước, ngồi vào Dương Nghiệp bên người người điên, liền nói với Dương Nghiệp, bốn em bé, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Dương Nghiệp bưng lên Dương Sương Hoa cho mình ngược lại một chén nước, uống một hớp, mới cười nói với Dương Sương Hoa, không là đại sự tình gì, đối với chúng ta thôn làng đều là chuyện tốt, đây không phải đi về thôn của chúng ta con đường kia còn không tu được rồi, ta chỉ muốn xuất tiền thành con đường kia dùng xi si măng sửa tốt, như vậy ta về sau tại trong thôn gieo trồng cái gì nuôi trồng cái gì, cái kia đều thuận tiện, về sau trong thôn những kia có xe người cũng có thể cái thuận tiện. Ngài thấy thế nào đây này? Dương Sương Hoa không cần suy nghĩ, liền trực tiếp nói, đây là chuyện tốt ta, ta đương nhiên đồng ý nha, ngươi cần ta làm thế nào, liền trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ hết sức. Dương Nghiệp liền nói Ta cũng không quen biết cái gì sửa đường công nhân, liền muốn phiền phức ngài thôn trưởng đi tìm người đến sửa đường, mà ngươi liền đi làm giám công, con đường này sử dụng chi phí đều do ta xuất, các loại đường đã sửa xong, ngươi trực tiếp thanh mất tiền nói cho ta một cái, vậy là được rồi, ngài thấy thế nào à, ngài thôn trưởng." Dương Sương Hoa lập tức liền nói, "Được được được, khó được ngươi có tâm, kiếm tiền còn nghĩ đến thân nhân của mình, rất tốt, chuyện này ta đáp ứng rồi, ngươi còn có chuyện gì sao?" Dương Nghiệp suy nghĩ một chút, mới tại trong miệng nói, "Đúng rồi, ta nhà bên cạnh còn có mười mấy mẫu đất trống, ta nghĩ thanh nơi đó mua lại." nuôi chút gà vịt cá gì gì đó, còn có ta ra phía sau núi, ta nghĩ thuê lại đến loại chút hoa quả cây, ngài xem có thể không? Họ vỡ liền mừng sinh nhật tàng thư viện. Chương 64, vui vẻ một ngày. Dương Sương Hoa liền nói, liền một chút chuyện A, ta còn tưởng rằng là cái gì đây? Ngươi đều vì thôn của chúng ta làm chuyện lớn như vậy, ta liền làm chủ bán cho ngươi, còn ngươi nữa ra phía sau núi những kia đất hoang, ta liền lấy hàng năm hai không ngàn giá cả cho ngươi thuê. Chờ một lát, ta trước tiên đem ngươi thất thúc kéo đến, một mảnh kia thổ địa đều là của hắn, nói với hắn một tiếng là được rồi. Người trước ở chỗ này chờ một cái, ta đi gọi điện thoại, lập tức liền trở về. Dương Sương Hoa liền cầm điện thoại, một bên gọi dãy số một bên đi ra ngoài. Nửa tháng qua đi, một cái mới tinh đường xi si măng từ Dương Gia Trang tận cùng bên trong tu hướng về phía phía ngoài cái kia trên quốc lộ, hôm nay, một xe pháo hoa đặt ở một điều này mới vừa sửa xong mới đường, hôm nay, Dương Gia Trang tất cả mọi người đi tới cửa thôn, mời thật là nhiều người xem xem lễ, Mười h sáng chung, nơi đó đã tụ tập hàng trăm người, mỗi người đều mặc chính thức quần áo. Nhìn thấy mọi người làm đến không sai biệt lắm, Dương Sương Hoa liền đi hướng về một cái trí cao địa phương, trong tay cầm một cái cái loa, đối với những người kia nói, các hương thân, cảm ơn mọi người có thể đi vào chúng ta Dương Gia Trang, hôm nay là một cái cao hứng vô cùng tháng ngày, thôn chúng ta bên trong một người ra hơn một triệu, đến vì chúng ta Dương Gia Trang này bùn náo đường một lần nữa tu một phen, khiến nó đã trở thành bây giờ này phi thường sinh đẹp đường, hơn nữa còn vì thôn của chúng ta cài đặt đèn đường, về sau chúng ta xuất hành cũng sẽ không sợ đường trượt, nhưng là ta muốn cho hắn tới nói chuyện, thế nhưng hắn lại không muốn, cho nên có thể, chúng ta chỉ có thể ở trong lòng nhớ kỹ nó là được rồi. Được rồi, lời nói liền nói tới chỗ này, chúng ta bắt đầu thả pháo hoa. Nghe được câu này, bên cạnh những kia đốt pháo thanh niên liền bắt đầu đốt lên cái nổ, trong nháy mắt, bầu trời liền xuất hiện quần áo phi thường đẹp đẽ hoa, thẳng tới giữa trưa hơn 11 giờ, những kia pháo hoa mới thả xong. Dương Sương Hoa liền khiến những người này đạo dương nghiệp mở khách sạn ăn cơm trưa, cái này cũng là dương nghiệp cho phép, nếu không, liền một bàn món ăn, cái kia liền cần hơn một vạn, những ngày gần đây, bởi thôn làng tại sửa đường, sẽ không có khai trương, khách sạn những công việc kia nhân viên cứ như vậy chơi nửa tháng. Nếu như nếu không nữa thì bọn hắn công làm một cái, Dương Nghiệp đều sợ bọn họ đem mình sẽ những thứ đó đều quên hết. Các loại đem bọn họ đều đưa sau khi đi qua, Dương Nghiệp liền quay trở về trong nhà của mình, chỉ xem thấy vợ của mình vẫn đang ngó chừng chính mình, Dương Nghiệp cũng không biết mình nàng dâu tại sao nhìn như vậy chính mình, nhưng nhất định không có chuyện tốt lành gì, chỉ có mang theo đủ cười, đi tới Trịnh Dung bên người, nói với Trịnh Dung, "Nàng, dâu, có chuyện gì xảy ra à, ngươi làm sao như vậy nhìn ta à. Trịnh Dung lập tức liền đứng lên, dùng cặp mắt của mình nhìn chằm chằm Dương Nghiệp ánh mắt, trong miệng liền nói, "Ngươi còn muốn ý tứ nói?" Mới vừa khai trương khách sạn, ngươi liền lại ngừng kinh doanh nửa tháng, lẽ nào ngươi không biết làm ăn bí quyết sao? Chỉ ngươi quang thời gian này không khai trương, có biết hay không yếu ít hơn bao nhiêu người à? Chả ở trước mặt ta nói khoác cái gì năm nay yếu mở 100 triệu, ta xem ngươi 10 triệu đều không kiếm được đi, ta thật sự không biết nói ngươi cái gì, chả có tâm tư đi tu cái kia một cái đường nát, mua lại những kia phá địa, có ích lợi gì à? Lẽ nào ngươi muốn cho con trai của ta vừa ra đời, liền đồ vật gì cũng không có sao? Một ngày liền biết làm những này không có tác dụng sự tình. Dương Nghiệp còn tưởng rằng là mình làm sai lầm gì sự tình đây. Không nghĩ tới hắn cắt là bởi vì chuyện này, Dương Nghiệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nâng chỉnh dung mặt, trong miệng nhỏ giọng nói, ngươi nhà, lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì à, ta làm những chuyện này, cái kia đều bởi vì chúng ta về sau đây, ta không thể chỉ nhìn trước mắt những này món tiền nhỏ, lại thất lạc về sau những kia đồng tiền lớn à, ta nhưng là cho chúng ta về sau nhi tử để lại thật nhiều. Tiền đây, nếu như ngươi không nói chuyện này, ta cũng đã thanh chuyện kia quên mất đây, ta nhưng là tại kinh đô kiếm được 30 triệu đây, chỉ là một mực không cùng ngươi nói, gần nhất nhiều chuyện, cũng đã quên mất, ngươi xem trong tay ta trong tấm thẻ này liền có 10 triệu, chính ngươi giữ lại cho con của chúng ta đi, mật mã sẽ là của ngươi sinh nhật, về sau ngươi cũng đừng hoài nghi ta việc làm rồi, có được hay không à, nàng dâu, chính dung cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp từ dương nghiệp trong tay thanh tám thẻ ngân hàng kia cầm vào tay, trong miệng mới nói, ta hiện tại liền đi tra một chút, nếu như thẻ này bên trong có nhiều như vậy thiếu lời nói, ta đừng nói cái gì, về sau cũng không nói ngươi cái gì, liền toàn lực ủng hộ ngươi làm việc, nếu như ngươi dám gạt ta lời nói, thử, chính dung liền thanh quả đấm của mình nắm chặt, hướng về dương nghiệp thị huy. Nhìn thấy chính mình nàng dâu như vậy, Dương Nghiệp cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, con mắt nhìn xem Trịnh Dung đi lên lầu đi, chính mình liền cầm lên cái chén ở trên bàn, đi tới máy đun nước bên cạnh rót một chén nước, ngồi ở trên ghế salon, một bên uống nước, một bên chờ đợi mình nàng dâu xuống, mấy phút sau, Trịnh Dung liền mang theo nụ cười từ trên lầu phi chạy xuống, chạy đến Dương Nghiệp bên người. Ông Dương Nghiệp liền hôn một cái. Nhưng lúc này, vừa lúc bị từ bên ngoài tiến vào tiếu Diễm nhìn thấy, một bên mổ miệng vừa nói, oa, wow, ba ngày liền làm loại chuyện này, thật sự không biết thẹn thùng a. Lẽ nào liền không biết bên trong phòng ở người sao? Ta nhưng vẫn còn độc thân đây, các ngươi như vậy, ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Trịnh Dung trên mặt lập tức liền đỏ lên, đỏ mặt đối ngoài cửa Tiếu Diễm nói, ngươi nói cái gì a? Đừng tưởng rằng trong thân thể ngươi khỏi bệnh rồi, liền không dậy nổi. Nếu không phải chồng ta phí đi lớn như vậy tâm tư, đến trong núi cho ngươi hái thuốc, trả lại ngươi hôm nay sao? Lại dám ân đền oán trả, sớm biết như vậy, ta liền không cho chồng ta trị liệu ngươi rồi. Tiếu Diễm nghe thế lời nói, liền mất hứng, trực tiếp đi tới Trịnh Dung bên lề, đối với Trịnh Dung nói, Tiểu Dung tỷ, ta cũng không thể như thế chơi xấu a. Này nhưng là hai chuyện khác nhau, các ngươi ở nơi này thành tú ân ái, lẽ nào ngươi không biết thành tú ân ái chết được nhanh sao? Hơn nữa còn là tại chúng ta những này độc thân chó trước mặt, ta đã nói với ngươi, ngươi phải suy sẹo. Tiếu Diễm vừa mới dứt lời, Trịnh Dung đã bị một cái thần bí thủ cho bấm một cái, cảm giác đau đớn lập tức liền truyền đến Trịnh Dung trong não, phản ứng sinh lý, làm cho Trịnh Dung nhanh chóng bừng bên hông của mình, mới vừa ngẩng đầu lên, Tiếu Diễm cũng đã chạy trốn tới ngoài cửa đi rồi, Trịnh Dung trực tiếp cả giận nói, "Tiểu Diễm, ngươi có phải hay không sống đủ rồi nha, lại dám mẹo ta, ta đã nói với ngươi" Ngươi đừng làm cho ta đuổi tới ngươi, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Cạnh cửa Tiếu Diễm lập tức liền duỗi xuất đầu lưỡi của mình, làm một tấm mặt quỷ, cười nói với Trịnh Dung: Ngươi tới nhà, ngươi tới nhà, ha ha ha ha, ngươi tới nhà. Nói xong, Tiếu Diễm liền rời đi cửa phòng, hướng về trong sân chạy đi. Trịnh Dung không nói hai lời, liền trực tiếp chạy ra ngoài. Bên trong phòng Dương nghiệp, nhìn thấy chính mình nàng dâu cùng Tiếu Diễm bộ dáng, lập tức liền lắc lắc đầu, trong miệng cười nói: Rất lâu không thấy người cao hứng như thế à, đúng là không dễ dàng à. Mười mấy phút qua đi, hai người bọn họ mới trở lại bên trong phòng. Mà Dương Nghiệp nhìn thấy bọn hắn đi tới, lập tức để chén nước trong tay xuống, đối với các nàng nói, các ngươi thật có thể nào à, đều hơn 10 phút rồi, các ngươi mới biết mệt mỏi, đều lại đây nghỉ ngơi một chút đi, ta cho hai người các ngươi ngược lại chén nước uống. Nói xong, Dương Nghiệp liền đứng lên, cầm hai người bọn họ chén nước, đi tới máy đun nước bên cạnh nhận hai chén nước, cho hai người bọn họ uống, các nàng uống một hớp nước, hít một hơi thật sâu, Trịnh Dung mới nói với Dương Nghiệp, ngươi còn không thấy ngại ở nơi này ngồi, ta bị bắt nạt rồi, cũng không tới giúp ta, ngươi tối hôm nay đừng nghĩ về phòng ngủ rồi. Hừ. Lần này Dương nghiệp đã bị sững sờ rồi, trong lòng liền nghĩ này mắc mớ gì đến ta à, hai người các ngươi đùa giỡn, tại sao ta cũng phải bị thương đây này. Thật lâu rồi, dương nghiệp mới khóc lóc nói, nàng, dâu, ta không thể như vậy à, hai người các ngươi tại đánh áo, ngươi nói ta muốn đi giúp ai đó, giúp ai cũng không tiện à, ngươi đừng đối với ta như vậy có được hay không à.